Trước mắt còn không có lưu manh lại đây. Bất quá hôm nay buổi sáng thời điểm, khang huyện trưởng mang theo vài người, muốn ở hàng rào bên ngoài viết chữ, bị lục gia cùng kỳ gia gia mang theo người cấp ngăn cản xuống dưới. 440 tình huống có chút phức tạp. Thần dư hy sửng sốt, lập tức hỏi, bọn họ chuẩn bị viết cái gì? Đại khái chính là một ít tuyên truyền chương thu khẩu hiệu đi. Dự đoán được thần dư hy sẽ có chút sinh khí cho nên Phong Tuấn chỉ tận lực làm chính mình ngựa khí bình thản, không châm ngòi thổi gió. Bọn họ chạy đến giới sơn trại bên ngoài viết này đó. Tần Dư Hi nghe được có chút phẫn nộ. Này viết khẩu hiệu là bước đầu tiên, chính là vì cấp giới sơn trại người tẩy não, kia đệ nhị bước đâu? Có phải hay không liền bắt đầu cường hủy đi? Đúng vậy, bất quá Lục ra thái độ thực kiên quyết, hơn nữa kỳ ra ra kia mấy cái lao bằng hưu, giống như mỗi người thân phận đều không thấp. Đem chứng nhận sĩ quan sáng ngời, Khang huyện trưởng cũng không dám mạnh bạo. nay vẫn là phong tuấn chỉ cách nói tương đối bình tĩnh, nhưng buổi sáng thời điểm, Khang huyện trưởng kia tư thế, căn bản là không giống chỉ là đơn thuần tới viết khẩu hiệu. Lục gia dẫn người không ngăn lại, Khang huyện trưởng còn muốn lấy lục gia đang làm phong kiến mê tín hoạt động vì từ, đem lục gia cấp khấu lên, mặt sau vẫn là kỳ duệ uyên kêu mấy cái lao bằng hưu ra mặt, mới đưa Khang huyện trưởng cấp ngăn lại tới nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới khang huyện trưởng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, này văn nhã không được nên mạnh bạo quả nhiên kỳ tử hàm trở về vẫn là vừa lúc chạy tới điểm mấu chốt thượng đối phó lưu manh không có người so kỳ tử hàm càng lành nghề chỉ là kỳ tử hàm như thế nào véo đến như vậy chuẩn phảng phất đã sớm biết cái kia lữ ông ngoại tư sẽ vận dụng lưu manh thủ đoạn tới cường hủy đi giới sơn trại tần dư hy mơ hồ nhớ tới một ít đời trước về giới sơn trại phá bỏ và di rời một ít chi tiết. Bởi vì thời gian thật sự là quá mức xa xôi, hơn nữa lúc ấy tần dư hy sinh hoạt cùng công tác trọng tâm, đều ở tỉnh thành, cho nên nàng đối với giới sơn trại bị phá bỏ và di rời chi tiết, có chút mơ hồ. Nhưng vẫn như cũ nhớ tới, khi đó Trần Ngọc Liên đoán giận quá, có mấy nhà người không muốn bị hủy đi đi, tưởng ở giới sơn trại đương hộ bị cơm chế, kết quả bị một ít du côn lưu manh. Suốt đêm dọn tới rồi mấy km bên ngoài núi sâu rừng già tử. Chờ kia mấy nhà người đi trở về giới sơn trại đi, nhà mình nhà sản đã bị san thành bình điện. Cho nên bạo lực phá bỏ và di rời, loại sự tình này, ở giới sơn trại là phát sinh quá. Liên hệ lên lại xem nói, Tần Dư Hi cho rằng, là bởi vì cũng không có được đến thượng cấp văn kiện duy trì, lữ ông ngoại tử liền nghị tử trong trại người vào tay. Làm trong trại người tất cả đều dọn ra dưới sân trại, đem nhà sản bán cho bọn họ. Đến lúc đó cả tòa trong trại người đều dọn đi rồi, nơi này ra nhưng còn không phải là làm lữ ông ngoại tư muốn làm gì thì làm sao. Quản hắn là đào đất cũng hảo, đẩy bình nhà sản cũng hảo, hoặc là dựng lên điểm du lịch cũng hảo, cái này nghèo xóa xỉnh, chính là cái này lữ ông ngoại tư định đoạt. Còn có Phong Tuấn Trì trong miệng nhắc tới cái kia khang huyện trường, Tần Dư Hi cũng có một ít ấn tượng còn không phải là ở lục gia kế nhiệm tộc trưởng đêm đó, đuổi theo Tô Mục Hoán, dò hỏi Tô Mục Hoán có phải hay không thật mất trí nhớ kia mấy cái lãnh đạo trí nhất. Đường đường một cái huyện trưởng, thế nhưng xem nhẹ thượng tầng lãnh đạo chỉ thị, hoàn toàn tổn hại thượng tầng phủ quyết khai phá giới sơn trại đề nghị, giúp đỡ một cái có nước ngoài cổ phần đầu tư công ty, tới mạnh mẽ phá bỏ và di rời giới sơn trại. Cái này huyện trưởng có phải hay không lấy tiền A? ngươi rút cạn, Đi cha cha cái kia khang huyện trưởng ta tổng cảm thấy trong huyện này quán thủy không thế nào sạch sẽ. Rõ ràng, kỳ gia gia đã tìm quan hệ, phủ quyết cái này khai phá hàng mục. Hành, ta mấy ngày nay liền đi. Phong Tuấn chỉ một ngụm đồng ý, lại là cười nói. Đúng rồi, ngươi giới thiệu lại đây tiền lá bản, thật đúng là hào a mới đến không mấy ngày, liền giúp đỡ chúng ta, đem trong trại một phần ba nhà sản, đều sắp thu rớt, lại còn có không thu lấy lót tư lợi tức. Nhắc tới tiền nhiều hơn, Phong Tuấn Trì chính là một trận nhi bội phục trong trại người, về bán nhà sản hợp đồng, đều là Phong Tuấn Trì giúp đỡ nghĩ. Nay trong đó tình huống có chút phức tạp, bởi vì Phong Tuấn Trì là ở thế Tần Dư Hi làm việc, cho nên hợp đồng phương diện, đều này đây Tần Dư Hi ích lợi vì lớn nhất hóa, sau đó lại trọng điểm giới sơn trại người ích lợi. Hợp đồng phương diện, kỳ thật cũng không có chiếu cố tiền nhiều hơn có bao nhiêu tiền nhiều hơn chỉ là lại đây đầu tư khai phá cảnh khu, hắn lại đây sau, biết tần dư hy ở thu mua giới sơn trại nhà sản, chỉ là bởi vì tiền không đủ, cho nên thu mua nhà sản tốc độ liền có chút chậm. vì thế tiền nhiều hơn không nói hai lời, liền cuốn lên tay áo, cấp phong tuấn trì lấp tư, nhanh hơn tần dư hy thu mua nhà sản bước chân. cho nên tần dư hy trước mắt đã vô thanh vô tức, sắp thu rất giới sơn trại một phần ba nhà sản. Đương nhiên nàng lại thiếu tiền nhiều hơn một đống nợ. Nhưng là không quan hệ, tiền nhiều hơn tiền, là không thu lợi tức, quyền đương tiền nhiều hơn giúp một fan Tần Dư Hi. Đương nhiên, Tần Dư Hi cùng lữ ngoại quốc tế đầu tư công ty, mục đích đều là giống nhau, đều là phải bỏ tiền, mua sắm giới sơn trại nhà sản, bất quá bởi vì Tần Dư Hi là giới sơn trại người, hơn nữa cấp ra điều kiện phi thường phong phú, chỉ cần đem nhà sản bán cho Tần Dư Hi liền có thể trực tiếp đi thành phố mua phòng ở trụ. Cho nên so sánh giới, trong trại người, càng nguyện ý đem nhà sản bán cho Tần Dư Hi. Này đó đều là gạt khang huyện trưởng, lặng yên không một tiếng động tiến hành sự, chính là vì phòng ngừa khang huyện trưởng cùng lưu ông ngoại tư chó cùng rất dẫu, tìm một ít lưu manh du côn tới mạnh mẽ chứng thu. Đương nhiên, còn có 2 phần 3 người là không muốn bán nhà sản, nhằm vào những người này tiền nhiều hơn cùng phong tuấn trì thương lượng cũng lấy ra một ít phương án tới, tỉ như, cho thuê này đó người miền núi nhà sản, ngắn nhất thuê kỳ đều là 5 năm trở lên, tiền thuê theo thị trường biến hóa, mà từng năm tăng lên. Còn có một ít không muốn bán, cũng không muốn cho thuê người miền núi, tiền nhiều hơn liền thỉnh cái tài ăn nói tốt kế hoạch, cấp những cái đó người miền núi tổ chức lên, mở họp, tẩy não. Tẩy não nội dung, chính là tiền nhiều hơn muốn khai phá giới sân trại, Đem dưới sơn trại biến thành một cái quốc tế nổi danh điểm du lịch, sau đó này đó người miền núi, có thể đi hắn công ty đương cái gì bảo khít ta, còn cái hậu đại trung, có văn hóa có thể đi đương cái gì cao quản a. Cũng có thể ở nhà mình nhà sản, làm điểm nhi tương quan tiểu sinh ý nha vân vân vân vân. Cái này não, không phải chỉ tẩy một lần, mà là mỗi ngày tẩy, tiền nhiều hơn không có việc gì liền tiêu hắn kế hoạch, tổ chức người miền núi mở họp. Trước mắt tiền nhiều hơn cùng hắn kế hoạch đoàn đội, ở vào thường trú giới sơn trại một cái trạng thái. Hơn nữa một bộ chuẩn bị đại triển thân thủ bộ dáng, còn kế hoạch tu cái gì lộ, đầu tư mấy cái xe buýt lộ tuyến linh tinh. Mà phong tuấn trì bên này, giúp đỡ tần dư hy thu mua những cái đó nhà sản, tất cả đều là cái loại này rộng mở sáng ngời vị trí tốt, dùng để về sau làm dân túc. Cho nên hiện tại giới sơn trại người, đều ở khang huyện trưởng Mỹ mắt phía dưới. Tư tưởng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Khang huyện trưởng dẫn người tới viết khẩu hiệu, này hành vi làm giới sơn trại người, thực bị ghét. Người miền núi vốn dĩ liền rất tính bài ngoại, Khang huyện trưởng phía trước, sở dĩ có thể đi vào giới sơn trại, là bởi vì vừa vận đụng phải lục ra kế nhiệm tộc trưởng, giới sơn trại cửa trại mở rộng ra. Hắn hiện tại ở giới sơn trại, vừa được không đến lục ra cùng tần dư hi duy trì, nhị không có tương quan nhân mạch làm đảm bảo. Ngay cả cái giới sơn trại cửa trại, hiện giờ còn không thể nào vào được. Bên trong đã xảy ra chút sự tình gì, Khang huyện trưởng đến bây giờ đều còn không biết. 441 gan a. Tần Dư khi nghe xong Phong Tuấn Trì nói, không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ tới Tô Mộc Hoán, vì thế đối Phong Tuấn Trì dặn dò nói: "Ta cũng cảm giác chuyện này sẽ không nhẹ nhàng như vậy xong việc, ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, miễn cho đối phương thật sự cho cùng rất dậu, tới chút không tốt thủ đoạn." Yên tâm, hàng rào bên ngoài có đóng quân, trong trại có kỳ gia gia bọn họ, bọn họ muốn minh chó cùng dứt dẫu, còn không có như vậy đại bản lĩnh, nhiều lắm chính là đang âm thầm xử hạ hư. Phong Tuấn Trì ở di động kia đầu cười, cùng Tần Dư Hi lại hàn Huyên hai câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Từ Tần Dư Hi trong miệng, Phong Tuấn Trì biết được kỳ tử hàm đã trở về dưới sân trại, hắn liền càng không sợ. Khang huyện trưởng bên này nhi, này than thủy rất sâu rất sâu, cũng thực phức tạp. Nhưng Tần Dư Hi muốn chấn hương giới sơn trại đội ngũ, là càng ngày càng khổng lồ. Phong Tuấn Trì nguyện ý làm này đội ngũ chung một phần tử. Hắn phải dùng chính mình sở học đến pháp luật tri thức, võ trang hảo chi đội ngũ này, đây là hắn thể hiện tự thân giá trị nơi. Đế đô bên này, treo Phong Tuấn Trì điện thoại Tần Dư Hi ghé vào trên bàn, an tính suy nghĩ một lát, liền tắt đèn ngủ. Trước mắt nàng ở đế đô bên này công tác, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Ngày mai còn muốn buổi hứa mỹ lệ, tô mộc hoán còn có thỏa linh vận, tham gia mời đại tạp chí bìa mặt nhân vật lễ trao giải, cho nên hôm nay tần dư hy muốn đi ngủ sớm một chút. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng vội vàng rời giường, cùng chu hi viện chào hỏi, liền ngồi lên la đại long khai xe, chạy tới thỏa linh vận, tô mộc hoán cùng hứa mỹ lệ khách sạn, lễ trao giải liền tại đây đón khách sạn yến hội đại sảnh cử hành, tần dư hy vừa vào cửa. Liên bắt đầu cấp thỏa linh vận hóa trang, phối hợp lễ phục. Xong rồi sau lại cấp hứa Mỹ lệ chuyển, kế tiếp lại cấp tô một hoán trang điểm một thân nhi, bận bận rộn rộn, đem ba người tạo hình lộng xong, đều đã tới rồi giữa trưa. Buổi chiều thời điểm, khách sạn phương diện bắt đầu giới nghiêm, hứa Mỹ lệ cửa phòng, lại là bị gõ văng lên, nàng ăn mặc đuôi cá làn váy lễ phục dạ hội, mở ra cửa phòng vừa thấy, ngoài cửa đứng cách vách tạp chí xã chủ biên, một người đầu trọc đầu chọc trong khủy tay kéo một cái nữ minh tinh mấy năm nay danh khí còn rất đại cùng chu vận hàn một cái công ty quản lý xuất phát từ lễ phép hứa mỹ lệ vẫn là đem người cấp đón tiến bảo cười trêu chọc nói không điểm đã lâu không thấy chúc mừng ngươi đoạt giải không điểm chính là cách vách tạp chí chủ biên kia đầu chọc vẻ mặt khiêm tốn ý cười mang theo nữ minh tinh đi đến cùng hứa mỹ lệ hàn huyên nói năm trước ở đế đô ngươi tới bái phòng ta Hôm nay ta không thỉnh tự đến, tới bái phòng ngươi, đường đột. Ngụ ý, chính là năm trước hứa Mỹ lệ ở 10 đại tạp chí bịa mặt nhân vật, cầm cái không thế nào quan trọng nhũ danh thứ, hắn cầm đệ nhất, năm trước hứa Mỹ lệ đi bái phòng hắn. Năm nay hứa Mỹ lệ tạp chí cầm đệ nhất, hắn tới bái phòng hứa Mỹ lệ, xem như cái lễ thượng vắng lai. Hứa Mỹ lệ trên mặt cười tủm tỉm vẫn là cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi cái này không điểm, thấy không điểm, chính nhìn về phía tần dư hy. Mà Tần Dư Hi đang ở khách sạn trong phòng cấp thỏa linh vận bổ trang, hứa Mỹ lệ liền cấp không điểm giới thiệu nói. Đây là chúng ta lần này đoạt giải bịa mặt nhân vật, cho nàng hóa trang, là vừa rồi bắt được cả nước hóa trang đại tái đệ nhất danh. Tần Dư Hi đúng không? Không đợi hứa Mỹ lệ giới thiệu xong, không điểm liền trực tiếp gọi ra Tần Dư Hi tên, khủy tay hắn kéo cái kia nữ minh tinh, càng là mở to hai mắt, nhìn Tần Dư Hi, muốn nhìn một chút cái này Tần Dư Hi. Đến tột cùng là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Tần Dư Hi ngồi dậy, quay đầu lại, nhìn không điểm cùng vị kia nữ minh tinh, rất có lễ phép cười cười, ngươi hảo. Không điểm nàng là nhận thức, 20 năm sau nổi danh giải trí tạp chí chủ biên, trong tay giữa một đám phạm phạ giật tỷ, nơi nơi đối minh tinh sinh hoạt cá nhân bắt gió bắt bóng, trong nghề phong bình cũng không như thế nào hảo. Khủiểu tay hắn vạn nữ minh tinh, Tần Dư Hi cũng nhận thức, 20 năm sau cùng chu vận hẳn tề danh Anna, Nghe nói có chứa mô quốc hồn huyết, diện mạo cũng thuộc về cái loại này mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy hình. Hơn nữa Anna còn cùng Chu Vận Hàn một cái công ty quản lý, bất quá Chu Vận Hàn bởi vì tần dư hi hiệu ứng bươm bướm, cho nên hiện tại nhân khí trượt xuống. Mà Anna thuộc về công ty quản lý lực phùng tân nhân, nhân khí đang đứng ở phát triển không ngừng giai đoạn. Bởi vì không điểm hiện tại còn xem như có chút điểm mấu chốt, làm tạp chí cùng giải trí bắt quái tuy rằng dính dáng nhi Nhưng là tốt xấu cũng coi như là đối các minh tinh có cái chiều sâu phỏng vấn, cho nên Anna làm hắn bịa mặt nhân vật, lần này cũng hay tưởng. Bất quá theo thời đại phát triển, mọi người sẽ càng ngày càng không thỏa mãn với các minh tinh ngăn nắp lượng lệ một mặt, bọn họ càng hy vọng nhìn đến các minh tinh mặt sám mày cho một mặt, thậm chí còn có loại khuy tư dụng, hy vọng hiểu biết đến minh tinh không muốn người biết địa phương. Cho nên không điểm tạp chí, liền càng ngày càng không có điểm mấu chốt càng ngày càng bán tiền. Nghe hứa Mỹ lệ cùng không điểm đang nói chuyện thiên, Tần Dư Hy vẫn luôn bảo trì mỉm cười, không đắc tội người, cũng không treo chọc người tới tội nàng. Cấp thỏa linh vận bổ song trang sau, thức mau, liền phải tiến vào hội nghị tràng, thừa dịp hứa Mỹ lệ cùng không điểm đang nói chuyện thiên, Anna cọ lại đây, cùng Tần Dư Hy liêu nói. Hải, nghe nói vận hàn cố ý mời ngươi, đi làm nàng kia bộ quỷ phiến tổng hóa trang tạo hình sư. Tần Dư Hi quay đầu lại, giúp Thỏa Linh vận sửa sang lại váy, cười trả lời. Đúng vậy, chúng ta đã ký hợp đồng. Nga, kia thật là đáng tiếc. Anna vẻ mặt tiếc hận biểu tình, nhìn dáng vẻ chính là cố ý làm cấp Tần Dư Hi xem, nàng nói. Ta vốn đang tưởng nói, hôm nay tới tìm người, nhìn xem có thể hay không có cơ hội hợp tác. Tần Dư Hi vẻ mặt cười, không có tiếp Anna cái này cha, ở nàng cùng Anna đối thoại ban đầu. Anna liền biết Chu Vận Hàn cố ý mời nàng đi làm tổng hóa trang tạo hình sư. Sau đó hiện tại Anna lại bày ra một bộ tưởng cùng Tần Dư Hi hợp tác tư thái tới, đây là có ý tứ gì? Tại Chu Vận Hàn góp tưởng. Này dối giải trí, mặt ngoài nhìn như hảo tỉ mội, trên thực tế cho nhau phá đám, cho nhau đào hố sự tình, kia thật là nhìn mãi quen mắt. Tần Dư Hi cũng không nghĩ đắc tội Anna, rốt cuộc về sau nói không chừng thật là có hợp tác cơ hội. Nào biết đâu rằng, Tần Dư Hi không tỏ thái độ, một bộ không nói tiếp bộ dáng, làm Anna nhiều như mày, nàng tới gần Tần Dư Hi một ít, đối Tần Dư Hi thấp giọng nói. Dư Hi, người gần nhất ở chúng ta vòng nhi danh khí, chính là đi lên, rất nhiều nổi danh đạo diễn cùng diễn viên, đều muốn cùng ngươi hợp tác đâu, ta cùng vận hàn, ở một nhà công ty quản lý, không nói gặt người, ta diễn, cùng nàng diễn, là đồng thời bắt đầu quay. Ta nơi này đang cần một cái tư nhân chuyên viên trang điểm, nếu ngươi nguyện ý nói. Lời nói chưa hết, nhưng Anna ý tứ, đã biểu lộ, nàng thật là tưởng kệ chu vận hàn góc tưởng. Thần dư khi không ôn không hỏa, biểu đạt chính mình nguyện cự. Ta thực chờ mong tương lai có thể cùng ngươi hợp tác, bất quả Anna, ngươi cũng biết, ta đã cùng vận hàn bên kia ký hợp đồng. 442 thành tin. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể thuyết phục công ty quản lý. Ngươi cùng vận Hàn hiệp ước vô điều kiện trở thành phế thải." Anna lời nói vội vàng lời nói, thực rõ ràng, hôm nay nàng cùng không điểm lại đây, nhưng nếu bãi phỏng hứa mỹ lệ, trên thực tế, sợ là hướng về phía Tần Dư Hi tới. Nàng chính là muốn nói cho Tần Dư Hi, hiện tại Luân Nhân Khí, Anna So Chu vận Hàn muốn nhân khí cao, công ty quản lý ở Lực Phùng Anna, hiện tại nàng cấp Tần Dư Hi truyền lên cành ô liu, người thông minh, biết nên như thế nào lựa chọn. Nhưng là nàng kịch Chỉ cần một cái tư nhân chuyên viên trang điểm, chính là ở tổng hóa trang tạo hình sư, đối với chỉnh bộ phiến tử tạo hình thiết kế lý niệm dưới, tần dư hy chính là cấp an na bổ cái trang, hoặc là dựa theo tổng chuyên viên trang điểm thiết kế lý niệm, cấp an na hóa trang làm tạo hình. Thậm chí, tạo hình đều không phải tần dư hy nguyên sang. Đi chu vận hàn quỷ phiến, tần dư hy lại là có thể tự do sáng tác, nàng tưởng cấp chu vận hàn xuyên cái gì quần áo, liền xuyên cái gì quần áo. Muốn dùng cái gì sắc hào son môi, liền dùng cái gì sắc hào son môi. Thậm chí phụ trách Trang Phục En, cũng đến ở nàng lý niệm dưới, cấp toàn bộ đoàn phim diễn viên phối hợp Trang Phục. Không có người quản nàng, tần dư hy trừ bỏ cùng đạo diễn nối tiếp ngoại, nàng không cần trước bất kỳ ai công đạo, cũng không cần giống bất luận kẻ nào nỗ lực trình bày chính mình thiết kế lý niệm, càng không cần đối bất luận cái gì đại chuyên viên trang điểm tổng thiết kế sư gì đó phụ trách. ok hai so sánh giới. Cũng không như thế nào thiếu tiền Tần Dư Hi, đương nhiên lựa chọn chu vận hàn quỷ phiến. Vì thế Tần Dư Hi hướng Anna, rất có lễ phép gửi, nhưng như Cũ huyền cử nói. Cảm ơn Anna ngươi thưởng thức, nhưng là ta đã đáp ứng vận dễ lệnh, ngươi cũng biết, hôn cái này vòng, nhiều ít vẫn là muốn giảng chút tín dụng, nếu không truyền ra đi, sợ là thanh giành không tốt. Tần Dư Hi nói được khách khí, miệng lưỡi cũng tận lực bằng phẳng ôn hòa, lại là làm Anna mặt nghiêm, có chút cả giận nói. Ta nói như thế nào nhiều như vậy, ngươi còn không rõ. Chu vận hàn đó là một bộ quỷ phiến, mà ta kịch, là năm nay công ty quản lý đại kích bản, cũng là nhà đầu tư trọng điểm đầu tư hạng mục, ai có thể giúp ngươi ở cái này trong vòng, càng mò đứng bưng góc chân, chính ngươi suy tính đi. Nói xong, Anna liền sụ mặt, về tới không điểm bên kia, lôi kéo không điểm cánh tay, không điểm hiểu ý, vội vàng tìm cái mới khẩu, cùng hứa Mỹ lệ cáo thử. Hai người rời đi hứa Mỹ lệ phòng. kia hứa Mỹ lệ như cũ nhiệt tình đem không điểm cùng Anna đưa ra môn, đợi đến cửa phòng đóng lại, nàng quay đầu lại, trên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, nữ mày nhìn Tần Dư Hi, sầu lo nói. Hai người bọn họ, sợ là hướng về phía ngươi tới. ân hử! Tần Dư Hi nhún vai, nâng dậy thân xuyên dân tộc thiểu số phục sức thỏa linh vận, không để bụng nói. Chuy nguyên, hướng về phía chu vận hàn tới, cái kia Anna không phải đèn cạn dầu. Giới giải trí, có thể nhanh chóng thượng vị, đều không phải đèn cạn dầu, mặc dù ngay từ đầu may mắn trở thành đèn tụ quang hạ súng nhi, nhưng muốn bảo trì lâu dài không suy nhân khí, kia vẫn là yêu cầu một ít thủ đoạn. Anna cùng Chu Vận Hàn cùng ra kinh tế công ty, hai người kịch đồng thời khởi công, nếu chạm vào cái không khéo, đuổi kịp cùng cái đương kỳ, kia thật là có đến đẹp. Cho nên từ điện ảnh nhi còn không có khởi công quay chụp thời điểm. Anna liền phải cấp chu vận hàn đào hố, nàng không có khả năng làm chu vận hàn có lên cơ hội, nếu không chu vận hàn đi lên, công ty quản lý cấp Anna tài nguyên liền ít đi. Nàng nói nàng có thể giúp Tần Dư Hi nhanh chóng đứng vững góc chân, nói rất đúng giống Tần Dư Hi trừ bỏ dựa vào nàng ở ngoài, chính mình liền đứng không vững giống nhau. Như Tần Dư Hi theo như lời, cái này vòng, vẫn là muốn giảm điểm tín dụng, thả dối giải trí như sự, phập phập phồng phồng, cao cao thấp thấp. Ai có thể bảo đảm ai có thể trường hồng không suy? Ai có thể bảo đảm ai vẫn luôn sẽ là cái chết diễn vai của chúng? Hôm nay Tần Dư Hi bởi vì Chu Vận Hàn nhân khí thấp đi ăn mắm khác, ngày mai Chu Vận Hàn nhân khí khôi phục, Tần Dư Hi như thế nào tự xử? Cho nên mặc kệ bên người nhiều ít danh lợi lợi dụng, theo đuổi lãi nặng nhuận nhân chi thường tình, nhưng người muốn giảng thành tin, đây là nguyên tắc vấn đề. Thấy Tần Dư Hi xem đến thực minh bạch. Cũng không có đáp ứng Anna đi ăn mắng khác, hứa Mỹ lệ yên tâm tới, hướng Tần Dư Hi cười nói. Có đôi khi, thật cảm thấy ngươi căn bản là không giống như là một cái 18 tuổi người, đạo như là 80 tuổi, chuyện gì đều không cần người khác nhọc lòng, là có thể xem đến rõ ràng, cũng xử lý đến thỏa đáng. Tần Dư Hi cũng không trả lời, chỉ là cười, đi theo hứa Mỹ lệ cùng thỏa linh vận, ba người cùng nhau ra cửa, hướng hội trường đi đời trước loại này lễ trao giải, Tần Dư Hi là thường xuyên tham gia, cho nên lưu trình phương diện cũng quen thuộc. Nàng ăn mặc một kiện không quá khoa trương, cũng phù hợp thời đại này chào lưu tiểu lễ phục, cùng tô mồi hoán hội hợp lúc sau cùng nhau vào tràng, ngồi ở hội trường xa xa ngồi Anna quay đầu lại nhìn Tần Dư Hi liếc mắt một cái, trong mắt có một chút cảnh cáo ý vị. Nàng ý tứ là ở cảnh cáo Tần Dư Hi nếu không tỏ chiều nàng dựa sát từ nay về sau nhưng chính là nàng địch nhân. Tần Dư Hi chiều Anna gật gật đầu, không ôn không hỏa chào hỏi, phản phất xem không hiểu Anna trong mắt cảnh cáo giống nhau, sau đó quay đầu đi, chỉ chuyên tâm bồi thỏa linh vận cùng Tô Mộc Hoán tham gia lễ trao giải. Đệ nhất danh là hứa Mỹ lệ tạp chí, bìa mặt nhân vật là Thỏa Linh Vận, nhiếp ảnh là Tô Mộc Hoán, hóa trang là Tần Dư Hi, trên thực tế cái này thường, là ban phát cấp này kỳ tạp chí bìa mặt sở hưu phía sau màn công tác giả Phía trước đại gia tới tham gia thi đấu phía trước, cũng đã đã biết đoạt giải chính là hứa Mỹ lệ tạp chí bìa mặt, cho nên cũng không có ở bắt đầu trao giải phía trước, có rất nhiều gận sóng. Chỉ là, hai vị người chủ trì ở trên đài cho nhau đậu thú một thời gian sau, vị kêu MC nữ, liền dơ Mỹ rồ phù nói. Lại nói tiếp, vì cái gì chúng ta Mỹ lệ chủ biên tạp chí bìa mặt nhân vật, có thể đạt được cái này để nhất danh đâu, ta tưởng đại gia khẳng định đều rất muốn đã biết. Như vậy trước làm chúng ta, xem một bộ từ quốc gia của ta chứ danh đạo diễn nghệ thuật ra, tô sâm đạo diễn chụp phim phóng sự, sau đó chúng ta lại bắt đầu chúng ta trao giải trình tự. Tốt, phim phóng sự không dài, sẽ không vượt qua nửa giờ, nhưng chư vị nhất định phải hảo hảo xem Nga, nơi đó phong cảnh cảnh đẹp, nơi đó nhân văn nghệ thuật, nhất định sẽ vì các ngươi mở ra một cái khác thế giới. MC Nam ứng hòa, theo MC Nam nói âm, Có cổ xưa truy hồn sáo âm hưởng khởi, đỏ sầm vải nhung đại mạc kéo ra, lộ ra một khối màn ảnh. Tần dư khi phản xạ có điều kiện ngồi thẳng, không có biện pháp, nàng vừa nghe này truy hồn tiếng sáo, liền tiềm thức cho rằng tộc trưởng ở triệu hóa nàng, đây là khắc vào một cái dân tộc linh hồn trung phản xạ có điều kiện. Bốn phía ánh đèn tối sầm xuống dưới, chỉ để lại trên màn ảnh, hướng lên trời thổi sừng châu, xếp thành một loạt đứng lao nhân, các lao nhân tất cả đều là màu đen khăn đầu thân xuyên dân tộc thiểu số phục sức thanh âm hồn hậu nam âm dùng một loại phá lệ văn nghệ miệng lưỡi bắt đầu cho người xem giới thiệu này phiến xa hoa lộng lây vùng núi rơi xuống tuyết lồng lộng núi cao khắc phong thổ mỹ lệ kim hoa vác sừng châu đao tân nhiệm tộc trưởng 443 làm nổi bật trình bộ phim phóng sự bất quá nửa giờ ở đây người xem đều là giới giải trí nhi minh tinh người mẫu các tạp chí xã chủ biên biên tập viên tiểu biên Danh khí cao thấp bất đồng nhiếp ảnh ra, cùng với thượng vàng hạ cám, làm tuyên truyền công tác nhân viên công tác. Trừ bỏ túi đầu tới tần dư hi ngoại, mỗi người đều đôi mắt nhìn chầm chầm màn ảnh, bị này bộ phim phóng sự cảnh đẹp cấp chấn kinh rồi. Kia tuyết sơn phong cảnh thật đẹp, đạo diễn màn ảnh, hơn nữa tràn ngập văn nghệ phong lời tự thuật, dẫn theo người xem lánh hội một cái xa hoa lộng lẫy địa phương, cũng thâm nhập một cái dân tộc thiểu số, thấy được bọn họ thần bí phong tục tập quán. Mang ảnh, dùng một cái quảng giác kết thúc, dừng hình ảnh ở dưới sơn trại cửa trại, cửa trại thượng một cái quỷ thần đầu, trên đầu hệ mới tinh hồng lộ bố. Từ chuyên nghiệp góc độ tới nói, đây là một bộ phi thường thành công phim phóng sự. Đương phụ đề bay lên, ở đây mọi người bắt đầu nóng bỏng vỗ tay, rất nhiều người, đều hướng tới ngồi ở hứa Mỹ lệ bên người Tần Dư Hi nhìn lại. Tần Dư Hi cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng hoi chính mình cái chán, chăn mọi người vọng lại đây ánh mắt. Trời đất chứng dám, nàng ở tới tham gia cái này lễ trao giải khi, nhưng không lường trước đến chính mình sẽ ra kính. Ngươi như thế nào trước nay không đã nói với ta, ngươi là giới sơn trại kim hoa. Hứa Mỹ lệ một bên vỗ tay một bên nghiêng đầu đối Tần Dư Hi nói. Ngươi kia hàng rào thật sự Mỹ, khó trách tô một hoán đi liền không nghĩ trở về, hôm nào có cơ hội, ta cũng đi trụ thượng một đoạn thời gian. Tần Dư Hi nhấp môi cười, dùng tay chống đỡ chính mình cái chán. Thấp giọng nói, ta nhưng không muốn ra cái này nổi bật, ngươi xem Anna ánh mắt kia, nếu nàng đôi mắt có thể phi đao tử, ta đều có thể bị nàng thọc vô số lần. Sau đó, dừng một chút, tần dư hy lại đối hứa Mỹ lệ nói, ngươi muốn đi chúng ta hàng rào, muốn trước tiên dự định phòng, bằng không không địa phương cho ngươi ở. Hiện tại đều như vậy hút hàng. Đi các ngươi trong trại người rất nhiều sao. Nhiều, đại khái ở nhiếp ảnh vòng nhi. Chúng ta dưới sơn trại xem như tương đối nổi danh, đầu xuân, dưới chân núi tuyết đều bắt đầu hòa tan, trên đỉnh núi tuyết lại còn ở, đầu mùa xuân dưới sơn trại, cũng là có khác một phen tư vị. Tần Dư Hi nói, đây chính là cái đại lời nói thật, mặc kệ nói như thế nào, Tô Mộc Hoán cùng hắn cái kia đương đạo diễn ba ba Tô Sâm, đều xem như trong nghề rất có nhân duyên người, đặc biệt là Tô Mộc Hoán, có một đại ba ngoạn nhi nhiếp ảnh bằng hưu. Hắn cho nên một truyền mười, mười truyền trăm, này khẩu khẩu tương truyền xuống dưới, cơ hồ mỗi ngày đều có một ít theo đuổi nghệ thuật người từ cả nước các nơi tới rồi hướng dưới sơn chạy đi. Ngày hôm qua Tần Dư Hi cùng Tiếu Mạn Mạn nói chuyện cũng biết được nàng thu mua nhà sản, đã cải trang thành dân túc, mỗi ngày đều không có phòng chống, chỉ là thu tiền thuê nhà. Lục Gia cùng Trần Ngọc Liên là có thể nằm quá lao niên sinh sống, sinh kế không được vấn đề. Lục gia liền có nhiều hơn thời gian, chiếu cô đến trong trại lớn nhỏ sự tình, giới sơn trại bị lục gia chiếu cô đến tích thủy bất lẩu, liên quan giúp phong tuấn chỉ cùng tiền nhiều hơn, cũng nói chuyện không ít thu mua nhà sản nghiệp vụ. Trong trại có ý tưởng gia đình, cũng có rất nhiều, bọn họ nhìn đến tần dư hy thu mua nhà sản, cơ hội là mỗi ngày hốt bạc, nàm thu tiền thuê nhà, liền không tính toán bán đi nhà sản, tiến tới bắt đầu thu dụng những cái đó không ở tần dư hy trô đính thượng phòng gian khách nhân có như vậy cục diện đương nhiên cũng là tần dư hy vui nhìn đến nàng hiện tại ý tưởng chính là đem trong trại sở hữu bán đi nhà sản tất cả đều thu ở chính mình trong tay nhưng cái đó không nghĩ bán nhà sản phát động bọn họ đem nhà mình nhà sản đổi thành dân túc tóm lại nàng sẽ không làm bất luận cái gì một đống nhà sản lọt vào khang huyện trưởng cùng cái kia lữ ông ngoại tư trong tay nhưng là cứ việc như thế dưới sơn trại nhà sản đều tiệm trình hút hàng chi thế, rất nhiều nhà sản, không có làm bất luận cái gì cải thiện, trên giường đều vẫn là rơm dạ cái loại này phòng, đều có người ở. Còn có chút nghệ thuật ra, chính là muốn ngủ có rơm dạ phòng, thả nệm cao su phòng không ngủ, Mỹ kỳ danh rằng, không có nguyên sinh thái cảm giác. Cho nên nếu hứa Mỹ lệ muốn đi giới sân trại, đến nhân lúc còn sớm đính phòng. Đối với ái Mỹ ái sạch sẽ nữ tính tới nói, Tốt nhất đính Tần Dư Hi thu mua kêu mấy đống nhà sản phẩm, bởi vì sạch sẽ không nói, hoàn cảnh cũng bị Tần Dư Hi tiêu tiền cải thiện rất nhiều. Vậy ngươi cho ta đính một gian, hiện tại liền đính. Hứa Mỹ lệ lập tức gật đầu, đối Tần Dư Hi nói. Ta từ đế đô trở về lúc sau, liền đi các ngươi trong trại siêu tầm phong tục, thuận tiện cấp cái này lục gia làm siêu tầm. Sẽ sinh ra cấp lục gia làm siêu tầm ý tưởng. Hoàn toàn là bởi vì Hứa Mỹ Lệ bị tô đạo phim phóng sự cảm động. Một cái lao nhân ở như vậy thâm sơn cùng cốc, thủ vững cả đời bảo hộ một tòa hàng rào loại này tinh thần ở cái này càng ngày càng vật chất hóa thời đại đã rất ít. Thần dư hi gật gật đầu hướng Hứa Mỹ Lệ trước mắt cười nói: Hành a ngươi phải cho Lục gia làm siêu tầm tuyên truyền một chút chúng ta cái này hàng rào ta đồng ý a quay đầu lại ta liền đi cấp Lục gia nói nói. Sau đó, hai người thấp giọng trò chuyện, về từ đế đô trở về lúc sau, tìm lục gia làm siêu tầm sự tình, trên đài người chủ trì, lại sớm đã bắt đầu rồi trao giải. Thỏa linh vận ăn mặc dân tộc thiểu số phục sức, đi lên lánh thưởng xuống dưới, cũng chưa đánh gây tần dư khi cùng hứa Mỹ lệ nóng bỏng nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm, toàn bộ trao giải lưu trình có hai cái giờ, sau khi chấm dứt, mọi người đứng lên, phùng cút, hoặc là không có bắt được bất luận cái gì giải thưởng. Tâm tư khác nhau ra bên ngoài đi, dọc theo đường đi, đều có người cùng hứa Mỹ Lệ chào hỏi, cố ý vô tình, đem ánh mắt đặt ở Tần Dư Hi trên người, nàng là giới sơn trại kim hoa, lần này xuất hiện ở tô đạo phim phóng sự, rất nhiều người đều lấy không chuẩn, cái này Tần Dư Hi có phải hay không có tiến quân giới giải trí ý tưởng. Hứa Mỹ Lệ mang theo Tần Dư Hi, phía sau đi theo thỏa linh vận cùng tô một hoán, cũng ra bên ngoài đi, đụng phải Anna cùng không điểm. Kia Anna đó là cùng hứa mỹ lệ đánh thanh tiếp đón, lại hướng Tần Dư Hi âm dương quái khí cười nói: "Ta nói đi, Tần tiểu thư như thế nào một chút đều không nghĩ cùng ta hợp tác, nguyên lai tưởng chính mình đương đại minh tinh đâu, bất quá lấy Tần tiểu thư điều kiện, thật là có tư cách vào nhập giới nghệ sĩ nhi, thế nào à, Tần tiểu thư, có hay không vừa ý công ty quản lý?" Tần Dư Hi cười ngước mắt, nhìn Anna, nói: "Cái này liền không nhỏ gan na tiểu thư lo lắng." Ta chính là một cái tiểu chuyên viên trang điểm mà thôi, đến nỗi như thế nào vào tô đạo phim phóng sự, ta đến bây giờ, chính mình đều thức nốc, đối với ta người như vậy tới nói, nghĩ ra môn, chụp mấy chương mỹ diễm tuyệt luân ảnh chụp, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ tiếc, ta không cái này làm nổi bật ý tưởng. Ngụ ý, nàng khinh thường tiến vào giới nghệ sĩ nhi, cùng tiểu minh tinh đoạt bát cơm. Lời này chính là đem Anna tức giận đến quá sức, nàng há mồm. Liền chuẩn bị cùng Tần Dư Hi xé rách mặt tới, bên người không điểm lại là ấn nàng một chút, ý bảo quanh thân nhi còn có rất nhiều trong vòng người, vạn chớ mất chính mình cách điệu. 444 tuyệt đối hai bay vả gió. Anna thở sâu, nhìn Tần Dư Hi, cười lạnh một tiếng, cắn răng nói. Hành! Chờ xem! Nói xong, Anna xoay người liền đi rồi, thở phì phì, nói rõ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng phía sau. Không điểm xin lỗi, hướng Hứa Mỹ lệ cùng Tần Dư Hi buông tay, xoay người đi theo Anna chạy. Hứa Mỹ lệ đứng ở tại chỗ, đôi tay xoay khí cắm ở túi quần, đối bên người Tần Dư Hi nói: Đến, vì Chu Vận Hàn cho cái mối hoạn, tuyệt đối thay bay vạ gió. Tần Dư Hi học Không điểm, cũng là một buông tay, còn có tâm tình treo kẹo nói: Ta nhưng không nghĩ không cho nàng mặt mũi, bất quá người dù sao cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Nàng ở Chu Vận Hàn mặt sau tìm ta Ta có thể có biện pháp nào Dù sao cẩn thận một chút nhìn đi Cái này Anna hiện tại vinh quang tột đỉnh Nàng phải cho ngươi làm khó dễ Ngươi là khó lòng phòng bị Hứa Mỹ lệ thở dài Vỗ vỗ Tần Dư Hi bả vai Kỳ thật Tần Dư Hi tiếp Chu Vận Hàn quỷ phiến sự Nàng đã từ Chu Hồng chỗ biết được Từ hứa Mỹ lệ chuyên nghiệp góc độ phân tích Nàng có thể lý giải Tần Dư Hi ý tưởng Nhưng là quỷ phiến phòng bán vẽ không tốt Tần Dư Hi muốn tự do sáng tác, đem chính mình nhanh chóng cất cao đến quốc nội một đường hóa trang tạo hình sư địa vị, trừ phi này bộ quỷ phiên có thể tìm lối tắt, mở một đường mau tới. Toàn thế giới người đều không xem trọng Tần Dư Hi cái này lựa chọn, trừ bỏ kỳ tử hàm mỗi ngày cấp Tần Dư Hi gọi điện thoại, cổ vũ nàng ở ngoài, sở hữu bằng hữu đều ở thế Tần Dư Hi lo lắng. Nhưng Tần Dư Hi chính mình một chút gánh nặng đều không có, ngược lại mỗi ngày mang theo Chu Hi viện. Từ La Đại Long lái xe, ở đế đô tìm nổi lên một cái cái gì phi vật chất văn hóa bảo hộ tổ chức. Nàng chuyện gì đều không nổi, cứ việc người bên cạnh, đều mau vì nàng đem đầu tóc đều cấp trắng. Tần dư hy là nên ha ha liền ha ha, nên uống uống liền uống uống, chính là vẫn luôn không tìm cái kia cái gì tổ chức, nàng cũng không nóng nảy. Hiện tại giới sân trại, một phần ba đều là nàng, nàng cấp gì? Nàng không đồng ý trưng thu, ai có thể động giới sân trại? Phía trước kỳ tử hàm ở tỉnh thành thời điểm, vốn dĩ đã hỏi tham gia phi vật tổ chức, ở đế đô có một cái điểm, nhưng cái này tổ chức phần lớn đều là một ít người nước ngoài, mang thế giới nơi nơi chạy cái loại này. Hơn nữa đế vì cùng quốc tế nối đường dây, nơi nơi đều đang làm đại tu. Chờ Tấn Dư hy mang theo Chu Hy Viện, tìm được phi vật tổ chức ở đế đô cái kia điểm thời điểm, nhân gia đã tất cả đều chạy ra đi cứu vớt nhân loại phi vật chất văn hóa di sản đi. Trong cửa nhi đại gia nói nơi này đầu người gì thời điểm trở về, không biết, năm trước liền đi rồi, năm nay có trở về hay không tới còn nói không hảo đâu. Tần Dư Hi cảm thấy có chút tiếc đuối, nhưng vẫn chưa cảm thấy quá nhiều thất vọng, phi vật người là cái dạng này, trời nam biển bắt chạy, ít người, yêu cầu bảo hộ đồ vật rồi lại quá nhiều. Còn Hảo nàng vẫn chưa đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở phi vật tổ chức phía trên. Vì thế mỗi ngày nên như thế nào ngọn nhi? liền vẫn là mang theo chu hi viện như thế nào ngọn nhi. Theo thời tiết dần dần ấm lại, khởi công trước chuẩn bị công tác, ở mọi người lo lắng, cập không có gì tin tưởng tiền đề hạ, vẫn là một chút một chút mà bắt đầu rồi. Quốc nội giải trí tạp chí báo chí, cũng có đăng chu vận hàng tân phiến sắp bắt đầu quay tin tức, nhưng lấy không điểm tạp chí cầm đầu. Tuyệt đại bộ phận báo chí tạp chí, đều là nói chu vận hàng quỷ phiến, chứng kiến chính là chu vận hàng nhân khi dần dần trượt xuống bằng chứng. Lại nói Chu Vận Hàn tuy rằng mời cả nước hóa trang đại tái đệ nhất danh Tần Dư Hy, đảm nhiệm tổng hóa trang tạo hình sư, nhưng Tần Dư Hy dù sao cũng là cái tân nhân, thả con bắt đầu dùng một cái đạo diễn hệ còn chưa tốt nghiệp đảo quốc học sinh đương đạo diễn. Dần dần, Chu Vận Hàn, Tần Dư Hy, Tân Thành canh một này ba người danh, thành phong bán vẽ độc dược đại danh tử, đã từng quay chúng quanh ở Tần Dư Hy quanh thân khen ngợi, cũng dần dần biến thành một loại châm trọc. Chu Hi Viện mỗi ngày đều mặt ủ mày hết phiên báo chí, chỉ cần thấy báo chí thượng giải trí khối đang bất lợi với Tần Dư Hi tin tức, nàng là có thể tâm tình không hảo cả ngày. Vốn dĩ Tần Dư Hi nói muốn dọn ly kỳ ra ở Đế đô tìm cái rộng mở điểm nhi địa phương, phương tiện phòng hóa trang người khai tiểu sẽ. Nhưng kỳ tử hàm kỳ giai cùng Chu Hi Viện nhất trí phản đối, Tần Dư Hi cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày đối với Chu Hi Viện kia trương khổ qua mặt. Yên lặng túi đầu họa chính mình thiết kế đồ. Dư hi phòng hóa trang bên này nhi, mấy cái đoạt giải chuyên viên trang điểm, còn có trang phục tạo hình sư Ken, bắt đầu thường xuyên ở tỉnh thành cùng đế đô chi gian lui tới. Bọn họ có khả năng hôm nay ở đế đô, hậu thiên liền đi tỉnh thành, đi theo không hai ngày, lại đến đế đô. Đại gia tuy rằng đối với này bộ quỷ phiến phòng bán vẽ kỳ vọng không cao, nhưng mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh hóa trang tạo hình. Này cũng coi như là cấp phòng hóa trang khai phá một cái tân lĩnh vực. Thả đi theo Tần Dư Hi, các nàng còn có thể học tập đến rất nhiều rất nhiều về điện ảnh hóa trang tạo hình tương quan tri thức. Tỷ như, người ở hàng ngày, cùng ca mạ giác, còn có ca mê ra màn ảnh hạ, trang dung độ dày đều là không giống nhau. Hiện tại TV đều là khối vông nhi đậu hủ trang, nhưng Tần Dư Hi nói, về sau TV đều là hình chữ nhật, hình chữ nhật TV. Sẽ đem trong tivi người kéo khoan. Cho nên Trang Dung, tạo hình, muốn thích hợp hình chữ nhật thị giác. Cũng chính là màn ảnh thị giác. Như vậy hóa trang cùng làm tạo hình nói, Ở dạp chiếu phim xem, điện ảnh nhân vật đều sẽ đẹp một ít. Nay ở mọi người nhận chi, đều là chưa bao giờ từng tiếp xúc quá chi thức mặt. Cho nên dư khi chuyên viên trang điểm kia mấy cái chuyên viên trang điểm, Vẫn chưa cảm thấy phiền phức, cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, Ngược lại không hề câu hán hận. Tỉnh Thành Đế Đô hai đầu chạy. Kỳ Gia Thành Dư Hi phòng hóa trang Đế Đô phòng làm việc, mỗi ngày đều có chuyên viên trang điểm Gia Gia vào vào kỳ Gia. này đó chuyên viên trang điểm hôm nay cùng Tần Dư Hi câu thông xong, ngày mai lại muốn cùng Tân Thành canh một câu thông, hậu thiên hồi tỉnh Thành, ngày kia lại tới Đế Đô mở họp. Mỗi người đều bận bận rộn rộn, nhật tử quá đến phi thường phong phú. Nói Tân Thành canh một, làm một cái sinh viên, đồng thời lại là hoa hạ văn hóa người yêu thích. Nhân sinh lần đầu tiên đạo diễn một bộ có thể thượng viện tuyến quỷ phiến, quả thực không cần quá kích động, mỗi ngày đều phải cùng Tần Dư Hi gọi điện thoại, hoặc là chạm mặt, câu thông hắn muốn ý cảnh. Đặc biệt là, hắn biết trung trời phù hộ cái này nhà đầu tư, sở dĩ bắt đầu dùng hắn một cái chưa tốt nghiệp đảo quốc học sinh đương đạo diễn, vẫn là bởi vì Tần Dư Hi đề cử, từ đây sau, liền đem Tần Dư Hi trở thành hắn tri âm. Đại bộ phận thời điểm, Tân Thành canh một phát hiện. Tần Dư Hi đều có thể lý giải hắn muốn ý cảnh, do đó cấp ra phối hợp hắn ý cảnh trang dung tới, thiếu bộ phận hai người sẽ sinh ra khác nhau. Bất quá bởi vì khác nhau địa phương rất ít, cho nên chuẩn bị công tác vẫn là ở tương đối hòa bình, nhanh chóng đẩy mạnh ngoại giới lấy không điểm đi đầu, cơ hồ mỗi ngày có truyền thông ở chào Phùng Chu vận Hàn Tân Thiến, nhưng là này lại một chút không có ảnh hưởng đến Tân Thành Canh một cùng Tần Dư Hi hóa trang tạo hình đoàn đội đều là chút nghiêm túc làm việc. Muốn tinh tiến chính mình người, ai có kia thời gian rỗi cùng truyền thông xé. 445 vô tâm không phổi. Đúng là bởi vì Tần Dư Hi trầm mặc, liên quan toàn bộ đoàn phim diễn trước nhân viên đều đi theo trầm mặc. Có đôi khi truyền thông phê bình đến quá lợi hại, trung trời phù hộ còn sẽ gọi điện thoại cấp Tần Dư Hi, hỏi một chút muốn hay không hắn tiêu tiền đi tẩy trắng một chút. Rốt cuộc những cái đó truyền thông sau lưng, là ai ở phà dối, mọi người đều là hôn cái này vòng chưa chắc không điểm nhị số. Chu Vận Hàn cùng Anna một cái công ty quản lý, nhất không nghĩ Chu Vận Hàn nhân khí tăng trở lại chính là Anna, mà Anna đào Tần Dư Hi không thành, tự nhiên đem Tần Dư Hi cũng cấp thống hơn thượng. Trong vòng có đồn đãi, Anna thượng quá không điểm giường, lần này truyền thông trừ bỏ nhằm vào Chu Vận Hàn ở ngoài, trọng điểm chính là ở chào phúng Tần Dư Hi. Nói Tần Dư Hi một cái hóa trang giới tân nhân, bất quá cầm một cái đại tái quán quân liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Cũng có nói Tần Dư Hi đi theo Chu Vận Hàn một cái đường đi đến hắc, sớm hay muộn ngã xuống thần đàn, mà nàng tổng cộng mới bất quá tránh đến như vậy điểm vinh dự, một ngã khẳng định liền ngã không có. Cho nên Trung Trời Phù Hộ sẽ cùng Tần Dư Hi thương lượng, muốn hay không tiêu tiền tẩy trắng một chút nàng cùng Chu Vận Hàn. Tần Dư Hi một ngụm từ chối Trung Trời Phù Hộ, trong tay chơi vẽ bản vẽ bút, cười nói, Này không phải ở giúp chúng ta miễn phí làm tuyên truyền sao. Theo bọn họ đi thôi. Ngươi tâm thái nhưng thật ra hảo. Trung trời phù hộ ở di động kia đầu, tức giận nói Tần Dư Hi một câu, mọi người đều đã phi thường phi thường chín, đồng sinh cộng tử giao tình, kia không phải bèo nước gặp nhau có thể bằng được. Hơn nữa Trung trời phù hộ Chu Vận Hàn, hiện giờ cũng biết, Anna có đảo quá Tần Dư Hi, nhưng là Tần Dư Hi cự tuyệt nhân khí càng cao Anna. Cho nên trung trời phù hộ cùng chu vận hàn là đem tần dư hy chân chính coi như người một nhà mọi tim đào phổi cái loại này người một nhà Cho nên hiện giờ đại gia liên hệ còn bảo trì đến rất chặt chẽ Mà tần dư hy chính là như vậy một người Mọi người xem nàng mặt ngoài chỉ cảm thấy cái này cô nương trí thức Lớn lên xinh đẹp nhưng cùng nàng tiếp xúc đến càng sâu Đại gia Phương càng là biết nàng rất nhiều cái nhìn cùng ý tưởng Đều là tìm lối tát Tỉ như cái này, ngoại giới truyền thông điên cuồng phê Bình Chu Vận Hàn cùng trao phúng Tần Dư Hi thời điểm, Tần Dư Hi cảm thấy đây là đối phương ở giúp bọn hắn miễn phí làm tuyên truyền. Có như vậy náo động cũng là phá lệ thanh kỳ. Nghe được trung trời phù hộ này tức giận nói, Tần Dư Hi ha ha cười, nàng gần nhất nhật tử, quá đến Coca ca ăn cơm đi dạo phố mở hộp làm thiết kế đồ, chỗ nào có kia nhàn công phu đi phản ứng truyền thông. Vì thế liên quan tâm thái cũng hảo vô cùng. Mà lúc này, kỳ gia biệt thự, Chu Hi viện ngồi ở trong viện, xé trên bàn, hôm nay tân mua trở về báo chí cùng tạp chí, trong tay cầm điện thoại, một nhà một nhà báo chí tạp chí đánh qua đi mắng chửi người. Kỳ giai hôm nay khó được nghỉ, ngồi ở Chu Hi viện đối diện, đã nghe hắn thê tử, trời ầm lên sáng sớm. Nay kỳ giai không khỏi lo lắng nhìn Chu Hi viện, hỏi, muốn hay không tìm xem quan hệ, đêm này đó báo chí tạp chí người phụ trách cấp kêu đi khai mở họng. Dư Hi nói theo bọn họ đi, đây là ở miễn phí hỗ trợ lang xê. Chu Hi viện một buông tay, tâm tình không tốt hồi kỳ dai, theo khởi công ngày càng ngày càng gần, này đó truyền thông cùng điên rồi giống nhau, đều là ở dáng trước này bộ quỷ phiến, thật giống như có người ở sau lưng thao tác giống nhau. Chu Hi viện tự nhiên không hiểu giới giải trí loanh quanh lòng vòng, cho nên nàng cũng không biết, nhà nàng con dâu không phải đi cấp chu vận hàn họa cái chán sao truyền thông làm cái gì chết cắn nàng con dầu không bỏ. Báo chí trong đình báo chí tạp chí, không có chỗ nào mà không phải là đang nói này bộ kịch khó coi, nằm liệt giữa đường, còn có Chu Vận Hàn năm trước hủy dung thiệp độc hai tiếng bay đầy trời, Tần Dư Hi cùng Tân Thành canh một là Tân Nhân, vô pháp khống chế một bộ viện tuyến điện ảnh, bởi vì năng lực không đủ, còn cần tôi luyện linh tinh linh tinh. Chứ bỏ hứa Mỹ lệ tạp chí, đối bộ phim này hơi chút biểu đạt một ít mong đợi ngoại. Không có một quyển tạp chí một chương báo chí, nói này bộ quỷ phiến sẽ tốt. Lại cứ Tần Dư Hi cái gì đều không giải thích, mặc cho Chu hi Viện tức giận đến chết khiếp. Chu hi Viện còn cùng Tần Dư Hi nhiều lần đề qua, làm kỳ giai hỗ trợ áp một áp truyền thông thượng tiếng gió. Chuyện này đối với kỳ giai tới nói không khó. Tần Dư Hi lại là lắc đầu cự tuyệt, sau đó mỗi ngày ở nhà vẽ, đi ra ngoài mở họng, mang theo Chu hi Viện đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn ngon, chơi hào ngoạn còn lại mặc cho bằng truyền thông lung tung luận viết thần dư hi căn bản liền không để bụng trong viện ngồi ở ánh mặt trời trung kỳ dài thở dài có vẻ có chút anh hùng không đất dụng võ đôi chú hi viện nói có đôi khi ngươi cũng khuyên đủ dư hi làm tử hàm cũng khuyên đủ bên này nhi báo chí thượng vấn đề thực hảo giải quyết ta thỉnh bọn họ người phụ trách lại đây khai cái sẽ là có thể làm này đó báo chí tạp chí cấm miệng nhưng là liền sợ dư hi sinh khí Đối với có tài hoa người tới nói, thực lực chính là giải quyết một ít nghi vấn cùng tranh chấp phương thức tốt nhất, cho nên Kỳ Giai cũng hiểu biết Tần Dư Hi loại người này, căn bản là khinh thường với lợi dụng thủ đoạn tới đối phó này đó truyền thông. Nếu Kỳ Giai không trải qua Tần Dư Hi đồng ý, mà thỉnh này đó truyền thông đầu đầu đi mở họp, hắn sợ Tần Dư Hi sẽ sinh khí. Chu Hi viện cũng là vẻ mặt ưu sầu, nàng không nghĩ chính mình tương lai có râu, cùng nàng giống nhau ngược đại ngốc nghếch nhưng kỳ tử hàm cho nàng tìm cái quá có tài hoa con râu, làm chu hi viện lại nhọc lòng lại đau lòng ngươi vẫn là đường tự chủ chương đi ta xem dư hi đứa nhỏ này không thích chúng ta quản quá nhiều ở chung lâu như vậy chu hi viện liền tính là lại thần kinh đại điều đều có thể nhìn ra tới thần dư hi là cái không thích người khác thế nàng làm chủ người mặc kệ có phải hay không đánh vì nàng tốt cờ xí mà người như vậy Vì cái gì không thích người khác thế nàng làm chủ đâu, chính là bởi vì nàng đối chính mình phải đi lộ, có một cái thập phần rõ ràng nhận thức. Người khác muốn thay nàng làm chủ, có đôi khi ngược lại là nhiễu loạn nàng kế hoạch. Một bên Kỳ Dài lắc lắc đầu, lại đối Chu Hi Việt nói: "Ta trong chốc lát đi theo các ngươi cùng đi nhìn xem, tương quan phương diện bộ môn, ta đều chào hỏi qua, nên cho Hi bọn họ tiện lợi, sẽ lớn nhất hạn độ cho." Về bộ điện ảnh này, Kỳ giai kỳ thật còn có thể giúp tần dư hy càng nhiều, bất quá tần dư hy chưa từng có hướng kỳ gia mở miệng, muốn kỳ gia giúp bất luận cái gì một đinh điểm nội, cho nên kỳ gia chỉ có thể hỗ trợ làm một ít vật liệu thừa chuyện này. Tỷ như, cùng có quan hệ phương diện người quen tâm sự, phiến tử ra tới, nhanh lên nhi quá, thầm, nhanh lên nhi thượng tuyến trong vòng. Sau đó, kỳ gia dội dài cổ, nhìn tần dư hy con cây kẹp vẽ xuống lầu tới. Vội vàng ý bảo Chu Hi viện đừng nổi giận, lại hô một tiếng Tần Dư Hi. "Dư Hi, muốn ra cửa nhi a?" "Đúng vậy, hôm nay muốn khai đại hội." Tần Dư Hi gật đầu, con cây kẻ vẽ xuyên qua phòng bếp tới rồi hậu viện, đứng yên ở kỳ giai cùng Chu Hi viện bên người, cười nói: "Hôm nay ta muốn buổi đoàn phim đi ảnh thành, cho nên hôm nay sở hữu bộ môn đều phải mở họp, làm hạ động viên công tác." Xem nàng kia tinh thần đầu nhi, hảo đến không được. Tâm tình cũng là phá lệ phi dương, tựa hồ hoàn toàn không có gì bóng ma. Kỳ giai liền cảm thấy, khó trách Chu hi Viện sẽ như vậy thích Tần Dư hi, một cái là thần kinh đại điều đến vô tâm không phổi, một cái là cậy tài khinh người đến vô tâm không phổi. Đều là vô tâm không phổi. 446 sự nghiệp quan trọng Đối với một cái chọn dùng tân nhân đạo diễn, tân nhân chuyên viên trang điểm đoàn phim tới nói, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời ánh đèn sư, âm hưởng sư. Thư ký trưởng quay gì đó, đều không nghĩ tiếp cái này kịch. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, truyền thông che trời lấp đất đều là ở hắc này bộ kịch, làm cho này bộ kịch còn chưa bắt đầu quay, liền không ngừng bị sướng suy. Hơi chút có chút danh khí người trong nghề, cũng không dám chạm vào này bộ quỷ phiến. Vì thế trung trời phù hộ lại không thể không, ở tần dư hy kiến nghị hạ, tìm một ít tân nhân ánh đèn sư, âm hưởng sư, thư ký trưởng quay chờ thêm tới. Thậm chí còn bắt đầu dùng một ít trong ngành căn bản là không có danh khí tân nhân diễn viên diễn vai phụ, còn không, liễu dung nguyệt loại này căn bản chưa từng diễn quá diễn người mẫu thỉnh lại đây. Thỏa linh vận loại này tiểu hài nhi tài nguyên, tự nhiên cũng không thể buông tha. Nam chủ sao? Ảnh thanh hiện tại đã có diễn viên quần chúng, từ diễn viên quần chúng chọn một cái diện mạo tốt, không quý, còn không có đại bài nhi tính tình Tóm lại lộn xộn cùng cái lẩu thập cẩm giống nhau. Tuốt xấu đem người tìm đủ. Không ai sẽ cảm thấy này bộ diễn có thể hồng, Liễu Dung Nguyệt cũng chỉ là ôm vượt giới thí thủy tâm thái, mà Thỏa Linh vận gần chỉ là vì thù lao đóng phim mới lại đây. Cho nên khởi công trước động viên đại hội, cái này là cần thiết, nhiều như vậy tân nhân, giống như lẩu thập cẩm giống nhau, cần thiết thường thường kéo tới, mở họp, tiến hành một chút tư tưởng giáo dục. Chu Hi viện làm Tần Dư hi sinh hoạt trợ lý, khẳng định cũng là muốn cùng Tần Dư hi cùng đi nàng chạy nhanh đẩy ra trên mặt bàn một đống rác rưởi, lấy thượng bình giữ ấm, bình giữ ấm có bảo mẫu vừa mới hầm tốt canh, chuẩn bị đi theo tần dư hy cùng nhau ra cửa. kia tần dư hy có chút do dự nhìn kỳ gai, hỏi chu hi viện: a di, thúc thúc thật vất vả phóng cái giả, ngài không bồi hắn a? hắn một cái tao lão nhân, bồi hắn làm cái gì? chu hi viện thực ghét bỏ nhìn thoáng qua kỳ gai, nàng hiện giờ chính là một cái có quan trọng công tác phải làm người. Lại không phải trước kia ở đế đô, An không ngồi rồi phu nhân, nàng chính là Tần Dư hi tư nhân trợ lý, đương nhiên bất chấp bồi nam nhân. Sự nghiệp quan trọng Kỳ dai cùng Tần Dư hi bất đắc dĩ trao đổi một ánh mắt, đại khái toàn thế giới đều chỉ đường Chu hi Viện, chỉ là đi theo Tần Dư hi mông mặt sau chơi ngọn nhì, Chu hi Viện lại chính thức đem này trở thành một cái sự nghiệp tới làm. Vì thế Kỳ dai cũng không chọc thủng Chu hi Viện nhận chi, hắn đứng dậy tới. Kéo kéo trên người quần áo và áo, nghiêm trang đối Tần Dư Hi nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Nga Tần Dư Hi nhìn xem kỳ dai, lại nhìn xem Chu hi Viện, vẫn là gật đầu đồng ý. Hôm nay muốn đi ảnh thành thúc đẩy viên đại hội, nơi sân gì đó, đều đã cùng ảnh thành phương diện nói tốt, hơn nữa ký hợp đồng. Lần này đại hội khai xong lúc sau, rất nhiều nhân viên công tác, liền sẽ lưu tại ảnh thành, ở đoàn phim chủ hạ. Cho nên Tần Dư Hi lúc này cũng mang lên hành lý, dự bị cùng tổ. Nàng trong tay như cần mai, khen đám người, tự nhiên cũng sớm đi ảnh thành. Cái này ảnh thành, là năm trước dựng lên, liền ở đế đô hướng nam vị trí, nghe nói là vì tiết kiệm phí tổn, đuổi theo hở lở vệ đút, cho nên cô ý chỉnh như vậy cái hẻo lánh chống trải địa phương, dựng lên một ít hơi co lại cung điện, cổ phố, hoan Street phố người hoa linh tinh. Quy hoạch đến rất đại. Nhưng là quy hoạch là quy hoạch, cụ thể có thể hay không hoàn thành, còn còn chờ lại nói. Ít nhất trước mắt tới xem, ảnh thành cũng hưng thú xây xong một cái tiểu cung điện, phòng đế đô cô cung kiến tạo, căn bản còn không có mở ra mức độ nổi tiếng. Tương lai ảnh thành, quốc nội 80% điện ảnh phim truyền hình, đều là ở chỗ này bắt đầu quay, mà hiện tại, cái này địa phương trong ngành, thuộc về cái loại này không có tiền đoàn phim, mới có thể lựa chọn quay chụp địa điểm mà Anna đoàn phim, nghe nói đi nước ngoài lấy cảnh. Chu Vận Hàn đoàn phim, bởi vì kinh phí vấn đề, chỉ có thể ở ảnh thành bắt đầu quay. Này đương nhiên lại là bị truyền thông lên án một chút, rốt cuộc đối với hiện tại mọi người tới nói, ở ảnh thành bắt đầu quay đoàn phim, thật sự thực lão a La Đại Long lái xe, mang theo Tần Dư Hi, Chu Hi Viện cùng Kỳ Giai, tới ảnh thành thời điểm, Hầu Ca đã ở ảnh thành kêu cao cao cửa thành chờ, Kỳ tử hàm như là đã sớm biết, Tần Dư Hi sẽ hướng ảnh thành chạy, cho nên phía trước liền giới thiệu quá hầu ca cùng Tần Dư Hi nhận thức. Nhìn ngoài cửa sổ xe, trên mặt có chút mỹ khí hầu ca, Tần Dư Hi rốt cuộc nghĩ tới, người nam nhân này là ai? Lúc trước kỳ tử hàm giới thiệu hai người bọn họ nhận thức thời điểm, Tần Dư Hi liền cảm thấy cái này hầu ca có chút quen mặt. Hiện tại ở ảnh cửa thành nhìn đến hầu ca, nàng mới nhớ tới, hầu ca, nguyên lai like chính là ảnh thành đại lao bản a. Bất quá khi đó. Mọi người đều không gọi hắn hầu ca, thêm hầu gia, dân gia, vì tỏ vẻ tôn kính. Trong nghề đều quản này ảnh thành đại lao gọi là hầu gia. Nghe nói ảnh thành chính là hầu ca trong nhà khai phá kiến tạo. Sau lại rất nhiều năm sau, hầu ca trở thành ảnh thành hầu gia. ảnh thành cũng không phải hiện giờ điểm này nhìn quy mô nhỏ, mà là có thể đồng thời cất chứa thượng trăm cái đoàn phim đại quy mô quay trụ căn cứ, chân chính làm được thế giới đệ nhất đại điện ảnh căn cứ. Mà đầu tư cái này đại công trình, chính là hầu ca gia tộc, bởi vậy, hầu ca người này, tuy rằng không phải cái gì minh tinh, cũng không có gì tài hoa, nhưng là ở giới giải trí, lại là tương đương xài được. Các phương diện nhân vật, hắn đều có người quen, các đoàn phim, muốn ở ảnh thành đất cho thuê phương, đều phải cùng hầu ca làm tốt quan hệ. Mà một nhân vật như vậy, thế nhưng là kỳ tử hàm phát tiểu. Hiện tại càng là bị kỳ tử hàm làm ơn tự mình chạy đến ảnh cửa thành tới đón thần dư hy. Thần dư hy có chút thụ sủng nhược kinh A. Nàng nhớ rõ đời trước, nàng từ đài truyền hình đi rồi, liền cùng tổ đường chuyên viên trang điểm, vô luận một đường có bao nhiêu chắc trở, đã chịu bao nhiêu người làm khó dễ, nhưng chỉ cần nàng cùng tổ, ở ảnh thành cái này địa phương, nàng nhật tử liền quá đến vô hạn thoải mái. Cảm giác giống như trong tay công tác, đều trôi chảy không ít giống nhau. Nguyên lai thế nhưng là hầu ca ở sau lưng chiếu cố sao. Đương nhiên, hầu ca chiếu cố, cũng khẳng định thoát ly không được kỳ tử hàm bảy mưu đặc kế. Ý thức được điểm này, tần dư Hi không tự giác, xoa xoa chính mình ngực, chỉ cảm thấy nơi này ấm rào rạt. Tuy rằng kỳ tử hàm gần nhất một đoạn thời gian, cảm giác đột nhiên thâm trầm không ít, nhưng từ đời trước đến đời này, hắn đối với tần dư Hi quan tâm, lại là vẫn luôn không có biến quá. Xe tới rồi ảnh cửa thành, Hầu ca mang theo vài người đón nhận đi, chỉ huy la đại Long đem xe chạy đến bãi đỗ xe đi, ảnh trong thành đầu không thể có hiện đại hóa phương tiện giao thông. Không cái khu vực, đều sẽ có mỗi cái khu vực tiêu xứng xe ngựa, chân chính mã, chân chính xe ngựa. Đoàn phim xe đến ngừng ở ảnh ngoài thành mặt, người chỉ có thể ngồi xe ngựa đi vào. Tất cả quay trụ thiết bị, đều đến nhân công kéo vào đi, không thể sử dụng hiện đại xe tải cấp kéo vào đi. Quản lý phi thường nghiêm khắc. Nhưng đây cũng là hẳn là, nếu mặc kệ nghiêm một chút, tùy tiện cái gì ô tô xe tải xe tải phi cơ đều có thể tiến vào nói, không cẩn thận vào người khác màn ảnh làm sao bây giờ. Gia diễn không nói, cũng tạo thành người khác lượng công việc gia tăng. 447 có chút hủy nhân thiết. La Đại Long nghiêng đầu, nhìn một chút cái này bãi đỗ xe, liền ở ảnh thành bên ngoài, lâm thời vẽ ra một khối rất lớn khu vực, cấp muốn vào đi đóng phim đoàn phim dừng xe chi dùng. Các ngươi buổi tối muốn trụ địa phương, ta cũng cho các ngươi tìm hảo, trực tiếp qua đi xử lý và ở thủ tục là được. Hầu ca đứng ở xe bên ngoài, bĩ bí, bí hướng la đại long cười, lại nhìn Tần Dư Hi liếc mắt một cái, biểu tình hơi chút có chút đứng đán, hướng Tần Dư Hi gật gật đầu. Rốt cuộc Tần Dư Hi là hắn phát tiểu bạn gái, tư thái vẫn là không thể quá bĩ. Kỳ dai cùng Chu Hi viện xuống xe, hầu ca vội vàng tung ta tung tăng chạy tới vẻ mặt nịnh nọt cùng kỳ giai cùng chu hi viện chào hỏi, kêu kỳ giai một quyền đánh vào hầu ca trên lược, nói: trường thành a, mấy năm không thấy tiểu tử ngươi, làm gì đi, còn ở trong xã hội lưu lộng sao? chỗ nào có thể đâu? thúc ta đi theo trong nhà làm điểm nhi chính sự nhi đâu, không dám lại lan lộn, lại hôn đi xuống, người đều đến phế đi. hầu ca hướng kỳ giai cười đến phá lệ nịnh nọt, rất là thấp tư thái dù sao cũng là phát tiểu phụ thân, ở hắn cảm nhận chung, xem như cái trưởng bối thức nhân vật. Nay tư thái xem đến tần dư hy có chút cay đôi mắt, cảm tình này sau này ảnh thành lão đại, cùng kỳ ra quan hệ không bình thường nột. Ở nàng cảm nhận chung, nguyên bản đối với hầu gia ấn tượng, trong nháy mắt này ẩm ẩm sụt xuống, chỉ cảm thấy đã từng một cái xa xôi không thể với tới nhân vật, hiện giờ ở kỳ dai trước mặt như thế không lưng túi đầu. Có chút hủy nhân thiết, Đang lúc Hầu Ca ở kỳ giai Chu hi Viện trước mặt, nói chêm chọc cười thời điểm, la đại long đã ở bãi đỗ xe đình hảo xe, ngay sau đó lại có một chiếc xe buýt lái qua đây, phía trên ngồi Chu vận hàn đoàn phim một ít nhân viên công tác, mọi người đều là dân theo hành lý chuẩn bị lại đây mở họp. Có ảnh thanh nhân viên công tác, đi lên tiếp đái này đó đoàn phim người, lãnh bọn họ hướng khách sạn phương hướng đi. Hầu Ca cũng mang theo tần dư hi đám người, hướng khách sạn đi đến. Này khách sạn có chút tiểu, liền đủ trụ các ngươi một cái đoàn phim, ngày thương thức ăn gì đó, đều có thể nhận thầu cấp phòng bếp, cái này ta và các ngươi đoàn phim nhà đầu tư chung trời phù hộ đã nói qua. Hầu ca nói chuyện, ở phía trước dẫn đường, này khách sạn là hắn cấp đoàn phim tìm địa phương, liền ở ảnh thành bên ngoài, ly ảnh thành gần nhất một đống tiểu khách sạn. Dọc theo đường đi, hầu ca đều tự cấp đại gia giới thiệu, này tòa ảnh thành tuy rằng chỉ dựng lên trong kế hoạch một phần mười. Nhưng là chỉnh trương bản vẽ ngoại phạm vi mấy dặm đều đã bị thu mua, này đóng tiểu khách sạn khoảng cách ảnh thành gần nhất, đi bộ đi một chút khoảng cách, là có thể tiến vào ảnh thành. Thả là không đối bên ngoài du khách mở ra, chỉ tiếp đại đoàn phim. Chu vận hàn đoàn phim cùng ảnh thành bàn bạc thời điểm, hầu ca cũng đã cấp cái này đoàn phim đính hảo này đóng khách sạn, vì chính là phương tiện đoàn phim người tiến vào ảnh thành đóng phim. Sau đó, hắn quay đầu lại, hướng kỳ dai chớp chớp mắt, nói câu, Đây đều là xem hàm ca mặt mũi Người bình thường Đều là tới trước trước đến Rốt cuộc chỉ có thể đi bộ tiến vào ảnh thành Ly đến ảnh thành càng gần Mỗi ngày cũng liền ít đi chút lan lộn Cho nên ảnh thành cổng lớn vụ cận khách sạn Đó là chạm tay là bỏng Cứ việc hiện tại tới ảnh thành đóng phim đoàn phim rất ít Nhưng cửa này khẩu khách sạn vẫn như cũ cung không đủ cầu Kỳ dai gật gật đầu Nhìn hầu ca cầu khen ngợi mặt Nói ngươi vẫn là không tồi Hảo hảo làm 360 hành, nghề nào cũng coi chẳng nguyên, hoặc là không làm, phải làm, liền làm tốt làm to làm lớn. Ai, là, tương lai ảnh thành đại lão hầu gia, hơi hơi không lưng, ở kỳ dai trước mặt, nghiêm túc thả khiêm cùng nghe điều tra. Đi theo mặt sau cùng tần dư hi, túi đầu, sờ sờ chính mình túi tiền, nàng cầu một ca mạ giặt ca mê ra, quỷ cầu. Như thế khiêm tốn hầu gia, không cho chụp được tới. Thật là hưởng phí thời gian đảo ngược a Quả thực không đi bao xa, liền đến khách sạn, đoàn phim người đã vào cửa, đứng yên ở khách sạn trong viện. Tần Dư Hi Tả Hiếu chuyển động đầu, nhìn thoáng qua cái này khách sạn, nói là nói khách sạn, trên thực tế là một mảnh nhi huy phái kiến trúc, chăm cường hắc ngói, phiến đá xanh lộ, lịch sử tao nhã chú ý, điều khác tinh vi, một cái sân xuyến một cái sân. Này căn bản là không phải gì khách sạn, đây là một đống tân kiến huy phái kiến trúc đàn. Chỉ chờ hoàn toàn kiến thành sau, liền sẽ không lại dùng làm khách sạn dừng chân chi dùng. Đoàn phim nhân viên công tác, đứng ở trong viện, quang bao dẫn theo hành lý, sôi nổi tán thưởng cái này khách sạn độc đáo. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên đi theo đoàn phim tới ảnh thành, ngay từ đầu đại gia đối cái này địa phương ấn tượng, chính là bởi vì đoàn phim nghèo, cho nên không thể không lựa chọn cái này địa phương tới đóng phim điện ảnh. Chính là này một đường đi tới. Chỉ cảm thấy dựng lên cái này ảnh thành tập đoàn, bút tích đặc biệt đại, sở hữu chi tiết đều thực khảo cứu, cơ hồ nguyên dạng nhi hoàn nguyên thời cổ kiến trúc đặc sắc. Giống như đứng ở này có huy phái kiến trúc đặc sắc khách sạn, kỳ thật liền cùng đi ra ngoài du lịch một chuyến giống nhau. Ảnh thành nhân viên công tác, tận tâm tận lực tự cấp đại ra giới thiệu cái này ảnh thành to lớn lam đồ. Tuy rằng ảnh thành còn mới kiến một phần ba, nhưng mọi người từ nhân viên công tác trong miệng lại phảng phất thấy một cái quái vật khổng lồ. Sau đó chính là ảnh thành giấy thông hành, không trong chốc lát, hầu ca không biết từ chỗ nào xông ra, cấp đoàn phim người mỗi người đã phát một trường thông quan văn đĩa, hắn đứng ở bậc thang, hướng đại gia Dương giọng nói. Các ngươi nhớ kỹ a, không có cái này thông quan văn đĩa, là vào không được ảnh thành, đây là trường giấy thông hành, nghiêm khắc hạn chế các ngươi hoạt động khu vực, không thể xuyên khu vực hoạt động, hiện tại ảnh trong thành mặt có hai cái cảnh tượng, Một cái khác cảnh tượng, đã có các đoàn phim sử dụng, bọn họ đồng dạng không thể tiến vào các nơi cảnh tượng. Bởi vì là tân thành lập lên điện ảnh quay trụ căn cứ, rất nhiều người trong nghề, khả năng vẫn là lần đầu tiên tiến vào ảnh thành quay trụ, cho nên không hiểu biết nơi này đầu quý củ. Hầu ca tự thân xuất mã, cấp mọi người giảng giải bên trong quý củ, sau đó lại nói, nhà này khách sạn không lớn, quá mấy năm chờ căn cứ này phát triển đi lên. Cái này khách sạn liền sẽ trở thành tân quay trụt khu vực, chúng ta sẽ lựa chọn càng tốt địa phương, thành lập một đống rất cao rất lớn khách sạn năm sao, cho nên các ngươi cũng liền tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi. Cái này khách sạn tạm thời cho các ngươi nhận đầu, bên trong phòng họp các ngươi có thể tự do sử dụng. Sau đó, hầu ca hướng Tần Dư Hy, Chu hi Viện, Kỳ Giai gật gật đầu, cùng Kỳ Giai cùng xoay người rời đi. Kỳ Giai hôm nay, tính toán lấy một cái trưởng bối thân phận đi theo hầu ca đi thị sát một chút căn cứ này để lại tần dư hy cùng chu hi viện này đối mẹ chồng nàng dâu đi theo đoàn phim mở họp trung trời phù hộ mang theo chu vận hàn đầy mặt hưng phấn đã đi tới đứng ở tần dư hy trước mặt cao hứng nói ngươi cho chúng ta để cử cái này địa phương quả nhiên không tồi so trực tiếp cho thuê một ít cổ đại kiến trúc phí tổn thấp nhiều hảo mà không liêm đáng giá mở rộng a tần dư hy cười cười Thực khiêm tốn cái loại này cười. Về sau đóng phim, có thể trực tiếp tới nơi này lấy cảnh. Nói xong, nàng liền cầm thông quan văn đĩa, mang theo Chu Hi viện đi chính mình phòng. 448 thượng đội vàng. Xét thấy Hầu ca cùng Kỳ gia thật sự là quá chín, Tần Dư Hi cũng không hảo nói nhiều cái gì, lại nói nhiều, liền có chút cấp Hầu ca đánh quảng cáo hiểm nghi. Khách sạn phòng chính là một cái sân hợp với một cái sân. Ít nói một cái sân cũng có 4-5 cái phòng, Chu Hi Viện cùng nàng ngủ một cái phòng, cách vách là Thỏa Linh Vận cùng Liễu Dung Nguyệt một cái phòng, Chu Vận Hàn cùng Trung Trời phù hộ một cái phòng. Sau đó chính là thất thất bát bát một ít đoàn phim nhân viên. Một lát sau, Trung Trời phù hộ gõ gõ Tần Dư Hi Môn, trong tay cầm một chồng lý lịch sơ lược đi vào tới. Đây là ảnh thành bên này cung cấp diễn viên quần chúng lý lịch sơ lược, ta cũng không biết nên như thế nào tuyển. Người cùng Tân Thành canh một ở sẽ trước nhìn một cái, sau đó tuyển cái Nam Chính ra tới. Đối Nga, bọn họ cái này đoàn phim, còn không có Nam Chính. Phía trước định hảo, Nam Chính tử diễn viên quần chúng bên trong tìm cái xoái, bởi vì dự toán hữu hạn, thật sự là không có tiền lại thỉnh thai to mặt lớn như Nam Minh Tinh. Đang ở trải dường chiếu tần dư hy, tiếp nhận trung trời phù hộ trong tay lý lịch sơ lược, tùy ý phiên phiên, chỉ cái diện mạo cũng không tệ lắm. Ánh mắt rất sâu thúy, chính là lý cái thực tục khí, trung phân tạo hình đầu nam nhân, đối trung trời phù hộ nói. Ta cảm thấy cái này không tồi. Ân, lớn lên là rất xoáy khí. Trung trời phù hộ gật gật đầu, vừa lúc gặp tân thành canh từ lúc cửa hành lang dài hạ bộ quá, liền đối với tân thành canh nhất chiêu vây tay. Tân thành quân, đến xem người này đường nam chủ như thế nào. Tân thành canh một lập tức hướng trung trời phù hộ, tần dư hy cùng chu hy viện không lưng. Đi vào phòng, đôi tay tiếp nhận nam chính tư liệu, thực nghiêm túc, cẩn thận nhìn thoáng qua, lắc đầu, dùng âm điệu quái dị tiếng phổ thông nói: Ta cảm thấy không được, ánh mắt không đủ tối tăm, chỗ nào không được, ngươi cũng chưa cho người ta cơ hội biểu diễn tối tăm. Thần dư hi lập tức mở miệng, nàng chọn người này chính là tương lai ảnh đế, ảnh đế a, thân thành canh một không có thể chỉ bằng vào một chương ảnh trụ, liền phủ quyết tương lai ảnh đế. Ta phải cho tương lai ảnh đế một cái suốt đầu cơ hội, đối ba. Ta cho rằng không được, không được chính là không được. Làm một cái có tài khí tân nhân đạo diễn, tân thành canh một ở mổ một phương diện, vẫn là rất cố chấp. Chu vận hàn vốn là không phải hắn lý tưởng nữ chính, hơn nữa một cái không lý tưởng nam chính. Tân thành canh một lo lắng sẽ ảnh hưởng chỉnh bộ phim nhờ quỷ dị không khí cảm. Nhưng là vì tương lai ảnh đế, tân dư hy cũng là tương đương cố chấp, nàng kiên trì. Ta cảm thấy hành, ngươi không cho hắn biểu diễn một chút tối tâm ánh mắt, liền như vậy quảng giấy chứng nhận phiến phủ quyết người khác, quá vô đoán. Cốc cốc cốc. Sợ hai tiếng đập cửa vang lên, Thỏa Linh Vận đứng ở cửa gỗ bên cạnh, trong tay cầm một cái di động mới, này di động là nàng chính mình, vì phương tiện vòng nhi người tìm nàng, cho nên nàng đặc biệt cho chính mình xứng cái di động. Thần Dư Hi cùng Tân Thành canh một tranh chấp thanh âm đột nhiên im bặt, một phòng người xôn nổi nhìn về phía Thỏa Linh Vân. Nay Tân Dư Hi cùng Tân Thành canh một, đều là thuộc về một loại người, giống nhau cầm mới ngạo vật, giống nhau vì chính mình tác phẩm, có thể bất cứ giá nào cùng người đánh lộn người. Cho nên này hai người ở hợp tác thượng, có ăn ý về có ăn ý, nhưng bởi vì quá kiên trì, quá quyết giữ ý mình, cho nên thường xuyên sẽ cãi nhau, mọi người đều đã thói quen. Tân Dư Hi đi đến cạnh cửa, hỏi thỏa linh vận, làm sao vậy? Cái nào, mù mịn tỉ tìm ngươi? Phả Linh vận đem trong tay di động, giao cho Tần Dư Hi để thấp thanh âm nói: "Nàng thực tức giận, vừa rồi đem ta thoá mạ một đốn. Vậy ngươi không biết mắng trở về." Tần Dư Hi tiếp nhận di động, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thỏa Linh vận, tiếp khởi điện thoại, hỏi: "Phả Quân Miểu, ngươi có việc? Có phải hay không ngươi làm ta người đại diện, không cho ta đi ra ngoài xã giao?" Di động, Thỏa Quân Miểu tức giận thanh âm truyền ra tới, cả giận nói: "Tần Dư Hi, Ta đối với ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngươi muốn như vậy phong giết ta, ngươi có phải hay không có bệnh A? Trong khoảng thời gian này, thỏa quân miểu vẫn luôn ở tiếp công ty quản lý một ít tiểu thông cáo, tuy rằng kiếm lời chút tiền, nhưng là người chính là như vậy, càng là kiếm tiền càng là ngại chính mình tiền quá ít, rõ ràng đã có thể ở trước màn ảnh lộ mặt, rồi lại nghĩ đi diễn kịch. Rõ ràng đã trở thành nữ số 2, lại nghĩ đi đương nữ 1, người chính là như vậy, tâm quá tham lam. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn, Thoả quân miểu muốn càng gần một bước, nhưng là lấy nàng tư chất cùng danh khí, còn xa xa không đủ, nàng cho rằng chính mình, khuyết thiếu chính là kỳ ngộ. Muốn nhanh chóng thành danh, ở một nữ nhân tốt đẹp nhất niên hoa, nhanh chóng tiến vào một đường nữ tinh hàng ngũ, bị người phụng đi lên, là nhất nhanh chóng phương thức phương pháp. Nhưng là nhà đầu tư phóng như vậy nhiều năm nhẹ sinh đẹp nữ nghệ sĩ không phụng, dựa vào cái gì phụng ngươi. Này đó là tiềm quy tắc vì sao tồn tại căn nguyên. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai thôi. Cho nên thỏa quân miểu cùng chính mình công ty quản lý để qua rất nhiều lần, nàng nhìn bên người so nàng sau tiến công ty quản lý nữ nghệ sĩ, liền bởi vì cùng nào đó lao bản ăn bữa cơm, ngày hôm sau liền đạt được ở mẫu ngôi sao ca nhạc buổi biểu diễn thượng, làm khách quý lên đài hiến sướng một đầu tư cách. Kia nữ nghệ sĩ ca còn không có thỏa quân miểu sướng đến hảo đâu. Một chân bước vào cái này vòng thỏa quân miểu, nhận chi đến, muốn có nhiều hơn cơ hội, nàng liền phải cùng lão bản đi ra ngoài ăn cơm, nàng nguyện ý tiếp thu tiềm quy tắc, hy vọng công ty quản lý cho nàng cơ hội này. Nhưng là mỗi lần, bành tiểu liên đều thực vô tình cự tuyệt nàng. Đương nhiên, bành tiểu liên cũng sẽ cấp thỏa quân miểu một ít cơ hội, nhưng này đó cơ hội, đều là khác nữ nghệ sĩ từ bỏ, thỏa quân miểu tự nhận so công ty quản lý đại bộ phận nữ nghệ sĩ đều phải ưu tú. Nàng không phục chính mình bỏ đến không người khác mò. Cho nên đương biết được thỏa linh vận, đi theo tần dư hy đi ảnh thành, cũng trở thành một bộ quỷ phiến điện ảnh nữ vai phụ khi, thỏa quân miểu liền đặc biệt gọi điện thoại đi mắng thỏa linh vận. Mắng xong thỏa linh vận còn chưa hết giận, lại muốn thỏa linh vận đem điện thoại cấp tần dư hy. Nàng biết tần dư hy sẽ không tiếp nàng điện thoại, vì thế liền đặc biệt thông qua thỏa linh vận di động, truyền lại chính mình phẫn nộ. tần dư hy hơi hơi như mày, nghe di động cùng loạn Lệnh giọng hỏi. Ta nói, thỏa quân miểu, ngươi đầu vóc có phải hay không gì sát? Ta phong giết ngươi. Ai ra ta có lớn như vậy năng lượng à? Hảo à, ta thực sự có lớn như vậy năng lượng, cái thứ nhất phong giết chính là ngươi. Có phải hay không ngươi nhờ người nói cho chúng ta biết công ty quản lý, làm công ty không cần an bài ta đi xã giao. Tần dư Hi ngươi còn nói ngươi không bệnh, ngươi quả thực bệnh cũng không nhẹ, ngươi chính là không thể gặp người khác quá đến so ngươi hảo không thể gặp người khác so người có tiền so người xinh đẹp. Nga Tần Dư Hi đã hiểu, hóa ra người này loành quanh lòng vòng một hồi, nguyên lai là tưởng thượng đội vàng đi theo các nam nhân ngủ. Nàng trọng điểm xông ra cái kia nhóm tự, nếu tiếp nhận rồi tiềm quy tắc, kia đã có thể không ngừng là bồi một người nam nhân A, hôm nay bồi cái này nhà đầu tư, ngày mai bồi cái kia nhà đầu tư, này thực bình thường A, cùng xe buýt công cộng giống nhau, ai đều có thể thượng. 449 ta bằng thực lực nói chuyện. Tần Dư Huy nói nói được quá khó nghe, di động tiêu đầu, nguyên bản đang chuẩn bị chửi ầm lên thỏa quân miểu, nội tâm bị hung hăng đụng phải một chút. Nàng hiện giờ sinh hoạt vòng, giống như một cái vũng bùn, người chung quanh đều như vậy, hôm nay bồi cái này nhà đầu tư ăn cơm, ngày mai bồi cái kia nhà đầu tư xá giao, mỗi người đều như vậy, nàng cũng dần dần cảm thấy nên như vậy. Toàn bộ công ty quản lý, chỉ có nàng một cái nữ nghệ sĩ. Đến nay còn không có đi ra ngoài bồi nhà đầu tư ăn cơm xong Rất có dị loại cảm có được không? Như vậy cảm giác, làm thỏa quân miểu cảm giác thập phần không thoải mái Nàng hy vọng chính mình có thể bị nhà đầu tư nhìn trúng Hy vọng bằng mau tốc độ hướng lên trên bò Bởi vì mọi người đều là chọn dùng như vậy phương thức Cho nên nàng liền cảm thấy, như vậy phương thức là bình thường Chính là hiện tại, tần dư hy lại là dùng như thế khinh thường miệng lưỡi Nói nàng là tưởng thượng vội vàng đi theo các nam nhân ngủ, này. Cái này làm cho thỏa quân miểu, có chút thẹn quá thành giận. Vậy còn ngươi? Chính ngươi không cũng giống nhau sao? Ở cái này trong vòng hỗn cái nào lại có thể sạch sẽ đến chỗ nào đi a Tần Dư Hi, ngươi đừng ở trước mặt ta trang đến vẻ mặt thiên chân, ngươi mẹ nó chính là cái kỹ nữ. Thỏa quân miểu, ngươi nếu là thượng vội vàng phải làm xe buýt công cộng ta không phản đối. Nhưng này cũng không đại biểu khắp thiên hạ hỗn cái này vào người, đều cùng ngươi giống nhau. Ta bằng thực lực nói chuyện, không phải ngươi loại này suốt ngày sinh ý nghĩ bậy bạ, chỉ nghĩ bị đầu tư người ngủ nữ nghệ sĩ có thể so sánh. Thần Dư hi lạnh mặt, cầm di động đi đến trong viện dưới tầng tây, thấp giọng cảnh cáo nói: "Ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay con đường này là chính ngươi mạnh mẽ phải đi, ta có thể cho ngươi công ty quản lý, không hề ngăn đón ngươi trả đạp chính mình, nhưng là ta cảnh cáo ngươi" Ngươi muốn còn dám bôi nhọ ta nữa câu, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, một cái đang ở khởi bước nữ tinh, bị kiện tụng cuốn thân, sẽ có bao nhiêu mặt trái ảnh hưởng, không cần ta nói đi. Ngươi, vì ngươi vừa rồi mắng ta nói xin lỗi, nếu không chờ thu luật sư hàm đi, ta xem ngươi công ty quản lý, còn dám không dám dùng ngươi loại này chọc phải kiện tụng nữ nghệ sĩ. Thiên hạ, lớn lên đẹp nữ hải nhi nhiều như vậy, nghĩ ra danh nữ hải nhi nhiều như vậy. Nghe lời hiểu chuyện, không chọc phiền toái nữ hài nhi cũng có nhiều như vậy, thỏa quân miểu loại này, tùy tùy tiện tiện một véo một đống. Nói thật, công ty quản lý cũng là rất sợ phiền toái. Thỏa quân miểu cái mũi đều sắp khí hoài, cắn răng giống giận. Thần dư hi, ngươi không cần quá mức. Xin lỗi. Ta số tam hạ, tam, nhị, hảo. Ta xin lỗi, xin lỗi được rồi đi. Di động kia đầu, truyền đến thỏa quân miểu hỏng mất la to thành. Nàng thật sự quá tưởng đỏ, quá tưởng quá suy nghĩ, Tần Dư hi nguyện ý cho nàng giải phong, nàng không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều điều nhanh chóng nhảy hồng lối tát. So với cái này, cấp Tần Dư hi xin lỗi cũng không có gì. Nàng nghẹn nghẹn khuất khuất nói xin lỗi xong, Tần Dư hi cười lạnh một tiếng, chợt liền đem điện thoại treo, xoay người, đứng ở một gốc cây cây hoa quế hạ, nhìn theo đi lên Thỏa Linh vận, đem điện thoại trả lại cho Thỏa Linh vận, nói: "Người cái này mù mỹ tỷ" Về sau không cần lại tiếp xúc, nàng đã bắt đầu trở thành một cái lạ người. Dư Hi Tỷ, ngươi thật muốn nhìn mù mị tỷ? Cứ như vậy sao? Thỏa linh vận cái hiểu cái không, nàng vừa mới đi theo tần dư Hi phía sau. Đại khái biết tần dư Hi trách cứ thỏa quân miểu nói, đều là chút có ý tứ gì. Hiện giờ thỏa linh vận, tốt xấu cũng là ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy người. Liền tính là cái trai trai hài tử đi, cũng đại khái đã biết một ít. Vòng nhi tiện nội tiềm quy tắc. Cho nên thật sự cứ như vậy nhìn thỏa quân miểu hoạt nhập vượt sâu sao. Liên quan gì ta? Nàng chính mình náo muốn đi cùng nam nhân ngọt nhạc, lại không phải ta cầm đao bức nàng. Tần dư hi hoán hận mắng một câu, vươn ra ngón tay đầu, dùng sức chọc một chút thỏa linh vận giữa mày, không có gì tức giận nói. Ngươi cũng trưởng thành, từ nhỏ chính là cái không chủ kiến, hiện tại vẫn là giống nhau không chủ kiến. Ta nói cho ngươi, cái này trong vòng. Đại đa số người, cho rằng là bình thường, kỳ thật không phải bình thường, bình thường lộ, hẳn là đi như thế nào? Hẳn là một bước một cái dấu chân, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, một bộ diễn một bộ diễn tôi luyện chính mình, kỹ thuật diễn. Này bộ diễn ngươi là vai phụ, thì thế nào? Hạ bộ diễn ngươi vẫn là vai phụ, thì thế nào? Ngươi mỗi một bộ diễn đều toàn lực ứng phó đối đãi, luôn có người có thể nhìn đến ngươi nỗ lực, thấy ngươi loang loáng điểm. Người người xem sẽ càng ngày càng nhiều, người mỗi một cái hoa lệ xoay người, đều là một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Có một số người, vì cái gì sẽ trở thành ảnh đế ảnh hậu? Dựa ngủ nhà đầu tư ngủ tới sao? Không, tuyệt không sẽ như thế nông cạn. Xem ảnh đế ảnh hậu điện ảnh, người xem cảm xúc liền thật sự sẽ bị kéo lên. Đây là kỹ thuật diễn. Một minh tinh, kỹ thuật diễn mới là thực lực, cùng nhà đầu tư xã giao ăn cơm, kia đều là một ít hoài cầm. Lâu dài không được. Gian rể xong rồi thỏa linh vận. Tần Dư Hi lúc này mới lấy ra chính mình di động tới. Cấp hứa Mỹ Lệ gọi điện thoại. Điện thoại truyền được. Tần Dư Hi cùng hứa Mỹ Lệ nói vài câu về thỏa quân miểu sự tình. Ý tứ là làm hứa Mỹ Lệ cùng bành tiểu liên nhắc lại đề. Về sau đừng động thỏa quân miểu. Thích làm gì thì làm. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hứa Mỹ Lệ ở di động kia đầu cũng là khí chứ. Cả giận nói. Cái này thỏa quân miểu thật là không biết tốt xấu, tốt xấu chẳng phân biệt, được rồi, ngươi mặc kệ nàng, người tưởng hồng không có biện pháp, ngươi giúp nàng nàng lại cho rằng ngươi ở phòng sát nàng, không duyên cớ còn hận thượng ngươi, cứ như vậy đi, tùy nàng đi. Nói xong, hứa Mỹ lệ liền treo tần dư hy điện thoại, cấp bành tiểu liên gọi điện thoại, nói không nên ngăn cản thỏa quân miểu đi xã giao sự tình. Bành tiểu liên vừa nghe, cũng là quái dị cười một tiếng. Ai ra huy? Ta nói Mỹ lệ tỷ người như vậy, ta thật đúng là không nghĩ ra, ngài cùng tần lao sư như thế nào muốn che chở đâu đến đến đến, ta minh bạch ta đều hiểu, ngày mai liền cho nàng ăn bài, ha ha a, Này minh tinh muốn hừng a, phải bỏ được trả giá, bỏ được bỏ được, có xá mới có đến, bành tiểu liên xem thỏa quân miểu, đã muốn đi bồi nam nhân tưởng thật lâu, thật đúng là một cái từ trong xương cốt, liền trời sinh lang thang người đâu. Hứa Mỹ lệ cùng tần dư hi còn lại cứ muốn cho thỏa quân miểu đường thánh nữ, muốn cho nhân gia giữ mình trong sạch. Ha ha a kia không phải thượng vội vàng bước sướng vì lương sao. Dù sao chuyện này, đối công ty quản lý không tồn thất, lại không phải bảnh tiểu liên bức, cũng không phải công ty quản lý bức, là người ta thỏa quân miểu thượng vội vàng tự nguyện. Ok, liền như vậy làm. Nhưng mà, nay Phong cũng cấp thỏa quân miểu giải, nàng lại vì chính mình vừa rồi, bị buộc cấp tần dư hy xin lỗi một chuyện. Cảm thấy thập phần khó chịu, lại cấp thỏa linh vận gọi điện thoại qua đi, muốn mắng thỏa linh vận một đốn, lại phát hiện thỏa linh vận đã không tiếp nàng điện thoại. Nay Tấn Dư Hi, thỏa quân miểu không dám mắng, chưa chắc một cái thỏa linh vận, nàng còn mắng không được. Nhưng hiện tại thỏa linh vận không tiếp nàng điện thoại, đây là mấy cái ý tứ. Đi theo Tấn Dư Hi hôn lâu rồi, nay thỏa linh vận cũng thật là càng ngày càng làm người chán ghét. 450 son ngôi, càng là ở trong vòng hốn. Tần Dư Hi tên này liền càng là bị thường xuyên nghe được, đều nói Tần Dư Hi trang hòa hảo, còn cùng Mỹ Lệ tạp chí xã chủ biên là bạn tốt. Nay Tần Dư Hi nguyên không phải thỏa quân miểu cho rằng cái kia nho nhỏ cửu lưu chuyên viên trang điểm mà thôi, cho nên thỏa quân miểu cũng sợ chính mình bởi vì mắng Tần Dư Hi bị kiện tụng quân thân, cũng chỉ có thể nhặt mềm quả hồng thỏa linh vận niết. Nhưng mà hiện tại mềm quả hồng cũng niết không được, thỏa linh vận căn bản không phản ứng thỏa quân miểu. Tần dư khi nói, thỏa quân miểu đã biến thành một cái lạng là người, làm thỏa linh vận giữ mình trong sạch một ít, không cần cùng lạn người lui tới, thỏa linh vận tương đương nghe lời. Nàng cũng không nghĩ cùng thỏa quân miểu như vậy lạng người đi được thân cận quá, đối chính mình danh dự có ảnh hưởng. Cho nên cho đến trước mắt mới thôi, thỏa linh vận cùng thỏa quân miểu, xem như triệt triệt để để, không hề có bất luận cái gì lui tới. Thỏa quân miểu đánh không thông thỏa linh vận điện thoại, liền xoay người. Cấp nhận thức một cái tiểu báo chí tiểu biên gọi điện thoại, cho hấp thụ ánh sáng chu vận hàn tân phiến đoàn phim, Tần Dư Hi cùng tần Thành canh một, bởi vì nam chính người được chọn cái nhau bất hòa thai tiếng. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi ở trong điện thoại không nghe được, Tần Dư Hi cùng một người nam nhân ở tranh chấp, kia tranh chấp nói nàng đều nghe được, có quyền lợi quyết định nam chính người được chọn, khẳng định là đạo diễn. Cho nên thỏa quân miểu liền tin nóng Tần Dư Hi cùng tần Thành canh một không hợp thoáng phát tiết hạ chính mình tức giận. Dù sao bên ngoài sướng suy bộ điện ảnh này truyền thông nhiều như Long Châu, nói tần dư ghi cùng tần thành canh một không hợp, chẳng qua là ở này đó bay đầy trời mặt trái thai tiếng bên trong, thêm chút liêu thôi. Kia tiểu biên vô căn cứ năng lực, cũng là thập phần có thể, thậm chí suy một ra ba, lấy điểm khái mặt trời ưu điểm cũng tương đương không tồi. Hán thức mau, liền từ thỏa quân miểu nói, đến ra một cái đại tin nóng, Chu vận hàn tân phiến như thế chi lãnh, thế nhưng lâm bắt đầu quay trước đều còn không có nam chính. Khó trách ngoại giới vẫn luôn đoán không ra nam chính là ai, trong vòng cũng chưa từng nghe qua, cái nào công ty quản lý thả ra tiếng gió, nói chính mình kỳ hạ nam nghệ sĩ, sẽ cùng chu vận hàn có hợp tác. Vì thế tiểu biên lập tức xuống tay, viết một thiên đại bắt quay văn, thêm mắm thêm muối bắt gió bắt bóng, nói đạo diễn tân thành canh một, cùng hóa trang tạo hình sư tần dư Hi Chi Gian. Nhiều có bất hòa, toàn bộ đoàn phim trương khí mù mịt, chủ bị tiến độ khó có thể tiến hành. Bởi vì các loại tiến độ nghiêm trọng lạc hậu, làm cho sắp đến bắt đầu quay ngày, đoàn phim còn không có tìm hảo nam chính, lại bởi vì đạo diễn cùng hóa trang tạo hình sư luôn cãi nhau, làm cho đoàn phim nhân viên công tác tiếng oán than dậy đất, vân vân, vân vân. Dù sao chỉ cần nhìn này tiểu biên đại bắt quay văn, đại gia đối với chu vận hàn tân phiến, ấn tượng đã ngã vào đáy quốc, nhất đế. Nhưng mà thế gian này vặn vật, không đều là chỉ có hơn chứ không kém sao. Bởi vì bị giáng trức đến quá mức lợi hại, rất nhiều chuyện, làm người trong nghề đều có thể cảm giác được khoa trương. thì như này tới rồi bắt đầu quay trước, đều còn không có nam chính một chuyện, liền đủ ninh người khoa trương. Cho nên ngược lại, làm người dâng lên như vậy một chút, một chút khuy tư dục. Mọi người đều muốn nhìn chu vận hàng tân phiến, như thế nào đa dạng tìm đường chết ta sau đó lại cống hiến ra bản thân một phần bình luận, lấy cung trà dư tiểu hậu cùng các bằng hữu để tải câu chuyện chi dùng. cho nên này đầu thỏa quân miểu tin nóng bạo đến vui vẻ vô cùng, tiểu biên hắc này bộ phim nhựa hắc cả ngày thượng ngầm tuyệt vô cận hữu lạc thiến mà kia đầu kỳ gai thế chu hi viện cầm bao đi theo hầu ca ở ảnh ngoài thành mặt tùy ý đi một chút, hai người hàn huyên liêu hầu ca ra tẩu đối với ảnh thành cái này quy hoạch kỳ gai không khỏi khen nói. Rốt cuộc vẫn là có ý tưởng, Hoa Hạ thật là thiếu như vậy một cái điện ảnh căn cứ. Các ngươi cái này kế hoạch, nếu có thể hoàn thành bản vẽ thượng một nửa, tương lai toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh kịch chỉ sợ đều không thể thiếu các ngươi nơi này cảnh. Hầu Ca bị khích lệ, mặt có thẹn thùng chi sắc, hắn từ nhỏ đi theo kỳ tử hàm phía sau hồn quán, cũng không thiếu bị kỳ duệ uyên cùng kỳ giai hơn quá. Hiện giờ kỳ giai khấn hắn, hắn thế nhưng thập phần cao hứng. Mau đỏ thắm cung tường ngoại. Là từng cây cây mai, nâu đậm sắc đá lởm trầm nhánh cây, thoạt nhìn phá lệ có ý cảnh, hai người dọc theo cung tường một đường đi phía trước đi, đối diện tới một đám tới xem nơi sân người. Tuy rằng cái này ảnh thành vừa mới mới vừa kiến ra hai cái khu vực tới, nhưng bởi vì này đã tốt muốn tốt hơn hoàn cảnh xây dựng, lấy năm so một tỷ lệ, phục chế phim âm bản những cái đó cổ đại kiến trúc, đã sớm đã hấp dẫn trong nghề không ít người ánh mắt. Cho nên hiện tại thường thường... Sẽ có một ít đoàn phim lại đây điều nghiên địa hình, hy vọng có thể tiến ảnh thành đóng phim. Hầu ca tiếp đón kỳ dai, cấp này nhó người nhường nhường, trong đó một cái hơn 50 tuổi, thân xuyên kiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, cùng kỳ dai lau một chút. Hắn trên vai vác, chu hi viện túi sách, liền như vậy không cẩn thận bị sát tới rồi trên mặt đất, bên trong đổ vật dài đầy đất. Thực xin lỗi. Cái kia thân xuyên kiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, ngồi sổm xuống thân tới cấp kỳ gai nhặt trên mặt đất đồ vật, kỳ gai cũng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới, đem sái lạc trên mặt đất đồ vật cấp nhặt lên tới. đều là chu hi viện ngày thường phải dùng đến son môi a, mặt xương a, tiểu gương a linh tinh, nguyên cũng không phải cái gì thực quý trọng đồ vật, nhưng đều là thứ thích. nếu là làm chu hi viện biết chính mình thân chính ái chi vật bị kỳ gai cấp đánh mất ở trên mặt đất, bảo quản lại sẽ cùng kỳ gai sinh khí. kỳ gai đối diện kia thân xuyên kiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, trong tay cầm một chi đầu gỗ son môi, nhìn mặt trên điêu khắc hoa văn. Kỳ giai thấy thế, nhặt chu hy viện đồ vật, nhìn về phía đối diện nữ nhân, kia nữ nhân còn cầm chu hy viện son môi xem, vì thế kỳ giai liền nói. Ngưỡng ngùng, đây là tiện nội. Ý tứ là nên còn cho hắn. Nga. An mặc kiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, không những không đem trong tay son môi còn cấp kỳ giai còn mở ra son môi đầu gỗ cái nắp. Toàn da màu đỏ cao thể, đứng dậy, đối với ánh mặt trời xem, nghe nghe hương vị, nói. Nhan sắc thật xinh đẹp, bên trong còn tăng thêm cúc non tinh dầu. Đây là cái gì thẻ bài son môi? Nữ nhân chú ý điểm, thông thường đều thập phần kỳ quái. Kỳ dai nhìn đối diện nữ nhân này, cầm chu hy viện son môi, vẻ mặt si mê bộ dáng, đó là giải thích nói. Này không phải cái gì thẻ bài, là con dâu của ta chính mình làm, đưa cho tiện nội nói xong, kỳ giai vươn tay tới, tư thái thực minh sắc, nên đem chu hi viện son môi còn cho hắn. tần dư hi đưa cho chu hi viện này mấy chi son môi, chu hi viện cùng bảo bối giống nhau, kỳ giai nếu là cấp đánh mất, cũng chưa biện pháp mua được đồng dạng một chi bồi cấp chu hi viện. an mặc kiểu trung quốc áo đông nữ nhân, cầm đầu gỗ thân sắc son môi, dưới ánh mặt trời xoay chuyển, lưu luyến nghiêng đầu, nhìn kỳ giai, đây là ngươi con dâu chính mình làm. Ngươi có thể để cho ngươi con dâu, cho ta cũng làm như vậy một chi son môi sao. Ta có thể tiêu tiền mua. Lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí có thể nói là bèo nước gặp nhau, bất quá chính là tại đây mình mang biển người trùng, một cái không cẩn thận, và chạm một chút, nữ nhân này liền đối kỳ dai như thế để yêu cầu, thật sự là thất lễ lại kỳ quái. 451 con dâu của ta không phải làm son môi. Kỳ dai mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, dôi tay trực tiếp từ nữ nhân trong tay lấy qua chu hi viện son môi, khát chế thả ẩn nhân nói: ngượng ngùng, con dâu của ta không phải làm son môi, ta còn có chút việc, tại kiến. dứt lời, xoay người liền đi theo hầu ca tiếp tục đi phía trước đi rồi. kia hầu ca nhìn nhìn kỳ gai sau lưng nữ nhân kia, chế nhạo nói: gai thúc, nhìn không ra tới à, ngày này một đống tuổi, đi ở trên đường đều còn có nữ nhân đối ngài dây dưa không thôi đâu. Hầu ca là cái thằng nam, không quá lý giải nữ nhân đối khẩu hồng chấp nhất, chỉ đương cái này ăn mặc tiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, là cầm cái lấy cớ, tới cùng kỳ dai quen biết. Kỳ dai có vẻ cực kỳ tức giận, đem chu hy viện son môi bỏ vào túi sách, đối hầu ca trách mắng. Nói như vậy, trong chốc lát không cần cùng ngươi thẩm nhi để, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hiện nhiên, kỳ dai cũng cảm thấy nữ nhân này, rất có thể là cầm một chi son môi đối hắn có sở cầu, nay một đống tuổi, Kỳ Gai vô tình treo chọc cái gì lạn đào hoa, hắn quá không được mấy năm liền phải về hưu, còn nghĩ cùng Chu Hi viện khắp nơi đi chơi một chút, đi vừa đi, cũng không từng nghĩ tới làm ra phản bội Phu Thê chuyện tình cảm tới, cho nên gặp phải cái này kỳ kỳ quái quái nữ nhân, Kỳ Gai chính mình sẽ không theo Chu Hi viện nói, đương nhiên cũng không cho phép con khỉ trở về nói bậy, chỉ là Kỳ Gai sau lưng. Cái kia ăn mặc kiểu Trung Quốc áo đông nữ nhân, vẫn luôn si ngốc nhìn kỳ dai bong dáng làm như thật sự bị kỳ dai cấp mê hoặc. Nàng sau lưng, có người đi rồi đi lên, thực cung kính nói. Đường nữ sĩ, chúng ta còn tiếp tục dạo sao? Cúc non tinh dầu. Có thể trừ bỏ sắc tố đen, nhu hóa ra tế bào Đường toàn huỳnh mê luyến ánh mắt, như cũ nhìn chầm chầm đi xa kỳ dai, trong miệng lẩm bẩm nói. Này nhan sắc cũng thật mỹ. Ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, ở son môi trung gia nhập tinh dầu thành phần. Nếu trường này đồ sát này chi son môi, môi sắc sẽ càng ngày càng thiện. Một nữ nhân, theo tuổi tăng trưởng, môi bộ nhan sắc sẽ càng ngày càng thâm, môi tế bào sẽ càng ngày càng làm. Nếu sử dụng tăng thêm cúc non tinh dầu son môi, môi bộ báo hòa độ sẽ càng ngày càng cao, môi sắc được đến đi trừ sắc tố đen cải thiện sau, làm người nhìn qua đều sẽ tuổi trẻ rất nhiều. Hơn nữa môi sắc nhạt nhẽo, vô luận thượng cái gì nhan sắc son môi, hiện sắc độ sẽ càng cao, sẽ không xuất hiện phía chính phủ lừa chiếu tình huống. Đường toàn huỳnh nghiên cứu cả đời đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da vẫn luôn tận sức đem đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da hướng bảo vệ môi trường thượng dựa sát, nàng cùng chất bảo quản liều mạng nhiều năm, thiên nhiên thực vật ngày hóa, là đường toàn huỳnh cả đời theo đuổi. Nàng nóng lòng nhận thức chế tác này chi son môi người, khác không nói thế nhưng nghĩ ra ở son môi trùng tăng thêm thực vật tinh dầu như vậy sáng ý, liền đủ để cho đường toàn hình dẫn vì chi kỷ. Vì thế nàng như người, đối phía sau người ta nói nói, các người đi cha cha, người nam nhân này là ai, hắn con dâu lại là ai, ta tưởng nhận thức nhận thức hắn con dâu. Cho nên, nhân ra căn bản là không phải vì kỳ giai hảo đi, nhân ra là vì một chi son môi. Phía sau người theo tiếng mà đi, có thể tới ảnh thành người. Không phải làm điện ảnh ngành sản xuất, chính là cùng điện ảnh tương quan, húng chi kỳ dai là cùng hầu ca quen biết, ảnh thành người liền không có không quen biết hầu ca. Có nhân ái mộ thượng Tần Dư Hy, son môi, Tần Dư Hy lại còn không tự biết. Nàng bên này, lần này người tới đầy đủ hết, bởi vì quá hai ngày liền phải khởi công, các phương diện nhân vật đương kỳ đều đã bài ra tới, cho nên lần này khởi công trước động viên đại hội. Là cho tới nay các bộ môn nhân viên tới nhất tệ một lần. Ở Tân Dư Hi Kiên Trì Hạ, Tân Thành Canh một không đến không đồng ý, chọn dùng tương lai ảnh đế Diệp hướng Nam đương Nam Chính. Tin tức truyền tới hiện giờ vẫn là cái diễn viên quần chúng tương lai ảnh đế kia chỗ, Diệp hướng Nam cưới cái xe ba bánh liền gấp gáp hỏa liệu lại đây. Người này chỉ sợ là tương lai, lại vô dụng quá như vậy tốc độ, hoài như vậy kích động tâm tình, tới tham gia một bộ phim nhựa hoặc là phim truyền hình động viên đại hội. Không có biện pháp, diễn viên quần chúng có đâu, đừng nói cấp Diệp hướng nam một cái nam chính, chính là cho hắn một cái vai phụ, hiện tại Diệp hướng nam đều sẽ mang ơn đội nghĩa. Càng đừng nói, hắn nghe nói là Tần Dư Hi dốc hết sức tiến cử hắn đương cái này nam chính, chỉ kém đôi Tần Dư Hi cảm động đến rơi nước mắt ba quỷ chính lệ. Dẹt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó được, Diệp hướng nam mặc kệ chính mình sau này tại đây một hàng, hôn hảo vẫn là không làm nên trò trống gì. Hắn cả đời đều sẽ nhớ kỹ tần dư hy ân tình này. Động viên đại hội thượng, ngồi ở diệp hướng nam bên người Liễu Dung Nguyệt, dùng khuỷu tay chạm chạm diệp hướng nam, thấy đại hội còn không có bắt đầu, liền đệ thấp thanh âm, đối diệp hướng nam nói. Đem mồ hôi trên trán sát một sát. Diệp hướng nam chạy nhanh gật đầu, túi đầu dùng tay lau một phen mồ hôi trên trán. Tóc của hắn du tư tư, bởi vì vài thiên đều không có tẩy quá mức, hơn nữa hiện tại thời tiết dần dần nhiệt. Cho nên Diệp hướng Nam cũng cả người thoạt nhìn dơ hề hề. Thật là một chút đều không có tương lai ảnh đế phong phạm. Hội nghị trên bàn Tần Dư Hi, nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp hướng Nam, hướng hắn hơi hơi cúi đầu, lấy kỳ kính ý, sau đó nhìn về phía đạo diễn Tân Thành Canh 1, chuyên tâm nghe Tân Thành Canh vừa nói lời nói. Tân Thành Canh 1 thân vì đạo diễn, dùng sức sẻo tiếng phổ thông, cùng chung trời phù hộ, Chu vận hẳn, Tần Dư Hi, cùng với các bộ môn mọi người. Lại một lần trình bày một lần chính mình muốn bày ra ra tơi ý cảnh, sau đó chính là tần dư hi lên tiếng, nói giảng vai chính vai phụ trên người trang dùng trang phục phối hợp chờ Bọn họ cái này quỷ phiến, tạm định danh vì ta ở đã từng chờ ngươi, tên gọi tắt ta ngươi, vốn là một bộ vãn thanh quỷ kịch, xét thấy thời đại nguyên nhân, sợ dấm tuyến qua không được thẩm, cho nên kịch bản hơi chút làm chút cải biến. Đại ý chính là giảng một cái hiện đại người trẻ tuổi. Cùng bạn gái cùng nhau, trù vào một đống vạn thanh thời kỳ nhà cũ, kết quả phát hiện vẫn luôn tồn tại với bên người bạn gái, thế nhưng là một cái nữ quỷ chuyện xưa. Vốn dĩ này bộ kịch bản biên tập là tưởng viết một người quỷ luyến quỷ kịch, nhưng là nếu là trụ quỷ phiến, kêu tân thành canh một liền hy vọng càng dọa người càng tốt, cho nên đem một ít tình tình ái ái đồ vật cấp lực hóa, chỉ ở kết cục kiếm một phen nước mắt có thể. Cho nên tình tiết lược đơn giản, dọa người chi tiết lại là rất nhiều. Không khí cũng muốn nhuộm đâm ước chừng, Hắn cấp bộ phim này định nghĩa, chính là một bộ lấy dọa người vì mục đích quỷ phiến. Lấy dọa người vì mục đích. Đối này Tần Dư Hi đôi tay hai chân tỏ vẻ tán đồng, ta ngươi đoàn phim đại bộ phận Tân Nhân, đều là Tần Dư Hi đề cử cấp trung trời phù hộ, cho nên Tần Dư Hi biểu đạt tán đồng. Trên cơ bản, đoàn phim không có gì người phản đối. Tân Nhân đoàn phim liên thuộc vừa mới chạy tới tham gia hội nghị diệp hướng Nam nhất kích động. Hắn đối Tần Dư Hi nhìn lại xem, muốn biểu đạt chính mình đối nàng cảm kích chi tình, nhưng lại tìm không ra cơ hội. Thật vất vả, hội nghị chạy đến một nửa, đại gia Trung chàng nghỉ ngơi, đi uống nước đi ngoài, diệp hướng nam liền hướng tới Tần Dư Hi đi qua. Hắn muốn đích thân cấp Tần Dư Hi nói tiếng cảm ơn. 452 Tương lai ảnh đế Tần Dư Hi đang ở vùng gia bình nước địa phương, cho chính mình cái ly đổ nước phong lá trà, bên người nàng đứng liêu du nguyệt. Chỉ nghe được liễu Dung Nguyệt, dùng một loại trêu chọc ngữ khí, đối Tần Dư Hi nói. Tần lão Sư, ngươi nói cái này diệp hướng nam, đến tổt cùng là điểm nào đạt được ngươi ưu ai à. Lớn lên xoáy sao. kia cả người dầu mỡ, ta ngồi ở hắn bên cạnh, hắn cả người đều là một cổ mùi vị. Ngươi cho rằng diễn viên quần chúng dễ dàng a Ngươi ghét bỏ hắn, nhưng ngươi trước kia, không chuẩn so với hắn còn dầu mỡ đâu. Tần Dư Hi khen ngược thủy nghiêng người nhìn về phía Liêu Dung Nguyệt, báo cho nói, chính ngươi cũng là từ tầng dưới chốt làm khởi, Đường lão một bộ khinh thường tân nhân bộ dáng, đúng vậy, ta để cử hắn, chính là bởi vì hắn lớn lên xoái, lớn lên xoái tại đây một hàng, cũng là một loại tư bản, đúng hay không? Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối. Liêu Dung Nguyệt cười, nàng biết tần dư Hi nói chuyện thẳng, làm nàng không cần khinh thường tân nhân, lời này cũng không sai. Tư bản chất mà nói, Nếu không có Tần Dư Hi, liền không có Liêu Dung Nguyệt hôm nay, cho nên Tần Dư Hi nói cái gì đều đối. Chỉ là hai người khen ngược thủy quay đầu lại, đó là xấu hổ thấy Diệp hướng Nam, vừa lúc đứng ở hai người sau lưng. Vì thế Liêu Dung Nguyệt có chút xấu hổ, nàng vừa mới ở Diệp hướng Nam sau lưng, nói Diệp hướng Nam dầu mỡ, lời này rất được tội nhân. Kia Diệp hướng Nam phỏng trừng chính mình cũng biết, nay phó hình tượng thật là có chút nhận không ra người, mặt trướng đến đỏ bừng. Có chút hổ thẹn đứng ở tại chỗ, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, Ai ra ảnh đế còn có thể có dáng vẻ này a? Thần dư hy lập tức, liền phụt một tiếng bật cười lên, nàng bưng trà nóng, đối diệp hướng nam nói. Đừng để ý chúng ta vừa rồi nói, ngươi thực tốt, ta thực xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể dương cánh bay cao, cố lên. Đúng đúng đúng, siêu cấp hảo, ta còn không có gặp qua cái nào nam minh tinh, so ngươi càng xoáy đâu. Vì đền bù chính mình ở người sau lưng nói nói bậy sai lầm hành vi, liễu Dung Nguyệt cũng là vội vàng gật đầu, nói lời hay. Sau đó, nàng nhìn về phía mặt đỏ đến cùng con khỉ mông giống nhau diệp hướng nam, dơ lên ngón tay tới, nho nhỏ so một chút. Nếu ngươi có thể tắm rửa một cái, hơi chút xử lý một chút chính mình hình tượng, liền càng xoái. Tần dư hi một cái khủy tay qua đi, hung hăng thọc một chút liễu Dung Nguyệt eo, nàng đó là ai nha một tiếng, chạy. Chỉ chờ Liêu Dung Nguyệt đi rồi, diệp hướng nam mới là ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn tần dư hy, đỏ mặt, có chút tự biết xấu hổ cảm giác, hắn cung kính nói. Tần lão sư, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này, ta, ta sẽ nỗ lực, gương mặt này sinh ra đã có sẵn nhưng ta sẽ dùng ta hành động chứng minh, ta sẽ hảo hảo diễn kịch, không chỉ là dựa mặt. Ơn, một cái diễn viên, kỹ thuật diễn là quan trọng nhất, ta cảm thấy ngươi có thể hành. Tần Dư hi gật đầu, thực thưởng thức tương lai ảnh đế có thể có như vậy rất ngộ, nàng sợ đề cử người, trên cơ bản đều là cùng nàng tam quan tương đối tiếp cận người, minh tinh giữa mặt tang cơm, nhưng người xem lại không phải ngốc tử, kỹ thuật diễn cha nói, ở người xem cảm nhận chung, bất qua chính là cái bình hoa. Ảnh đế vẫn là ảnh đế, chính là cùng này ô trọc thế gian, cùng này chúng sinh muôn nghìn đều không giống nhau, phải biết rằng Diệp Hướng Nam sở dĩ có thể trở thành tương lai ảnh đế. Chính là bởi vì hắn là một cái có kỹ thuật diễn người. Siêu cường thực lực phái. nói chính là tương lai diệp hướng nam. Tần dư hi thích này đó chính năng lượng. Nàng cảm thấy cái này trong vòng. Chính là muốn nhiều hơn có như vậy chính năng lượng. đường chỉnh chút ai phong tà khí. Kia cũng chưa dùng. Ngược lại làm nỗ lực tiến tới người. Đi lên đỉnh chi lộ trở nên nhấp nô. Tâm tình cũng có thể trở nên hậm hực. Nàng cảm thấy. Về sau nếu còn muốn vào đoàn phim nói nhất định phải lựa chọn có chính năng lượng đoàn phim tiến, chẳng sợ toàn bộ đoàn phim, tất cả đều là tân nhân. Thì như ta ngươi cái này đoàn phim như vậy. Cùng diệp hướng Nam Hàn Huyên một lát, hội nghị lại bắt đầu. Ở động viên đại hội thượng, trừ bỏ không có gì tin tưởng trung trời phù hộ cùng chu vận hàng ngoại, rất nhiều tân nhân đều là lần đầu tiên bị bắt đầu dùng, đơn độc phụ trách một cái bộ môn. Cho nên mặc kệ ngoại giới như thế nào sướng suy ta ngươi bộ điện ảnh này, Đại gia cảm xúc còn xem như tình cảm mãnh liệt, chỉ còn chờ hậu thiên bắt đầu quay. Bắt đầu quay đương thiên hạ điểm mưa nhỏ, nhưng đoàn phim vẫn là cứ theo lẽ thường đã bái quan công, thượng hương, cử hành, cái không tính náo nhiệt, cũng không tính quặng, cu é khởi công nghi thức, mỗi người vào vị trí của mình, ta ở đã từng chờ ngươi liền kéo ra mở màn. Bởi vì muốn mượn đến có vạn thanh phong cách kiến trúc hàng rào, cho nên ở ảnh trong thành. Trung trời phù hộ liền cho thuê chính là vạn thanh phong cách kia khu vực, phối hợp như vậy thanh thanh lánh lánh, không quá trong sáng thời tiết, nhưng thật ra thập phần phù hợp này bộ vốn ít chế tác quỷ phiến, yêu cầu ý cảnh. Tần Dư Hi mỗi ngày đều đi theo đoàn phim chạy, nhà liền cấp kỳ tử hàm phát tin nhắn, vội lên thời điểm, cơm đều không rảnh lo ăn. Nàng xuống tay thiết kế này bộ quỷ phiến, sở hữu vai chính cùng quan trọng vai phụ trang dung tạo hình, cùng Ken, còn có tân thành canh một. Lẫn nhau gian sẽ có thường xuyên thảo luận. Bọn họ này ba người, ngay từ đầu thời điểm, còn sẽ lẫn nhau gian lẫn nhau tôn trọng, hòa hòa khí khí. Dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác sao, người tôn trọng ta ý kiến, ta cũng liền thích hợp cho người điểm mặt mũi. Nhưng là, có tài hoa người, đều là kiêu ngạo. Thời gian dài lúc sau, ba người liền bắt đầu có chút cọ sát. Không thể phủ nhận, ba người đều có loại tìm được rồi điểm tri âm cảm giác mà cùng chi âm ma hợp câu thông phương thức, chính là không ngừng cãi nhau. Tân dư hy họa chỉnh thể trang mặt, cùng tân thành canh một cái này đạo diễn, khen cái này trang phục thiết kế sư khắp vô số giá, khai vô số tiểu hội nghị, chụp cái bàn vô số lần, hận không thể không làm vô số hồi. Mặc kệ thời gian cùng địa điểm, có đôi khi nửa đêm ở trụ quỷ thời điểm, đều có thể làm cho toàn đoàn phim mặt xảo lên. Dân gia, đại gia cũng thành thói quen này ba người ồn ào nhôn áo, Nhưng là bọn họ mỗi một lần cãi nhau qua đi, truyền thông đều sẽ che trời lấp đất bốn phía tuyên truyền. Cái gì ta ngươi điện ảnh đoàn phim không hợp lạc, quần áo hóa trang đạo cụ lẫn nhau bất mãn, cho nhau hầu đả lạc, điện ảnh sắp chụp không nổi lựa a, nhà đầu tư lô sạch vốn lạc, tin tức lớn ta ngươi rốt cuộc vô tật mà chết, ngày mai liền không chụp a. Sau lại, lại truyền tần dư hy bị tân thành canh một cùng Ken Liên Hợp xa lánh hoặc là Tần Dư Hi bác bỏ Tân Thành canh một phách ra tới màn ảnh là rắc rưỡi, Ken cùng Tần Dư Hi nháo giải ước, ta muốn kết xù tinh thần bồi thường phí như thế như thế, như vậy như vậy. Nhưng là mặc kệ ngoại giới nói như thế nào, ta ngươi ở 40 nhiều ngày sau, vẫn là đóng máy. Ngoại giới vẫn luôn ở sướng suy bộ phim này, ngay từ đầu trào phúng bộ phim này chuộc không nổi nữa, sau lại ta ngươi đóng máy, lại không ngừng trào phúng này bộ quỷ phiến gần dùng 40 nhiều ngày liền phải đóng máy, nhất định là một bộ làm phiến, đặc lạn phiến tử. Trong đó lấy không điểm tạp chí cầm đầu, cơ hồ mỗi một kỳ tạp chí, đều phải tiện thể mang theo châm chọc một lần này bộ còn chưa chiếu phim ta ở đã từng chờ ngươi, Chu Vận Hàn, Tần Dư Hi, Tân Thành canh một tên, bị truyền thông công kích tới rồi bối bạm. 453 cả đời vết nhơ. Cũng mất công không điểm tạp chí đang không ngừng châm chọc nói móc này bộ quỷ phiến thế nhưng làm này bộ quỷ phiến vẫn luôn ở công chúng tầm mắt nội sinh động, phàm là mua qua không điểm tạp chí, hoặc là bất luận cái gì một quyển tạp chí một chương báo chí xem qua người đều biết này bộ ta ở đã từng chờ ngươi, thật là còn chưa bá ra, người xem chờ mong giá trị đã bị hàng tới rồi không điểm dưới, mỗi người đều cảm thấy bộ phim này khó coi, khẳng định khó coi, hoa hạ trong lịch sử nhất lạ điện ảnh chính là bộ phim này, lạ đến dạy người tò mò, đến tột cùng có bao nhiêu lạ thậm chí cũng có rất nhiều tạp chí báo chí tiểu biên công khai cho thấy chính mình lập trường là tuyệt đối không có khả năng sẽ đi giảm chiếu phim mua phiếu xem như vậy một bộ quỷ phiến trung trời phù hộ cũng đã chịu một ít lan đến bất quá hắn hiện tại cùng chu vận hàn phát triển ra thật cảm tình mặc dù tất cả mọi người không xem trọng này bộ quỷ phiến hắn còn ở dùng chính mình tiền riêng chuẩn bị trợ cấp này bộ quỷ phiến hậu kỳ chế tác tại đây hơn bốn thiên lý Chu Hi viện cách một ngày, liền sẽ hướng đoàn phim đi một chuyến, cấp tần dư hi hầm điểm nhi canh a, cấp toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác, đưa điểm nhi ăn ngon cái gì. Tuy rằng Chu Hi viện cái gì cũng đều không hiểu, nhưng mỗi khi nhìn Tần Dư Hi, không chút cầu thả cùng phòng hóa trang mỗi một cái chuyên viên trang điểm câu thông, nghiêm túc nghiêm túc cho mỗi một vị diễn viên làm hóa trang tạo hình, nàng liền cảm thấy thực cảm động. Tuy rằng bộ điện ảnh này, rất có thể lấy trung trời phù hộ thảm đạm lố la xong việc chính là cái này đoàn phim sở hữu nhân viên công tác, vẫn luôn là hiện ra một loại không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Bởi vì tuyệt đại bộ phận đều là tân nhân, đại gia kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là tưởng thực hiện chính mình trong lòng lý tưởng cùng khát vọng, phiến tử đắt khách không bán tòa, kỳ thật đều đã không như vậy quan trọng. Cho nên toàn bộ đoàn phim công tác bầu không khí đặc biệt hảo, làm chuyện gì đều rất mau, cũng rất ít có người oán giận. Bốn mươi mấy ngày liền đóng máy, này tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nhưng là mọi người tinh lực đều hoa ở đóng phim mặt trên sự nửa mà công lẩn tự nhiên vui sướng mà bốn mươi mấy ngày đóng máy ngoại giới chỉ cho rằng cái này đoàn phim chụp đến nhanh như vậy khẳng định qua loa cho xong trên thực tế ngoại giới căn bản là không thấy được quá cái này đoàn phim mỗi người đối đãi chi tiết thượng đã tốt muốn tốt hơn nay tất cả đều là một đám công tác cuồng làm lại thành canh một đến tần dư hi Lại đến tần dư hy để cử lại đây mỗi một cái bộ môn người phụ trách, mỗi một vị diễn viên, bọn họ thà rằng 24 giờ không ngủ được, cũng muốn chụp hảo mỗi một bức hình ảnh. Như vậy công tác cuồng tinh thần, làm chu hi viện cái này cái gì cũng đều không hiểu người ngoại cuộc, xem ở trong mắt, nội tâm đều có thể bốc cháy lên một phen hừng hực dốc lòng chi hỏa. Đóng máy cùng ngày, đã tiến vào tháng 5, thời tiết không nóng không lạnh, ánh mặt trời không ôn không hỏa. Đại gia cũng chỉ là vô cùng đơn giản cổ trường sau thu công trở về khách sạn ăn đóng máy cơm khách sạn nhà ăn bảy ba bốn trương cái bàn Chu Hi viện cùng Tần Dư Hi ngồi ở cùng nhau trung trời phù hộ Chu Vận Hàn, hầu ca ngồi ở một khách trương trên bàn Đại gia ăn uống không khí ngay từ đầu còn rất bình đạm hài hòa liền cùng tầm thường kết thúc công việc lúc sau cùng nhau ăn cơm giống nhau cơm ăn đến một nửa Chu Vận Hàn bưng chén trà Hồng hốc mắt đứng dậy mọi người phảng phất biết nàng có chuyện muốn nói, cho nên đều an tĩnh xuống dưới, quay đầu, đem tầm mắt đặt ở Chu Vận hàn trên người. Đầu tiên, ta muốn cảm ơn các ngươi đại gia, có thể bồi ta mãi cho đến hôm nay, này bộ kịch đóng máy, hôm nay là chúng ta cuối cùng một lần gặp nhau, khả năng cũng là chúng ta cuối cùng một lần hợp tác, 40 nhiều ngày không dài, nhưng là cũng không ngắn, ta lấy trà thay rượu, cảm ơn các ngươi. Chu Vận Hằng cúi đầu, xoa xoa trên mặt nước mắt thân là một cái quá khí diễn viên này 40 nhiều ngày nàng thấy được mỗi người nỗ lực cùng nghiêm túc đây là làm chu vận hàn nhất cảm động địa phương sau đó nàng có chút tăng thương hướng đại gia cười cười thực thiệt tình còn nói thêm còn có muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt ta mang thai bên người nàng trung trời phù hộ duỗi tay cầm chu vận hàn một cái tay khác hiện nhiên đối với chu vận hàn mang thai một chuyện trung trời phù hộ trước tiên sẽ biết Hắn là hải tử phụ thân. Tần Dư Hy vừa nghe, theo bản năng ngần người, Chu Vận Hàn mang thai, đây là đời trước tuyệt đối chuyện không có thật. Đời trước Chu Vận Hàn, từ tuổi trẻ hồng đến tuổi già, đã sớm đã sống thành một thế hệ nhân tâm trong mắt nữ thần. Nhưng chính là như vậy nữ thần, tình sử lại là một đồng lớn, có tiền không hải tử, cả đời cũng chưa sinh quá hải tử. Xem ra đời này, bởi vì Tần Dư Hy này chỉ con bướm bố cánh thật sự thay đổi rất nhiều rất nhiều đồ vật. Tần Dư Hi trong lòng có chút càng hoài, đứng dậy dơ lên nước trà ly tới, thiệt tình thực lòng cười nói: "Chúc mừng nha, chúc mừng ngươi vận Hàn, về sau phải là mụ mụ nga." Ngay sau đó, không ít người đi theo ở Tần Dư Hi mặt sau nói chúc mừng, trong lúc nhất thời, nhà ăn đều là chúc mừng chi âm. Chu Vận Hàn rũ mắt, vẻ mặt hạnh phúc sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tuyên bố nói: "Cho nên ta tưởng nói Ta sau này phải làm mụ mụ, ta khả năng sẽ không trở ra tiếp diễn, này có khả năng là trong cuộc đời ta, cuối cùng một bộ diễn viên chính phiến tử, vô luận đắc khách, hoặc là không bán tòa, ta tưởng nói cho các ngươi chính là, cảm ơn các ngươi, có thể như thế nghiêm túc đối đại bộ phim này, đối với ta suy diễn kiếp sống, ta không có tiết nối. Vốn dĩ, Chu Vận Hàn tuyên bố chính là một chuyện tốt nhi, đại gia cười cười, liền cảm giác được như vậy một kia hữu quảng ý vị không có người xem trọng quá này bộ quỷ phiến, ngay cả Chu Vận Hàn chính mình, cũng không xem trọng bộ phim này, nàng thực cảm kích đại gia, không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, nghiêm túc kiên trì đem này bộ quỷ phiến chụp đến đóng máy, cho nàng trức nghiệp kiếp sống, để lại một cái tốt đẹp đoàn kết tấn tượng. Nàng là một cái diễn viên, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân, trên đời này có một cái chung trời phù hộ như thế yêu thương nàng người, nàng nguyện ý tránh bóng, từ nay về sau toàn tâm toàn ý vì gia đình phụng hiến tự mình. Lúc này, rất nhiều nhân tài bừng tỉnh nhớ tới, nguyên lai like này bộ quỷ phiến là chú định lấy thảm đạm phòng bán vé xong việc, như vậy thảm đạm phòng bán vé rất có khả năng sẽ trở thành đăng ngồi nào đó nhân thân thượng, cả đời vết nhơ. Tỷ như vốn dĩ có thể bước lên quốc nội một đường chuyên viên trang điểm tần dư hy, tỷ như tương đương có tài hoa tân thành canh một, tỷ như ở trang phục thiết kế lĩnh vực rất có linh khí ken. Sau này những người này, Ở từng người trong lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ thời điểm, đương truyền thông đưa tin bọn họ thời điểm, Tổng không tránh được muốn nhắc lên bọn họ cùng hợp tác quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh, kia thảm đạm phòng bán vé, vô luận như thế nào, Tổng có thể phá hư một ít bọn họ thần cách. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà ăn không khí, có chút phá lệ trầm trọng, mọi người đều cúi đầu, mặc thanh không nói, bị kéo qua tới ăn cái xã giao cơm hầu ca thấy thế, cười hì hì vô trung trời phù hộ bà vai. Đánh vỡ này một thất trầm mặc, chỉ thấy hắn đảm nhiệm nhiều việc nói. Không có việc gì, không có việc gì à, ta có rất nhiều huynh đệ đâu. Đến lúc đó các ngươi bộ phim này, ở đế đô lần đầu thời điểm, ta bảo đảm lôi kéo chúng ta ảnh thành sở hữu nhân viên công tác, còn có ta sở hữu huynh đệ, các huynh đệ gia quyến, đều tới cấp các ngươi cổ động mua điện ảnh phiếu. 454 con bướm cánh. Khó được có một bộ điện ảnh, bởi vì nghèo. Cho nên toàn bộ màn ảnh đều ở ảnh thành quay trụ, Hầu ca đương nhiên phải cho này bộ kịch một chút mặt mũi. Hơn nữa này bộ kịch tổng hóa trang tạo hình sư chính là hắn phát tiểu nữ nhân, Hầu ca liền tính không xem người khác mặt mũi, Tần Dư Hi mặt mũi, tổng vẫn là phải cho. Vì thế, Hầu ca lại nhìn về phía Tần Dư Hi, nói: "Đúng không? Hàm Tẩu Nhi, Hàm ca đã sớm cùng ta nói, đến lúc đó cũng sẽ kêu hắn chiến hữu đi dạm chiếu phim đặt bao hết, yên tâm ha." Phòng bán vé sẽ không quá thảm đạo. Ít nhất sẽ không một chương điện ảnh phiếu đều bán không ra đi. Tần dư hy hướng hầu ca cười cười, biểu đạt cảm tạ, kỳ tử hàm huynh đệ, có thể làm được này phần thượng, cũng coi như là thực tiết, lại là nghe được nàng thấp giọng nói. Thân thể khỏe mạnh, tới phủng cái chàng là được, thân thể không tốt lão nhân, còn có hài tử cũng đừng, đặc biệt là trái tim không tốt, ngàn vạn đường tới. Hóa ra đây là kỳ thị có bệnh tim đâu. Ở đây trừ bỏ tân thành canh một ngoại, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, này lao nhân khó được lan lộn, hai tử do điện dạp chiếu phim nhìn cái gì quỷ phiến đâu. Nay đều có thể lý giải, chính là cuối cùng một cái, vì cái gì trái tim không tốt không thể tới. Thần Dư Hi cũng không giải thích, chỉ là nhếch môi cười, hướng hầu ca cập mọi người nâng chén. Tới, ta hôm nay cũng lấy trà thay rượu, cùng đại gia như vậy đừng qua, ở chung này hơn một tháng. Ta minh bạch mọi người đều là làm thật sự người, không nói cái khác, sau này chỉ hy vọng, chúng ta còn có thể có lại hợp tác cơ hội. Đang ngồi rất nhiều người, đều là tần dư hy đề cử cấp trung trời phù hộ, tuy rằng đều là chút tương quan lĩnh vực tân nhân, nhưng tất cả đều là ở bao nhiêu năm sau, ở tương quan trong lĩnh vực chân chính can sự nhi thợ thủ công. Có thể bị xưng là thợ thủ công, kia đều là cả đời chỉ tinh điêu tế chắc một việc này người. Cho nên Tần Dư Hi chưa đem nói mãn, nhưng sau này nàng nếu là lại tiến đoàn phim, lại cùng đạo diễn đề cử người, tất nhiên có những người này một vị trí nhỏ. Đại gia nâng chén, sôi nổi mang theo một cổ cảm kích cùng kính ý, uống lên trong tay trà rượu, có người nhịn không được nước nở nói. Có thể cùng đại gia ở bên nhau, toàn thân tâm đầu nhập đến này bộ phim nhở quay chụp chung, là ta nhân sinh rất may, này hơn một tháng, lòng ta vô không chuyên tâm. Cảm giác chưa bao giờ có tiếp nào phân việc, làm được so cái này đơn giản, so cái này càng có thể làm người tích cực tiến tới. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm giác, thật sự hy vọng, tương lai chúng ta đại gia còn có thể có cơ hội này lại hợp tác. Ta cũng cảm thấy, ta trong khoảng thời gian này, sống được đơn giản không ít. Nói chuyện chính là chung trời phù hộ, hắn vẻ mặt cảm khái, nhìn nhà an mọi người, mỗi một khuôn mặt, hắn nhất nhất nhìn qua đi. Chỉ cảm thấy những người này, cùng hắn dĩ vãng sợ tiếp xúc giới giải trí người, đều thực không giống nhau. Ở cái này đoàn phim, không có lục đục với nhau, bởi vì không có thời gian, vì cái gì không có thời gian. Bởi vì mỗi người trong lòng tưởng, chỉ là đem chính mình trong tay sự làm tốt, trừ cái này ra, bọn họ không nghĩ khác. Không hỏi ngươi tiền có bao nhiêu, không thể so tiền của ta có bao nhiêu, không để bụng ta làm sống so ngươi nhiều cũng không để bụng hắn làm sống so với ta thiếu, chỉ cần có kính, liền hướng một chỗ xử Như thế, nhân tâm liền trở nên đơn giản, người tâm đơn giản hoàn cảnh tự nhiên đơn giản, này đó sắp trở thành thợ thủ công mọi người, phương cảm giác chuyên tâm, tự tại không ít. Lưu luyến không rời không khí, lại bắt đầu ở nhà an lan tràn. Tần dư hi bên người chu hi viện, đều cảm động đến khóc gớt một cái khăn tay, nàng phản ứng lại đây, lập tức nói. Đúng đúng nhà ta dư Hi nói rất đúng, không có việc gì, các ngươi đừng không vui. đến lúc đó, ta cũng phát động ta đế đô những cái đó lao tỉ muội nhi nhất định dịu già dắt trẻ tới xem bộ phim này bảo đảm. chu hi viện không riêng sẽ phát động chính mình bên người hảo tỉ muội tới xem bộ phim này, còn sẽ làm tỉ muội bên người tỉ muội, tỉ muội bên người tỉ muội người nhà cùng nhau tới xem. mặt khác, nàng còn tính toán làm kỳ gai mua một sấp điện ảnh thiếu. Đưa cho bọn họ đơn vị đồng sự A, lãnh đạo A, lãnh đạo lãnh đạo A gì đó. Kỳ duệ huyên lao các chiến hữu, tuy rằng đều chạy, nhưng là lao chiến hữu còn có rất nhiều đời đời con cháu lưu tại đế đô, đời đời con cháu có như vậy nhiều bằng hữu, đời đời con cháu đơn vị có như vậy nhiều đồng sự cùng lãnh đạo, đều có thể phát động lên sao. Tuy rằng bộ phim này là quỷ phiến, rất nhỏ chúng, nhưng là mọi người đều nỗ lực, phát động phát động chung quanh con chúng. Điện ảnh phiếu vẫn là có thể bán rất một chút. Thiếu mệt một chút là một chút, đúng không? Tần dư hi cúi đầu, xoa cai chán, nàng nên khuyên cũng khuyên qua, có người nguyện ý duy trì phòng bán vé, nàng tự nhiên hoan nghênh, nhưng có bệnh tim thật sự không thể đi à. Nhà ăn chung mọi người, ở con khỉ cùng Chu hi viện pha cho hạ, hơi chút đánh lên điểm tinh thần, cuối cùng đã chịu chút ủng hộ, rốt cuộc có ăn uống, đêm này đốn tan vỡ cơm cấp ăn xong rồi. Một bữa cơm ăn xong, đại gia dẫn theo đã sớm thu thập tốt hành lý, bắt đầu trời nam đất bác triển, dư lại chính là đạo diễn A, cắt nối biên tập sư A, phối nhạc gã chờ hậu kỳ công tác. Không tần dư ghi này đó chuyên viên trang điểm chuyện này. Nàng kéo hành lý, mang theo chính mình tương lai bà bà cùng hóa trang tạo hình đoàn đội, chuẩn bị kêu cái xe về trước kỳ ra, sau đó lại hồi tỉnh thành đi. Chu vận hàng đưa nàng tới rồi khách sẵn cửa, duỗi tay ôm ôm nàng thiệt tình nói. Cảm ơn ngươi Dư Hi, Tài Kiến. Tài Kiến. Cố lên. Làm hảo mụ mụ. Tần Dư Hi cười, cũng ôm ôm Chu Vận Hàn, thâm tình nhịn không được lại bắt đầu thổn thức, xoay người lên xe. Nàng cảm thấy đời này sự, cùng nàng đời trước biết nói, kém thật là quá xa quá xa. Đời trước, Chu Vận Hàn tham diễn rất nhiều thực kinh điển điện ảnh, để lại rất nhiều kinh điển duy mỹ ảnh sân khấu. Hơn nữa đời trước, Chu Vận Hàn mãi cho đến Lão, đều không có sinh quá một đứa con. Cho nên đời này, nếu Chu Vận Hàn không đi tham diễn những cái đó kinh điển điện ảnh, Tần Dư Hi tổng cảm thấy sẽ thiếu chút cái gì. Nàng đương nhiên vô tình khuyên bảo Chu Vận Hàn không cần tránh bóng, rốt cuộc trong bụng bảo bảo sự đại, nhưng Chu Vận Hàn sau này thật về nhà rửa tay làm canh thang, Tần Dư Hi này chỉ con bước cánh, vô hiệu ứng có thể to lắm. Nàng chính là xuất hiệu ứng một thế hệ nhân tâm trong mắt nữ thần a. Nghĩa vậy Nhi Tần Dư Hi liền cảm thấy có chút khiếp sợ, xem nàng bất quá một cái bình thường tiểu nữ nhân mà thôi, ảnh hưởng như thế thật lớn, quả thực không thể khinh thường trọng sinh nhân sĩ lực lượng loại. Ngồi trên xe, Tần Dư Hi cùng Chu Vận Hàn chung trời phù hộ cáo biệt, lại cùng con khỉ phất tay tái kiến sau, nàng trở về kỳ gia, mang theo đoàn đội làm cái ngắn ngủi tiểu tụ. Chu Hồng biết đoàn phim hôm nay ăn tan bữa cơm, cho nên đặc biệt từ tỉnh thành đuổi lại đây, khuyên biểu tình có chút không vui mọi người. Tới tới tới, đánh lên tinh thần tới, ta đã cho các ngươi lấy lòng hồi tỉnh thành vẽ xe, một lần thất bại không quan trọng, chúng ta chiến trường ở tỉnh thành, hơn nữa đây là chúng ta phòng hóa trang, lần đầu tiên tiếp lớn như vậy điện ảnh công trình, các ngươi đã làm được thực hảo, đại gia đánh lên tinh thần, tìm kiếm chính mình không đủ chỗ, không ngừng cố gắng. Ken cùng như cần mai, thoáng sắc mặt đẹp một ít, ngồi ở trên sofa, ngồi dậy, nhìn nhìn tần dư Hi. bị đỏ. Bất chi bất giác, đó là như vậy tới rồi giữa hè, thần dư ghi trong tay cầm một ly nước đá, hướng mọi người cười cười, chảo quá trên sofa một cái ôm ngối, an mặc mát lạnh nói. Cũng là, chúng ta còn trẻ đâu, về sau có đến là cơ hội, cố lên kiếm tiền, để cao chính mình chuyên nghiệp trình độ, chờ lần sau, ta lại cho đại gia chọn bộ tốt điện ảnh, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đại gia lẫn nhau cổ vũ, không khí lại hào lên, Mặc kệ bộ phim này đắt khách không bán tòa, ít nhất trung trời phù hộ không có bạc đái dư hy phòng hóa trang một phân tiền thù lao. Từ thù lao đi lên nói, phòng hóa trang, lần này phải đến đế đô tiến đoàn phim mỗi một cái chuyên viên trang điểm, đều tiểu kiếm lời một bút. chu hi Viện cùng kỳ ra bảo mẫu, từ phòng bếp đi ra, một người trong tay phủng một đại buồn trái cây, kia chu hi Viện cao hứng nói. Tới tới tới, ăn trái cây ăn trái cây. Sau đó... Chu Hi viện đem trái cây đặt ở trên bàn trà, đặt mông ngồi ở Tần Dư Hi bên người, nói: Dư Hi a, ta mấy ngày nay quên cùng ngươi nói sự tình. Chu Hi viện nói, trong mắt liền lóe một cổ hưng phấn quan mang, nói: Ta kia mấy cái Lão Thị Mộ Nhi, nghe nói ta tương lai con dâu là khai hóa trang thất, trong đó có cái ở nhị hoàn có bề mặt, nàng bề mặt đến kỳ, liền muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không ký xuống tới ở Đế đô khai cái chi nhánh. Nàng ở ngay lúc này nói lên cái này, kỳ thật cũng là sợ Tần Dư Hi tâm tình không tốt, rốt cuộc này bộ quỷ phiến đã bị toàn thế giới mang đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Phía trước là bởi vì ở đoàn phim, Tần Dư Hi có đến nội, cho nên trong lòng tưởng chuyện này thiếu, nhưng là hiện tại đỉnh đầu không còn xuống dưới, Chu Hi Viện liền lo lắng Tần Dư Hi nghĩ nhiều, nghe nói tuổi trẻ cô nương miên man suy nghĩ sẽ hầm hực đâu, vì tương lai con dâu sẽ không tâm tình hầm hực. Chu Hy viện liền tính toán cấp Tần Dư Hi tìm điểm nhi sự làm, vừa lúc nàng một cái lao tỉ mọi lại đây hỏi nàng, Tần Dư Hi muốn hay không khai chi nhánh, Chu Hy viện liền tính toán làm Tần Dư Hi đi khai cái chi nhánh. Phân tán một chút Tần Dư Hi lực chú ý. Nhưng mà, vừa nói đến khai chi nhánh, Tần Dư Hi còn không có phản ứng đâu, Chu Hồng đôi mắt liền mạ quang. Chỉ thấy Chu Hồng vội vội vàng vàng ném xuống trong tay chính cầm trái cây, đã đi tới, kích động nói. Nhị hoàn, Hảo A, Thiền thuê nhiều ít, bề mặt có bao nhiêu mét vuông? Chúng ta muốn khai chi nhánh, nhưng là thuê kỳ đến trường một ít, bằng không thật vất vả đem sinh ý làm lên, chỉ không đến hai năm liền phải chúng ta dọn, kia nhưng làm sao bây giờ? Vậy ngươi yên tâm, đó là ta lão tỷ muội nhi, ta cùng nàng giao tình nhưng không bình thường, ngươi yên tâm, chuyện này ta người bảo đảm, chỉ lo khai, thuê kỳ nếu có thể đoạn, ta cùng nàng không để yên. Chu Hi viện vũ độ ngực bảo đảm, lại quay đầu đi xem Tần Dư Hi, An ủi nói: người này sinh a, cái ngã một lần không quan hệ, nhân sinh chính là lên xuống phập phồng, nói không chừng người này đầu thất bại, kia đầu một cái chi nhánh, lại đi lên đâu? Hơn nữa Tần Dư Hi là nàng tương lai con dâu, nàng lại như vậy thích Tần Dư Hi, cái này cửa hàng nàng cấp Tần Dư Hi đầu tư, Tần Dư Hi lại giơ tay xoa xoa cái chán nàng thật không đại gia tưởng tượng như vậy vẻ vải cúng mất mát, so sánh bên người nàng những người này tới, thần dư hy cảm thấy chính mình tâm thái nhẹ nhàng, tâm tình bình tĩnh, không buồn không vui, hết thể đều khá tốt. Đương nhiên, ở đế đô khai trí nhánh, này cũng không tồi, hiện tại cả nước màu trang đại lý, dư hy phòng hóa trang nói là tiêu thụ lượng đệ nhất, không có người dám nói đệ nhị. Tuy rằng ngoại giới vẫn luôn ở công kích thần dư hy thắc đại, Chạy tới nhận thầu ta ngươi điện ảnh tổng hóa trang tạo hình sư Nhưng này cũng không gây trở ngại Dư Hi phòng hóa trang Cùng Dư Hi hóa trang kỳ hạm cửa hàng ngày hóa tiêu thụ lượng Ngược lại bởi vì ngoại giới truyền thông vẫn luôn ở không ngừng hắt Tần Dư Hi Làm đến một cái vốn dĩ chỉ trong ngành có chút danh khí chuyên viên trang điểm Hiện tại trở nên cả nước đều biết Ngay cả chưa bao giờ hóa trang quét rác đại thẩm Đều biết có cái tên là Tần Dư Hi chuyên viên trang điểm Cùng tổ một bộ quỷ phiến Này bộ quỷ phiến lạn thật sự, khẳng định bồi khóc nhà đầu tư. Bởi vậy, điện ảnh danh tiếng bị toàn vong hắt đồng thời, lại là nho nhỏ thúc đẩy một fan dư hy phòng hóa trang tuyến thượng tuyến hạ ngày hóa tiêu thụ lượng. Theo Vương Tiểu Thỏ nói, ở tần dư hy tiến đoàn phim trong khoảng thời gian này, vong mua vong động bất động liền làm hoạt động, mỗi lần làm hoạt động đều hỏi dư hy phòng hóa trang kỳ hạng cửa hàng tham gia không tham gia, cái gì đánh ghê đẩy mạnh tiêu thụ A, cái gì tích phân đoái thương đo cái gì núi thẳng xe mua sắm xe a bọn họ xem chuẩn thời cơ liền chọn không điểm hát tần dư hy hát đến tối cao chiều thời điểm vong mua vong liền bắt đầu làm hoạt động này không lay động sáng tỏ cọ tần dư hy nhiệt độ sao mà vương tiểu thỏ cũng ngay thẳng thực nàng vẫn luôn nhớ rõ tần dư hy cùng nàng nói qua nói chỉ cần vong mua vong co hoạt động không cần do dự lập tức tham gia vì thế vong mua vong một mời vương tiểu thọ liền tham gia không chấm một hát tần dư hy Vong mua vong liền làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, một làm hoạt động liền cấp vương tiểu thỏ gọi điện thoại, một tá điện thoại, vương tiểu thỏ xác định vững chắc tham gia, như thế tuần hoàn, lặp lại, lặp lại. Kết quả chính là mỗi lần tham gia cái gì hoạt động, phòng hóa trang internet bộ đơn đặt hàng lượng liền hiện ra một cái nổ mạnh thức tăng trưởng. vương tiểu thỏ thúc thúc vương tiểu nhị, liền bởi vì tiếp dư hy hóa trang kỳ hạm cửa hàng trên mạng đơn đặt hàng chuyển phát nhanh, nảy buôn vào khá giả sinh hoạt. Lại đến cái chất bay vọt hiện tại đều đã là chuyển phát nhanh vóng điểm đại lão bảng. Nghe nói thủ hạ còn thỉnh vài người, đặc biệt mỗi ngày cho hắn đóng gói chuyển phát nhanh đâu. Vương Tiểu Thỏ ba ba mụ mụ hiện giờ đều không ở bên ngoài cho người khác làm công, cũng chạy tới Vương Tiểu Nhị chuyển phát nhanh vóng điểm hỗ trợ, mà ở dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, internet tiêu thụ bộ khách phục đều đã đem một cái nho nhỏ văn phòng tệ tạng. Mất công mấy tháng trước, có tần dư hy đề điểm Vương Tiểu Thỏ, Làm nàng đi khai phá khu mua lâu, trong khoảng thời gian này Vương Tiểu Thỏ chính chỉ huy nàng Internet tiêu thụ bộ, vội vàng hướng khai phá khu dọn đầu. Cho nên Hắc Tần Dư Hi, về Hắc Tần Dư Hi, nhưng thế nhưng ngoại ý muốn thế Dư Hi phỏng hóa trang Internet tiêu thụ làm tuyên truyền, đây là bất luận kẻ nào đều không có dự đoán được. Bao gồm không điểm, cập hắn sau lưng Anna, cũng chưa phát giác bọn họ lần này dùng sức quá mạnh. Hắc Chu Vận Hàn, Hắc Tần Dư Hi. Hắc ta ngươi kịch, lại đem cái không liên quan vong mua vong cấp phùng đỏ, dư hy phòng hóa trang internet đơn đặt hàng, cũng cấp nâng lên tới. Đương nhiên, vong mua vong cùng vương tiểu thỏ, cũng không như vậy đâu, sẽ khắp nơi tuyên dương chính mình internet tiêu thụ nghiệp vụ này nơi bị hắc đỏ, chỉ lo muộn thanh phát đại tài hảo. Trừ cái này ra, mỗi khi cùng ngoại giới nói lên, vương tiểu thỏ còn phải bày ra một bộ khổ chủ bộ dáng thế tần dư hy tiêu thượng một lần oan uổng. Xoay người đếm tiền hết sức, nàng là tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Này mấy tháng qua, dư hy phòng hóa trang đến tụt cùng kiếm lợi bao nhiêu tiền. Vong mua vong tự nhiên cùng vương tiểu thỏ một cái tâm tư, chỉ lo ở không điểm toàn vong hắc tần dư hy đám người thời điểm. Bọn họ liền muộn thanh mở rộng tuyên truyền, đặc biệt là vong mua vong. Hận không thể không điểm tạp chí mỗi một tờ đều tiện thể mang theo hắc thượng một lần tần dư hy. 456 Phong cách Nhân muốn mượn Tần Dư Hi mà bị hắc đến càng hồng, vong mua vong lại vẫn phát rồ. chính mình mua không ít tuyên truyền, theo sát ở không điểm mặt sau đánh quảng cáo, chỉ cần không điểm tạp chí đi đầu tối sầm Tần Dư Hi, mặt sau bảo quản chính là vong mua vong tuyên truyền quảng cáo. Vì thế phong cách liền biến thành như vậy nhi. Tần Dư Hi kinh nghiệm không đủ, ta ngươi kịch lạ đến rối tinh rối mù. Muốn vong mua, lên mạng mua vong, duy trì 7 ngày không lý do lùi hàng nhà. Ta ngươi đem thành sử thượng đệ nhất là phiến, chứ danh nhà phê bình điện ảnh 20 phát nôn bừa bãi, ta ngươi có thể hồng, 20 đem từ đây rời khỏi bình luận điện ảnh giới. Vong mua vóng, cho ngài nhất tiện nghi giá cả, làm ngài ở nhà mua sắm không cần ra cửa. Chu vận hàn, tần dư hy song song ngã lên đồng đàn, ta ngươi cũng đem thành thứ nhất sinh vết nhơ. Vong mua vong vong mua vóng, vong mua vong mua vong mua vóng, vong mua vóng, vong mua vóng ngài không hối hận lựa chọn. Có phải hay không đặc cáp vẩn? Trình đến giống như ta ngươi toàn bộ đoàn phim đều là vong mua vong người phát ngôn dường như. Hơn nữa mỗi lần dư hy hóa trang kỳ hạm cửa hàng tham gia bọn họ vong mua vong hoạt động, vong mua vong liền đem thỏa linh vận ảnh sân khấu đánh vào trang đầu nhất nhất bắt mắt vị trí, bởi vì thỏa linh vận là dư hy phòng hóa trang ký hợp đồng thí sắc người mẫu, đại biểu cho chính là dư hy phòng hóa trang hình tượng. Kết quả vong mua vong mỗi lần nương không điểm hát thần dư h Muộn thanh mở rộng tuyên truyền, vương tiểu thỏ tham gia đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động thời điểm, biến tướng lại đem thỏa linh vận cấp phủng lên rồi. Nay càng thêm thâm mọi người đối với vong mua vong ấn tượng, chỉ cần nhắc tới vong mua vong, mọi người phản ứng đầu tiên chính là Tần dư hy, chính là ta người này bộ kịch, chỉ cần nhắc tới ta người này bộ kịch, mọi người liền sẽ nghĩ đến vong mua vong. Đương nhiên, vong mua vong cỏ hồng này đó môn đạo, trước mắt ở hoa hạ cảnh nội. Còn không, có ai như thế thao tác quá, vì thế rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây, không điểm tiếp tục hắc ta ngươi, vong mua vong tiếp tục mở rộng tuyên truyền, Vương Tiểu Thỏ tiếp tục thế tần dư Hi Kê Hoan, quay lưng đếm tiền. Nhưng toàn bộ cục, tuy rằng không có minh bạch người nhìn ra tới ai lợi ai tệ, dư Hi phòng hóa trang ở ngày hóa màu trang phương diện tiêu thụ lượng, lại là bị người có tâm cấp nhìn ra tới. Tỷ như Chu Hi viện cái kia lão tỷ muội, chính là chủ động tìm tới một tới nàng không biết từ nơi nào làm tới rồi dư hy phòng hóa trang ngày hóa tiêu thụ lượng cảm thấy có thể ở đế đô khai cái dư hy phòng hóa trang chi nhánh vì thế thông qua chu hi viện tới hỏi một chút tần dư hy muốn hay không thuê nàng cái kia ở nhị hoàng cửa hàng khai chi nhánh tần dư hy còn không có tới kịp biểu đạt chính mình đối cái này cửa hàng hứng thú chu hồng liền vẻ mặt cao hứng nói hành nốt khảo a nếu không chúng ta hôm nay đem vị kia a di ước ra tới Cùng nhau tán gẫu một chút, đại gia khai triển một cái chiều sâu hợp tác. Nói là muốn chiều sâu hợp tác, chu Hồng cũng là có nàng chính mình suy tính. Đế đô miếng đất này bàn, chu Hồng cũng không quen thuộc, nếu muốn ở đế đô khai dư hy phòng hóa trang chi nhanh nói, rất nhiều phương diện đều phải cùng tương quan bộ môn trào hỏi. Bởi vì dư hy phòng hóa trang hiện tại đã cùng rất nhiều nhãn hiệu quầy chuyên doanh có hợp tác, đơn đặt hàng lượng vô cùng cường đại internet tiêu thụ phương diện cũng cho phòng hóa trang cường đại kinh tế hậu thuẫn. Cho nên tiền phương diện, dư khi phòng hóa trang hoàn toàn có thể vốn riêng. Nhưng chính là nhân mạch phương diện, vĩnh viễn đều không ngại nhiều, hơn nữa đế đô là địa phương nào, nhị hoàn là địa phương nào. Chính là đặt ở cái này niên đại, kia đều không phải một người bình thường có thể ngoạn nhi chuyển. Ở đế đô nhị hoàn khai chi nhánh, phải làm hành động lớn hảo, nhất định phải cùng đế đô người hợp tác. Chu Hồng tưởng đem vị kia chủ nhà Aziz ước ra tới, tán gẫu một chút, cũng là muốn đánh thăm một chút cái này Aziz. ở Đế đô năng lực lớn không lớn, có thể hay không hồn lại cục diện. Thấy Tần Dư Hi không phản đối, còn vẻ mặt thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chu Hi viện chạy nhanh đi cấp cái kia láo tỷ muội nhi gọi điện thoại, đại gia hẹn đi nhà nàng ăn cơm làm khách. Bởi vì Lâm thời có cái này nhạc đệm trì hoãn, Chu Hồng cùng Tần Dư Hi liền tạm hoãn hồi tỉnh thành. Lưu Cẩn Mai tắt mang theo dư lại chuyên viên trang điểm, mua vé xe, ăn qua cơm trưa sau liền hồi tỉnh thành. Văn Nguyệt đã ở bên kia, cấp Lưu Cẩn Mai chờ mấy cái chuyên viên trang điểm, an bài hảo hóa trang hẹn trước, trở lại tỉnh thành sau, các vị tiếp đơn đều phải nhận đến tay mềm. Mà bên này, Chu Hi viện một đường cấp tần dư Hi hai người giới thiệu nàng cái này lão tỷ muội bối cảnh, một đường hướng cái kia lão tỷ muội trong nhà đi. Nàng cái này lão tỷ muội tên là Lý Hương Ninh. Gia chủ đến không xa, liền cùng chu hi viện một cái biệt thự tiểu khu, đi một chút lộ là có thể đến khoảng cách, trong nhà cũng là rất có bối cảnh người, các phương diện người quen cũng nhiều. Nhưng Lý Hương Ninh vợ chồng đều không phải là hệ thống người, toàn bộ gia tộc là lao đế đông người, bộ dễ chiếm cứ phức tạp, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, Mấy năm nay Lý Hương Ninh hai phu thê không có gì đứng đắn công tác, liền ăn chút nhi bể mặt tiền thuê, nhưng lại cứ còn sống được đặc biệt phong cảnh. Mà Lý Hương Ninh bề mặt là tổ tiên lưu lại, đế đô nhiều lần thay đổi bất ngờ, cửa này mặt còn ở này trong tay, đó là chứng minh chú Hi viện cái này lao tỉ muội ở đế đô năng lực không nhỏ. Mà đem nhị hoàn bề mặt thuê cấp tần dư Hi, Lý Hương Ninh duy nhất điều kiện, chính là có thể hướng dư Hi phòng hóa trang đế đô cửa hàng nhập điểm tiểu cổ, ai không chê tiền nhiều đâu. Dư Hi phòng hóa trang ngày hóa tiêu thụ lượng, cứ cả nước đứng đầu bảng, cũng liền nhập điểm tiểu cổ mà thôi. Thả mới đế đô một nhà cửa hàng, ảnh hưởng không được đại cụ. Hơn nữa nàng còn có thể cấp dư hy phòng hóa trang đế đô cửa hàng bãi bình rất nhiều chuyện. Sự tình nói đến tình trạng này, tần dư hy cùng chu Hồng cũng liền có chút đế. Người này là chủ động tìm tới chu hy viện không sai. Muốn tần dư hy thuê nàng bề mặt, lại muốn hướng đế đô trong tiệm nhập điểm tiểu cổ. Đây là tính toán đương cái phủi tay trường quài, chỉ lấy chia hoa hồng mặc kệ sự. mà quản sự cũng bất quá là quản sát sẽ thượng sự mà không phải sinh ý thượng kinh doanh chu hi viện buồn ý chỉ là vì rời đi tần dư hi lực chú ý không nghĩ tần dư hi vì ta người bộ điện ảnh này quá mức hao tổn tinh thần nàng lao tỷ muội tới tìm nàng nàng liền cảm thấy đây là một cái phân tán tần dư hi lực chú ý chuyện tốt thật là chuyện tốt chuyện này kỳ gai là cảm kích lý hương ninh chủ động tìm tới chu hi viện chu hi viện lại đi hỏi kỳ gai kỳ gai phân tích lợi và hại Lúc này mới gật đầu làm Chu Hi Viện nói cho Tần Dư Hi Chuyện này Chu Hi Viện nhìn không ra tốt xấu tới Nhưng Kỳ Giai khẳng định có thể thấy rõ ràng Rốt cuộc hắn ở đế đô quan trường làm việc Rất nhiều chuyện hắn đều không có phương tiện bên ngoài nhi thượng thế Tần Dư Hi thao tác Nhưng có lý hương ninh như vậy Cái hắc bạch lưỡng đạo thông ăn nhân vật tọa chấn đế đô cửa hàng Gì sợ các lộ đầu trầu mặt ngựa Chỉ là, này mặc kệ kinh doanh sinh ý Đã có thể có chút phiền phức Rốt cuộc đế đô ly tỉnh thành qua xa, Chu Hồng, Vương Tiểu Thỏ cùng Tần Dư Hi đều không thể thường chú đế đô. Dư Hi phòng hóa trang vì cái gì sẽ làm thành một cái thiết chiêu bài. Chính là bởi vì có Chu Hồng, Vương Tiểu Thỏ cùng Tần Dư Hi này thiết ba người vô khâu lại làm. Chu Hồng phụ trách cùng ngày hóa nhãn hiệu thương Chu Toàn, cập phòng hóa trang ở tỉnh thành các người qua đường tế quan hệ. Vương Tiểu Thỏ phụ trách giữ gìn khách hàng cùng shop online. Tần Dư Hi chỉ lo chuyên nghiệp, Còn lại cái gì đều mặc kệ. 457 lý hương linh. Nay ba người ở tỉnh thành đem cái dư hy phòng hóa trang làm được là tiếng gió thủy khởi, hiện tại muốn hướng đế đô phát triển, đế đô cửa hàng bỏ thêm tiến vào một cái lý hương linh, lại chỉ lo hồn lại cục diện, mặc kệ sinh ý thượng nửa điểm nghề nghiệp. Vậy đại biểu cho Chu Hồng, Vương Tiểu Thỏ cùng Tần Dư Hy, không riêng quang muốn xen vào tỉnh thành bên kia, còn muốn xen vào đế đô bên này kinh doanh. Chu Hồng có chút khó xử, nhìn về phía Tần Dư Hi, dùng ánh mắt dò hỏi Tần Dư Hi ý kiến. Tần Dư Hi gật gật đầu, đi theo Chu Hi viện bên người đi, tỏ vẻ có thể, không thành vấn đề, có thể hợp tác. Về ở đế đô mở cửa làm buôn bán, Tần Dư Hi phía trước tưởng là nghĩ tới, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có thực lực này đi bãi bình đế đô vấn đề. Đế đô cục diện nhưng phức tạp, so với tỉnh thành tới chỉ có hơn chứ không kém, hôn lại cục diện. Sa sao so kinh doanh sinh ý phức tạp nhiều. Kia hiện tại có cơ hội này đặt ở nơi này, cái này chủ nhà bối cảnh cũng thâm hậu, chỉ là tưởng tham điểm tiểu cổ, lại mặc kệ kinh doanh, lại mặc kệ chuyên nghiệp phương diện sự tình, chỉ lo hồn cục, Tần Dư Hi cảm thấy có thể. Hơn nữa vừa nghe nói cái kia bề mặt vị trí, Tần Dư Hi trong lòng chính là một trận kích động. Nàng biết cái kia vị trí, hiện tại khả năng còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng theo đế đô điên cuồng khuất trường, Nhị hoàn nội cái này bề mặt, liền tính là mở cửa bán chính là cấp chó, kia đều có thể kiếm được buồn bắt man bác. Khai cái bề mặt treo dư hy phòng hóa trang thẻ bài bán ngày hóa, liền tính không có gì lợi hại nhân vật đi kinh doanh, ở kia đoạn đường đều là kiếm tiền. Chu Hồng vẫn là không hiểu, đế đô cái này địa phương, cái này đoạn đường, kỳ thật sinh ý thượng kinh doanh đã không quan trọng, có thể hồn lại đại cụ, mới là quan trọng nhất. Điểm này, kỳ giai đã sớm xem minh bạch chỉ cần có thể hồn lại đại cục bên trong đường cửa hàng trưởng chính là chu hi viện loại người này đều là kiếm tiền cho nên lý hương ninh chính là tưởng tham điểm tiểu cổ mà thôi ok ba người nói ở trên đường cũng đã đạt thành một cái chung nhận thức thuê kỳ muốn trường có thể tham cổ nhưng là cổ phần không thể quá nhiều xác định vững chắc kiếm tiền bề mặt không cần thiết cho chính mình gia tăng một cái đại cổ đông hơn nữa lý hương ninh chỉ có thể nhập cổ đế đô cửa hàng tỉnh thành bên kia ngầm thương thành cửa hàng cùng cao cấp cửa hàng, Lý Hương Ninh không thể tham cổ. Khi nói chuyện, liền đến Chu Hi viện lão tỷ muội trong nhà, Tần Dư Hi đứng ở ngoài cửa vừa thấy, là một căn nhà kiểu Tây, chủ nhân gia chính khoác một khối đại khăn quần cổ, mang theo đỉnh đầu vàng nhà sắc mũ dạng, đứng ở sân bên ngoài chờ các nàng. Cái này liền Chu Hi viện lão tỷ muội, Lý Hương Ninh là cũng, nàng trên mặt họa khéo léo chằng dùng, nhìn đến Chu Hi viện lại đây, còn mở ra hai tay cho Chu Hi viện một cái ôm sau đó Lý Hương Ninh nhìn về phía Tần Dư Hi đối Chu Hi viện tràn ngập hâm mộ nói ta nói ngươi như thế nào tổng không đem ngươi con dâu mang lại đây cho chúng ta nhìn xem đâu như vậy xinh đẹp nhân nhi là ta nói ta cũng không muốn hướng bà bà mụ mụ đôi đấu nếu như bị cái nào đoạt về nhà đi làm chính mình con dâu ta khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi Tần Dư Hi ngượng ngùng nhấp môi cười Nàng từ này Lý Hương Ninh nói, là có thể nhìn ra tới, nữ nhân này chính là so chu hi Viện có thể nói nhiều, nói nàng là bắt diện linh lùng, trường tụ thiện vũ, một chút đều không quá. Cho nên cùng người như vậy, ở đế đô hợp tác là đúng, tương lai, không có gì là cái dạng này người, bãi bất bình sự tình. Tần Dư Hy cùng Lý Hương Ninh đánh thanh tiếp đón, ngoan ngoan ngoan ngoan hỏi Hảo lúc sau, đứng ở chu hi Viện phía sau không nói một lời, cấp đủ chu hi Viện mặt mũi. Chu Hi viện cái kia mặt mày hớn hở a, hướng lý hương ninh tự đắc nói. Kia cũng không phải là, ta cùng ngươi nói, ta cái này con dâu, có thể so sánh đôi ta nhi tử, ngươi xem ta kia hàm nhi tử sau khi lớn lên, chẳng sợ ở nhà bồi quá ta một ngày không. Nhà của chúng ta dư hy nhưng không giống nhau, vừa dán, thượng chỗ nào đều mang theo ta, có ăn ngon cũng nghĩ ta, có hảo ngoạn cũng nghĩ ta, nhà ai con dâu có thể có nhà ta một nửa hảo. Nhìn cái này khen con dâu khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu chu hi viện, Lý Hương Ninh tức khắc có chút dở khóc dở cười, này thiên hạ nào có thích con dâu, càng sâu nhà mình nhi tử. Kỳ thật Lý Hương Ninh cũng không hiểu biết Tần Dư Hi, ngoại giới đối Tần Dư Hi phong bình không tốt, Lý Hương Ninh sở dĩ muốn cùng Tần Dư Hi hợp tác, cũng chỉ bất quá là xem ở Dư Hi phòng hóa trang ngày hóa tiêu thụ lượng thượng. Cho nên mới vừa rồi, Lý Hương Ninh cùng Chu Hi Viện nói kia đều là lời khách sáo, nào biết đâu rằng Chu Hi viện thật sự. Mấy người phía sau Chu Hồng càng là cúi đầu cười trộm, chỉ thấy Chu Hồng kéo kéo Tần Dư Hi gót gáo, đối Tần Dư Hi thấp giọng nói: ngươi như vậy bà bà, cho ta tới một tá. Tần Dư Hi nghiêng đầu, hướng Chu Hồng cười cười, không nói lời nào. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy được Lý Hương Linh, nàng cũng vừa lúc đem ánh mắt dịch lại đây nhìn Tần Dư Hi vì thế tần dư hy liền hướng lý hương ninh không tiêu ngạo không xiểm nịnh gật gật đầu tư thái tự nhiên thái độ đoan chính này lỗi lạc hào phóng bộ dáng thật là cùng tuổi này phần lớn cô nương không giống nhau lý hương ninh đối với tần dư hy cười trên mặt tươi cười đó là chân thành vài phần mang theo tần dư hy mấy cái vào cửa mới vừa vừa vào cửa lại đi ra một nữ nhân cùng chu hi viện thân mật chào hỏi nhìn dáng vẻ cũng là chu hi viện lao tỉ muội Cái này lão tỷ muội tuổi tác, so với Chu Hi viện tới ước chừng muốn đại như vậy vài tuổi, hơn nữa cùng Lý Hương Ninh lớn lên phi thường giống, cũng tự giới thiệu chính là Lý Hương Ninh thân tỷ tỷ Lý Hương Nguyên. Nhưng là đang xem đến Chu Hi viện cái này lão tỷ muội khi, tần dư hi đám người đều hoài nghi người này chẳng lẽ là Lý Hương Ninh trưởng bối. Này há ngăn là hơn mấy tuổi. Quả thực lớn một vòng có hay không? Hơn nữa xuyên y diệp phục Cũng là cùng Lý Hương Ninh hoàn toàn không giống nhau phong cách, phi thường bảo thủ, lại là thượng tuổi cái loại này lão kiểu dáng, áo sơ mi thượng nút thắt, vĩnh viễn đều là chế trụ trên cùng kia một viên, tóc không nhiệm không năng, mang theo sám trắng, cắt thành tề nhị tóc ngắn. Nhìn dáng vẻ, vô luận là mặc quần áo trang điểm, vẫn là tính cách thượng, đều là một cái thực bảo thủ người. Vài người một trận hàn huyên, Lý Hương Ninh liền lánh chu Hi viện mấy người đi hậu viện. Nàng thực thân thiết tiếp đãi Chu Hi viện cùng Tần Dư Hi đám người, mọi người ngồi ở nhà nàng hậu viện, Hàn huyên sau một lúc, Lý Hương Ninh liền lấy ra bốn phân phân bể mặt thuê hợp đồng. Cũng thực thành khẩn, đối Tần Dư Hi nói: "Ta kêu ngươi Dư Hi đi, ta cùng ngươi bà bà, cũng là rất nhiều năm bằng hữu, mấy năm nay, quốc nội thế cục biến hóa đến mau, nhà của chúng ta liền một cái nữ nhi, tỷ tỷ của ta trong nhà, cũng liền một cái nhi tử, trước mắt nhà ta nữ nhi đang ở nước ngoài đọc sách." Nàng độc cũng cùng làm buồn bán không quan hệ, tỉ tỉ của ta nhi từ đâu, đã bắt được em mở quốc bên kia thẻ xanh, không có đại sự sẽ không về nước, cho nên nhà của chúng ta, hẳn là không có gì sẽ quản lý tài sản hậu nhân. dừng một chút, Lý Hương Ninh có chút ngượng ngùng nhìn Chu hi Viện, nói, cho nên, ta phía trước điều kiện, lại lâm thời có cái nho nhỏ biến động, ta trừ bỏ tưởng tham dự dư hy phòng hóa trang ở đế đô chi nhánh đầu tư ngoại, ta còn hy vọng. Các ngươi có thể liền tỷ tỷ của ta bề mặt, cùng nhau thuê xuống dưới. Đương nhiên, tiền thuê cùng ta bề mặt tiền thuê, là giống nhau. 458 Lập Phờ Lạt Nói, Lý Hương Ninh liền vẻ mặt xin lỗi, đem trong tay bốn phân thuê hợp đồng đưa cho Tần Dư Hy, Chu Hồng cùng Chu hi viện xem, hơn nữa giải thích nói. Ta biết lâm thời thay đổi ước định tốt sự tình, là chúng ta không đúng, bất quá ta có thể hứa hẹn, ta cá nhân có thể thiếu lấy 3 năm chia hoa hồng. Nàng lời nói vừa mới vừa dứt, Chu Hi viện liền vẻ mặt bất mãn nhìn Lý Hương Ninh, lại đối đã bưng trái cây ra tới Lý Hương Nguyên nói: Các ngươi hai tỷ muội, này đã có thể không phúc hậu a? Phía trước chỉ nói muốn thuê cho chúng ta dư hi một cái bề mặt, hiện tại buộc chặt muốn thuê hai cái bề mặt cho chúng ta, chúng ta khai cái phòng hoa trang, yêu cầu như vậy rộng mở địa phương làm gì? Lý Hương An hòa Lý Hương Nguyên kia hai cái bề mặt đều là ở nhị hoàn, lầu trên lầu dưới dựa gần. Phía trước tách ra thuê cho hai hộ thương gia hiện tại bởi vì để tiền thuê sự tình, hai hộ thương gia hợp nhau tới không thuê. Chỉnh đến Lý Hương An Hòa Lý Hương Nguyên một cái đầu hai cái đại, Lý Hương Nguyên chạy nhanh buông trái cây, giải thích nói. Mấy năm nay không phải đều lưu hành suất ngoại nhiệt sao. Ta nhi tử tháng trước cầm em mở quốc bên kia thẻ xanh, tiếp ta qua đi chơi mấy năm, cái này bể mặt đầu, ta cũng thật sự là vô lực chiều ứng, hiện tại liền muốn tìm cái trưởng kỳ người thuê đừng làm cho ta không có việc gì bay tới bay lui liền thành. Đúng là bởi vì nàng muốn xuất ngoại đi giúp nhi tử mang hài tử, cho nên quốc nội cái này bề mặt, không rảnh bận tâm tới rồi, tổng không thể đổi một cái khách thuê, nàng liền từ nước ngoài chạy về quốc tới lăn lộn một chuyến, cho nên muốn tìm một cái trường kỳ khách thuê đó là cần thiết. Hơn nữa hiện tại quốc nội kinh tế có chút một lời khó nói hết, giá hàng trướng đến bay nhanh, đế đô phát triển cũng là bay nhanh, nhưng là càng ngày càng nhiều người đoán giận giá hàng trướng, nhưng tiền lương không trướng, cho nên vài năm sau đến tột cùng là cái cái gì giá thị trường, Lý Hương Nguyên cũng không biết. Cửa này mặt tiền thuê, khai cao hoặc là khai thấp, đều rất khó tìm một cái cố định khách thuê, có thể trường kỳ thuê xuống dưới. Tuy rằng chuyện này là thực khó xử Tần Dư Hi, nhưng là Lý Hương Nguyên cũng là không có cách nào, nàng cũng là nghe nói Tần Dư Hi là Chu Hi viện con dâu, cho nên mới hạ quyết tâm muốn buộc chặt Lý Hương Ninh cửa hàng, cùng thuê cấp tần dư hy. Cửa hàng thuê cấp người quen, tổng so thuê cấp những cái đó A Miu A Cẩu Cường, bên ngoài những cái đó A Miu A Cẩu, động bất động liền không thuê, lưu lại một đống cục diện rồi dám cấp Lý Hương Nguyên, nàng thực không kiên nhẫn xử lý những việc này. Nhưng là nàng muội muội Lý Hương Ninh, liền không giống nhau, từ nhỏ, Lý Hương Ninh liền so Lý Hương Nguyên sẽ xử lý nhân tế quan hệ một ít, nếu Lý Hương Nguyên cửa hàng buộc chặt Lý Hương Ninh cửa hàng, cùng thuê cấp Tần dư Hi. Kia sau này cái này cửa hàng sẽ xuất hiện sở hữu vấn đề, Lý Hương Ninh là có thể nhân tiện hỗ trợ cùng nhau xử lý. Đối với Lý Hương Nguyên tới nói, đây là tốt nhất bất qua an bài. Chu Hi viện có chút sinh khí, khẩu khí thực trực tiếp, liền đối Lý Hương Nguyên cùng Lý Hương Ninh nói. Nói đến nói đi, các ngươi này hai tỷ mua ổi, chính là ở hố con dâu ta bái, nói tốt liền thuê một cái bề mặt, hiện tại biến thành muốn thuê hai cái. Còn cần thiết phó giống nhau tiền thuê, chúng ta liền khai cái phòng hóa trang, muốn thuê như vậy đại bể mặt làm gì? Nàng người này tâm địa thẳng, có cái gì thì nói cái đó, sống đến cái này số tuổi, còn có thể tại đế đô như vậy địa phương, sống được như vậy không lỡ lời, toàn dừa kỳ giai trưởng tụ thiện vũ chiêu ứng. Cho nên đối mặt Lý Hương Nguyên cùng Lý Hương Ninh này hai tỷ muội, chu hi Viện nói đến tính tình liền tới tính tình, nàng mặt nghiêm, cả giận nói. Ta hôm nay không cần các ngươi bày mặt, thật đúng là không tin ở nhị Hà Nội, khai không đứng dậy cái này cửa hàng. Chu Hi viện lập phlạt, về nhà đi tìm Kỳ giai giải quyết nàng phlạt, Kỳ giai khẳng định có thể cho nàng giải quyết, liền tính là Chu Hi viện muốn bầu trời anh trăng, Kỳ giai đều có thể nghĩ cách cho nàng lộng tới tay. Một bên Lý Hương Ninh, kia Trương Lao Son phấn mặt, tức khắc có chút khó chịu lên, nàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn nhà mình thân tỷ Lý Hương nguyên liếc mắt một cái. Đang định cùng Chu Hi Viện nói nói lời hay, này mua bán không thành, tỉ mội nhân nghĩa còn ở đâu. Kết quả, thần dư Hi xem xong rồi trong tay hợp đồng, gật đầu, nói. Có thể, hai cái bề mặt đều thuê xuống dưới, ta không có ý kiến, nhưng là ta muốn thêm 20 năm hợp đồng. 20 năm. Chu Hồng kinh ngạc nhưng đầu, nhìn thần dư Hy, 20 năm. Đế đô nhị hoàn nội, 20 năm sau là cái cái gì quan cảnh kia bề mặt tiền thuê đến tăng tới nhiều ít, rốt cuộc không phải chính mình bề mặt, Chu Hồng thực không có cảm giác an toàn. Không riêng Chu Hồng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lý Hương Nguyên cùng Lý Hương Ninh đều bị Tần Dư Hi cấp dọa tới rồi. 20 năm thuê hợp đồng, các nàng nhưng chưa từng gặp được quá. Đây là phải làm bao lớn sinh ý. Tần Dư Hi khẳng định ổn kiếm không bồi sao. Chỉ có Chu Hi Viện không có cảm thấy khác thường, nàng tuy rằng cũng cảm thấy thời gian dài điểm. Nhưng càng thâm ảo vấn đề, Chu Hi viện không thể tưởng được, cũng chỉ cảm thấy Tần Dư hi đồng ý, Chu Hi viện cũng không ý kiến. Nàng mày liễu một dựng, đối lý Hương Nguyên cùng Lý Hương Ninh gieo lên. "Đúng vậy, 20 năm, các ngươi không muốn a. Chúng ta lại không phải phó không dậy nổi tiền thuê nhà. Tần Dư hi không có tiền, còn có kỳ gia đâu? Liền tính là mệt, kỳ gia cũng nhận." Đối, Chu Hi viện vẫn luôn là như vậy sảng khoái, đây là nàng ưu điểm. Lý Hương Nguyên chạy nhanh gật đầu, Lý Hương Ninh nghĩ nghĩ, cũng không có khác ý kiến, nàng dù sao là cổ đông, tốt xấu nàng đều có lợi. Nếu Lý Hương Nguyên cùng Lý Hương Ninh đều đáp ứng rồi, Chu Hồng cũng không có khác ý kiến, tuy rằng nàng cảm thấy thuê kỳ quá dài, tương lai còn có rất nhiều không xác định nhân tố, nếu sinh ý không tốt, là mệt, lại phải bị tròng lên bên trong 20 năm. Nhưng Trần Dư hi quyết sách, chưa bao giờ có làm lỗi quá, Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ giống nhau. Lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Tần Dư Hy Vài người bắt đầu liền Dư Hy phòng hóa trang đế đô cửa hàng triển khai một cái bước đầu thảo luận Dựa theo Lý Hương Ninh ý tứ, nàng nếu đầu cổ phần, liền sẽ không đối cái này cửa hàng ngồi xem mặc kệ Lúc đầu buôn bán giấy phép, kinh doanh cho phép chứng linh tinh, Lý Hương Ninh tất cả đều có thể thu phục Trang Hoàng Phương Diện, nàng ở đế đô cũng có quen thuộc người, đoan xem Tần Dư Hy nghĩ muốn cái gì dạng phong cách Nàng còn có thể tìm được nước ngoài thiết kế sư, dựa theo Tần Dư Hi ý tưởng, ra cụ thiết kế đồ. Cho nên nói như thế nào, đế đô có người, chính là dễ làm sự, giai đoạn trước sự tình, tất cả đều không cần Tần Dư Hi quản, từ Chu Hồng cùng Lý Hương Ninh bàn bạc là được. Tần Dư Hi yêu cầu làm, chính là tăng lên chính mình danh khí, huấn luyện ra một đám cao tinh tiêm chuyên viên trang điểm tọa trấn đế đô cửa hàng. Dư Hi, về đế đô cửa hàng tiêu thụ khối. Ta không có bất luận cái gì hoài nghi, hiện tại Dư Hi phòng hóa trang doanh số, đã làm được trong nghề tốt nhất, chúng ta hiện tại chính là lo lắng, ngươi thanh danh vấn đề. Hợp đồng thu phục, Lý Hương Ninh hoàn toàn đem Tần Dư Hi trở thành người một nhà, nàng đứng ở một cái thực đúng trọng tâm góc độ, phân tích Tần Dư Hi trước mắt thanh danh. Không thể nghi ngờ, ngươi hiện tại đã bị không điểm tạp chí dẫn đầu, cấp hắc đến thương tích đầy mình, bọn họ hắc ngươi cớ Chính là bởi vì ta ngươi này bộ quỷ phiến, nhưng kỳ thật chân chính nguyên nhân, ta tưởng ngươi cũng minh bạch, cái kia tiểu minh tinh anna phía trước đi tìm ngươi, ngươi cự tuyệt nàng. 459 co được giãn được. Tần Dư Hi gật gật đầu, Dư Hi phòng hóa trang thành công lợi dụng tuyến thượng tuyến hạ tốt đẹp tiêu thụ danh tiếng, đại lý trong ngoài nước rất nhiều ngày hóa nhãn hiệu, tại đây một phương diện, là tuyệt đối lợi nhuận. Phóng nhãn hiện tại hoa hạ, không có cái nào đại lý. Có thể bắt lấy như vậy đầy đủ hết ngày hóa nhãn hiệu số lượng, cơ hộ sở hữu trong ngoài nước ngày hóa nhãn hiệu, chỉ cần tiến vào hoa hạ thị trường, liền sẽ cấp dư hy phòng hóa trang một phần đại lý quyền. Rất nhiều người tiêu thụ, tha rằng lựa chọn ở dư hy phòng hóa trang mua đồ vật, cũng không chịu đi quảy chuyên doanh, chính là bởi vì dư hy phòng hóa trang 7 ngày không lý do lui hàng, cho người tiêu thụ một cái cảm giác an toàn. ngay cả đến nay Xã hội thượng nghiêng về một bên sướng suy ta ngươi quỷ phiến, nghi ngờ Tần Dư Hi chuyên nghiệp năng lực, đều không có bất luận kẻ nào, nghi ngờ quá Dư Hi phòng hóa trang sở bán ra ngày hóa sản phẩm an toàn tính. Mà về chuyên nghiệp phương diện, công kích nhiều nhất, chính là Tần Dư Hi là một tân nhân, vừa vào điện ảnh ngành sản xuất, liền đảm nhiệm một bộ điện ảnh tổng hóa trang tạo hình sư, cho nên ngoại giới đều không tin nhiệm nàng, có thể khống chế như vậy quan trọng một cái chức vị. Bộ điện ảnh này nếu là phòng bán vé thẳng đạo, càng là ngồi xem tần dư hi có tiếng không có miếng. Lý Hương Ninh nghĩ nghĩ, đối tần dư hi nói. Điện ảnh lần đầu ngày đó, ta sẽ mời một ít đế đô nổi danh nhà phê bình điện ảnh, tới cấp các ngươi cổ động Có một số việc, dư hi, ta nói ở phía trước, đối phương nếu dùng không sáng giỏi thủ đoạn tới kéo ngươi ngã xuống thần đàn, chúng ta không thiếu được, liền phải dùng tới một ít thủ đoạn, lại đem ngươi cấp phùng đi lên. Đây là vì chúng ta cộng đồng lích lợi. Đối với cái này, Lý Hương Ninh đã suy xét đến thập phần thỏa đáng, nàng sẽ vận dụng trong tay một ít tài nguyên, mời nổi danh nhà phê bình điện ảnh tới xem ta ngươi lần đầu, sau đó điện ảnh xem xong, bình luận điện ảnh ra tới, chỉ biết Phủng Tần Dư hi sẽ không chọn thứ. Chu Hi viện gật gật đầu, cũng đối Tần Dư hi nói. Về này đó tạp chí cùng báo chí, ta cũng đã sớm nhẫn bọn họ thật lâu, ngươi phía trước làm ta đừng cử động bọn họ. Ta nghe ngươi, hiện tại điện ảnh chụp xong rồi, bọn họ còn ở không thuận theo không bông tha, ngươi thúc thúc nói, ngày mai liền tìm người đi tra không điểm tạp trí thuế. Ở đế đô, kỳ dai còn chưa từng sống được như vậy nghẹn quất quá, năm đó kỳ tử hàm ở đế đô hôn trướng không hôn trướng. Toàn dựa kỳ dai ở kỳ tử hàm mông mặt sau, cho hắn khó. Tần dư ghi là chuẩn kỳ người nhà, nếu nàng nguyện ý, nàng ở đế đô có thể sống được càng bừa bãi một ít còn dung được này đó báo chí tạp chí suốt ngày, đối nàng châm chọc niệm ai. Nhưng là Tần Dư Hi không để bụng, nàng không để bụng ngoại giới đối nàng là trào phúng vẫn là trời tới, nàng không để bụng, còn nói đây là tự cấp ta ngươi miễn phí làm tuyên truyền. Liên quan Kỳ Giai muốn làm điểm nhi cái gì tới giúp Tần Dư Hi, đều đến nghẹn khuất không thể động thủ. Cho nên trong lén lút, Kỳ Giai đã sớm cùng Lý Hương Ninh nói qua một lần, Lý Hương Ninh ra tay, hắn lập tức ra tay. Lý Hương Ninh đi tìm truyền thông mời bạn thảo, viết một ít khen ngợi Tần Dư Hi nói. Kỳ dai liền cuốn tay áo đi từng cái thu thập kia mấy cái mang đến lợi hại nhất báo chí tạp chí. Không điểm bên kia nhi, kỳ dai đã sớm đã tìm bộ môn liên quan người, muốn đi tra không điểm tạp chí thuế. Đương nhiên này còn gần chỉ là một cái bắt đầu, nếu không điểm vì một cái tiểu minh tinh, khăng khăng muốn nắm Tần Dư Hi không qua được, kỳ dai cùng Lý Hương Ninh có rất nhiều thủ đoạn đối phó không điểm. Tần Dư Hi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng đương nhiên biết ở kỳ gai cùng Lý Hương Ninh dưới sự trợ giúp, làm những cái đó truyền thông thay đổi thay đổi hướng gió dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Thấy Tần Dư Hi lại là lắc đầu, Chu Hi viện đó là nóng nảy, không riêng Quang Chu Hi viện nóng nảy, ngay cả Chu Hồng đều nóng nảy. Mấy ngày nay, các nàng này đó đi theo Tần Dư Hi người bên cạnh, quá đến so với ai khác đều nghẹn quất. Rõ ràng. Tần Dư Hi là như thế này một cái có tài hoa, lại chịu nỗ lực chịu khổ người, liền tính là đứng cho người ta hóa trang mười mấy giờ, nàng đều có thể không rên một tiếng cái loại này. Nàng hóa trang há ngăn là đẹp, kia quả thực đều có thể xúc động đến nhân loại sâu trong tâm linh, như vậy có tài hoa không làm ra vẻ người, dựa vào cái gì phải bị người hắc thành như vậy. Lại là thấy Tần Dư Hi cười cười, đối mọi người nói, các ngươi nếu muốn, không có đối phương tối sầm rốt cuộc. Chúng ta như thế nào làm được mọi người đều biết. Chúng ta tuyến thượng tuyến hạ tiêu thụ lượng như thế nào làm lên. Lời tuy nhiên là như thế này nói, này bị người hắc cũng có thể nổi danh, nhưng tổng không phải sáng giỏi. Chu Hy Viện vẫn là không thể tiếp thu như vậy nổi danh phương thức, bị người mắng hồng sao. Chẳng lẽ mỗi người đều không phải hy vọng chính mình có thể chịu người ủng hộ, thưởng thụ muôn vàn yêu thích. Một bên Lý Hương Ninh không nói gì, nàng chỉ là nhìn Tân Dư hi Kìa ánh mắt có vài tia thưởng thức, kỳ tử hàm quả thật là đảo tới rồi khối bà bối. Trước kia Lý Hương Ninh chỉ đương Tần Dư Hi phòng hóa trang có thể làm lên, này trong đó nhiều ít sẽ có chút kỳ gia giúp đỡ ở bên trong. Nhưng hiện tại Lý Hương Ninh tin, một cái co được gián được, chuyên nghiệp năng lực cường ngạnh, tâm tư rộng rãi, đang ở danh lợi chẳng, lại không vì danh lợi sở nhiễu nữ nhân, gì sầu làm không được đại sự. Lại thấy Tần Dư Hi trái lại khuyên Chu Hi viện, Ta cảm thấy hiện tại còn không đến chúng ta phát lực thời điểm, đối phương thực rõ ràng đã bắt đầu dùng sức quá mạnh, chúng ta có thể ra mặt cùng bọn họ xé, nhưng là không cần phải vận dụng quá nhiều tài nguyên, tìm cái nhà phê bình điện ảnh tới cấp ta ngươi điện ảnh nói nói lời hay là đúng, nhưng là cái này cũng không cần tìm rất nhiều, mỹ lệ tỷ tạp chí vẫn luôn bị ta ấn, nàng đã sớm muốn ra tay. Lời này là có ý tứ gì? Vẫn luôn ở yên lặng quan sát đến Tần Dư Hi Lý Hưng Ninh. Có chút xem không hiểu Tần Dư Hi này thao tác, người khác đều cho rằng Tần Dư Hi ở cậy tài khinh người, cho nên không chịu đi đàn áp không điểm cùng Anna, kiên trì phải dùng thực lực nói chuyện. Nhưng hiện tại Tần Dư Hi lại bắt đầu nhả ra, nói có thể cho hứa Mỹ lệ tạp chí xoay chuyển hướng gió. Nhưng ngoại giới như vậy che trời lấp đất hấp Tần Dư Hi, chỉ là hứa Mỹ lệ một nhà tạp chí, căn bản là không thể ngăn cơn sóng dữ. Tần Dư Hi rồi lại bắt đầu nở nụ cười. Nàng nhìn về phía Lý Hương Ninh nói, mục đích của ta, chính là vì làm cho bọn họ sẽ đến lợi hại hơn. Phía trước không điểm cùng Anna bắt đầu hắt Tần Dư Hi thời điểm, liền có vô số phương diện người, nói muốn giúp Tần Dư Hi đem này cổ hài phong tà khí cấp tấn đi xuống, trong đó liền có hứa Mỹ Lệ. Cùng la là làm tạm trí người, hứa Mỹ Lệ đi nữ tính thời thượng phong, không điểm đi giải trí bắt quay phong, tuy rằng phong cách bất đồng nhưng hứa Mỹ Lệ nếu là vận dụng tới rồi trong nghề quan hệ, tốt xấu cũng có thể làm không điểm có chút kiến kỵ, hơi chút thu liêm chút. Nhưng Tần Dư Hi ấn hứa Mỹ Lệ, một câu không nói, một cái thí đều không bỏ, khiến cho không điểm hắc, nhưng hiện tại đối phương dùng sức quá mạnh không điểm hắc hắc, sợ là chính mình đều cảm thấy không thú vị. Lúc này, hứa Mỹ Lệ lại nhảy ra, bắt đầu tẩy trắng Tần Dư Hi, không điểm cùng Anna chính hắc đến cao, trao khi tự nhiên sẽ vận dụng sở hữu dư luận tài nguyên phát sát hứa mỹ lệ. Đến lúc đó, ở đối phương che trời lấp đất hắc tần dư hy hết sức, dư hy phòng hóa trang đế đô cửa hàng một khai trương. Từ cái này cục diện đi lên xem, tần dư hy bên này căn bản là không cần vận dụng cái gì tài nguyên, cũng không cần tiêu phí quá nhiều quảng cáo phí tuyên truyền phí từ từ phí dụng, là có thể làm được đế đô mọi người đều biết. 460 thủ nàng phong thần Lý Hương Ninh gật gật đầu Lúc này nhìn Tần Dư Hi ánh mắt, liền lại là nhiều vài phần chịu phục, nàng thoáng dịch hạ ghế dựa, lược đến gần rồi một ít Tần Dư Hi, gật đầu nói. Ngươi có thể có loại suy nghĩ này bố cục, thật không dễ dàng, nếu ngươi như vậy quyết định, ta đây sẽ không có khác ý kiến, chính là cảm thấy ngươi khả năng sẽ có chút hủy khuất. Như Tần Dư Hi tuổi này tiểu cô nương, phỏng trừng không có ai sẽ chịu được bị người như vậy hắc. Nếu đây là một loại đầu tư, Lý Hương Ninh tự nhiên phải hảo hảo giữ gìn Tần Dư Hi, rốt cuộc Tần Dư Hi là Dư Hi phòng hóa trang triệu bài, nàng cùng Tần Dư Hi từ nay về sau đó là ích lợi thể cộng đồng. Tần Dư Hi cười nói, nếu cảm thấy bị khuất, ta ngay từ đầu liền sẽ không làm tình thế mở rộng thành như vậy, đều nói thương trường như chiến trường, trên chiến trường lại nơi nào không có nửa điểm hy sinh đâu. Sau đó, Tần Dư Hi cảm thấy liền cái này đề tài. Nàng đã cùng nàng sở hữu phía đối tác đạt thành chung nhận thức, không cần phải lại thảo luận đi xuống, vì thế chuyện vừa chuyển, hỏi Lý Hương Ninh. Nghe nói Lý A-Z ở đế đô rất có chút phương pháp, không biết ở năm nay đế đô triệu khai thế giới sản phẩm triển lãm sẽ thượng có cái gì người quen không? Như thế nào? Ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói? Lý Hương Ninh biết Tần Dư Hi có chuyện muốn nói, vì thế nhìn thoáng qua Chu Hi Viện, Chu Hi Viện một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng ngồi ở ghế trên đánh cái ngáp, nàng đó là lúc đầu, cảm giác Chu Hi viện cùng Tần Dư Hi hoàn toàn điều cái thân phận dường như. Giống nhau này bà bà mang theo con dâu ra tới, tham gia tỉ muội tụ hội, đều là bà bà ở phía trước nói, con dâu ngoan ngoãn phụ họa Đường Bình Hoa, này kỳ ra còn lại là con dâu ra tới làm chủ, Chu Hi viện ngược lại thành cái làm nền Bình Hoa. Nghĩ đến, kỳ gia sắp tiến cử cái lợi hại nhân vật. Lại nghe được Tần Dư Hi nói Cũng không có gì ý tưởng, chính là nhìn chúng mấy cái đồ trang điểm bài, cho nên muốn muốn bắt bọn họ độc nhất vô nhị đại lý. Chuyện này, Lý A-Z có thể hỗ trợ làm được sao? Hoa hạ muốn quật khởi, bắt đầu rộng mở môn hộ hoang nghênh thế giới các nơi sản phẩm tiến vào, có chút trước trên vào hoa hạ quốc tế đại bài, đã sớm kiếm lời xô vàng đầu tiên đi trở về. Mà Tần Dư Hi muốn đại lý này mấy cái đồ trang điểm bài, đều là bao nhiêu năm sau siêu cấp đại bài. Có mấy cái là hàng xa xỉ, có mấy cái là quốc tế một đường nhãn hiệu. Nàng tưởng tại đây mấy cái nhãn hiệu còn chưa phát triển lên thời điểm, bắt lấy hoa hạ khu độc nhất vô nhị đại lý. nghe vậy, Lý Hương Ninh đó là cười nói. Vào đế đô sản phẩm triển lãm sẽ, ngươi không cần vận dụng đến ta, tìm ngươi công công là có thể làm phà đáng. Ta chỉ có thể cho ngươi lấy những cái đó không có tiến sản phẩm triển lãm sẽ, chưa đi đến, thậm chí không tính toán tiến hoa hạ sản phẩm đại lý. Ta đều có thể cho ngươi bắt được. Lời này nghe có chút khó đọc, nhưng tinh tế nhất phẩm, Chu Hồng sắc mặt tức khắc thay đổi. Lý Hương Ninh lời này ý tứ, là vào sản phẩm triển lãm sẽ đồ trang điểm bài, có thể làm quốc nội đại lý thương thấy nhãn hiệu, kia đều là qua tầng tầng xét duyệt, bên ngoài đi lên lấy độc nhất vô nhị đại lý, kỳ dai là có thể vận tác đến. Nhưng rất nhiều nước ngoài thẻ bài, bởi vì các loại nhân tố, căn bản là không có thể đi vào lần này đế đô sản phẩm triển lãm sẽ thậm chí còn, có chút nước ngoài đồ trang điểm bài, căn bản liền không coi trọng hoa hạ thị trường, căn bản là không nghĩ tới tới tham gia lần này sản phẩm triển lãm sẽ. Nhưng là này đó thẻ bài, chỉ cần tần dư hy muốn, Lý Hương Ninh là có thể nghĩ cách đi lấy. Liền lấy M quốc tới nói, Lý Hương Ninh không chỉ có có thể bắt được M quốc bên kia nhi, rất nhiều không có tiến vào hoa hạ cảnh nội đồ trang điểm bài, thậm chí còn rất nhiều quốc gia rất nhiều nhãn hiệu. Đại thẻ bài tiểu thẻ bài giã thẻ bài, Lý Hương Ninh đều có thể bắt được. Mặc kệ là dùng cái gì phương pháp tiến vào, Lý Hương Ninh có thể lấy tánh mạng bảo đảm, đều là chính phẩm. Nay quả thật là cái trợ công A, hơn nữa là cái cường mà hữu lực quốc tế trợ công. Chu Hồng cái chán không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, như thế nhân vật, nàng mới vừa rồi còn có chút do dự không nghĩ cùng với hợp tác, liền bởi vì không nghĩ làm Lý Hương Ninh nhập cổ đế đô cửa hàng. Hiện tại ngẫm lại, may mắn không có một ngụm từ chối Lý Hương Ninh, nếu không chính là thả chạy một tôn đại thần. Mà bên này, Tần Dư Hi nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức hỏi Lý Hương Ninh ra người hầu muốn giấy cùng bút, viết xuống một chuỗi dài thẻ bài cấp Lý Hương Ninh. Thế giới các quốc gia đều có, có thẻ bài rất nhỏ chúng, có thẻ bài chính là làm Lý Hương Ninh, nghe đều không có nghe nói qua. Thậm chí còn có thẻ bài, nếu là tinh tế đi hỏi thăm. Cũng bất quá là nào đó, quốc gia nào đó, khu vực nào đó công xưởng nhỏ mới nghiên cứu phát minh ra tới 1 2 năm tiểu thẻ bài. Mỗi một loại nhãn hiệu sau lưng, Tần Dư Hi đều biểu lộ quốc gia, làm Lý Hương Ninh đi lấy cái này nhãn hiệu đại lý thời điểm, càng có phương hướng một ít. Nàng cấp Lý Hương Ninh viết rậm rạp một trang giấy, sau đó đưa cho Lý Hương Ninh xem. Lý Hương Ninh tiếp nhận nhìn sau một lúc lâu, tức khắc cười khổ một tiếng, thở dài, nhìn về phía Tần Dư Hi. Nói, ta vốn dĩ kế hoạch, tính toán tới ngươi nơi này làm phủi tay trưởng quài, nhưng xem ngươi này tư thế, tương lai 5 năm nội, chỉ sợ ta đều không có cái này phủi tay trưởng quài mệnh lệnh Thần dư hy ngượng ngùng hướng Lý Hương Ninh cười cười. Nhãn hiệu là có chút nhiều, nhưng ta cũng không tính toán làm xong đế đô cửa hàng sau, liền không làm khác cửa hàng, có thể đem này đó nhãn hiệu đều bắt lấy tới. Dư hy phòng hóa trang chính là toàn thế giới đại lý ngày hóa nhãn hiệu chủng loại nhiều nhất ngôi cao, nhập cái kỷ lục thế giới Guinness đều không thành vấn đề. Hành! Lý Hương Ninh bất cứ giá nào, một phách cái bàn, đột nhiên có loại hào hùng cảm giác. Vì ngươi câu này kỷ lục thế giới Guinness, năm năm nội, ta cho ngươi đem này đó nhãn hiệu đại lý tất cả đều lấy lại đây. Giải quyết dứt khoát, định ra chính là một cái năm năm chi ước, Lý Hương Ninh lại một chút đều không cảm thấy qua loa. Nàng vốn chính là một cái trong lòng đều có khâu hát nữ nhân, cho nên đơn từ cùng Tần Dư Hi tiếp xúc này ngắn ngủn thời gian tới xem, Lý Hương Ninh cũng nhìn ra Tần Dư Hi cách cục. Đại cách cục nữ nhân, sở bày ra ra tới khí trảng, cùng cho người ta cảm giác vẫn là không giống nhau. Yêu cầu đồng bạn cùng đội ngũ, ngạch cửa cũng cao. Nếu muốn cùng Tần Dư Hi như vậy đại cách cục người cộng sự, đã không phải tùy tiện đầu cái tư, chơi chơi mà thôi kia đến yêu cầu Lý Hương Ninh lấy ra 200% trả giá, mới có thể xứng đôi được với tần dư hy nghiêm túc. Nay thật là một cái nghiêm túc thành thật kiên định làm việc cô nương, xem nàng không cần nghĩ ngợi, một hơi bày ra một chỉnh tờ giấy nhãn hiệu, không có tinh tế nghiên cứu quá, không có tại đây hành này nghiệp tẩm dâm say mê quá, là sẽ không biết trên thế giới này, còn tồn tại nhiều như vậy đồ trang điểm bài. Hơn nữa mỗi cái nhãn hiệu đều biểu lộ đến từ cái nào quốc gia, Này liền càng thêm không dễ dàng. Kỳ ra quả thực nhạt được bảo. Vì thế cứ như vậy, dư hi phòng hóa trang đế đô cửa hàng tân vào một cái đại thần cấp tiểu cổ đông, nguyên bản chỉ là tưởng cho chính mình đầu điểm tư, làm không cần tưởng sự phủi tay trưởng quài. Kết quả hiện tại biến thành tần dư hi bên người, có thể kham trọng dụng một viên đại tướng. Vẫn là cái loại này bị tần dư hi đối chuyên nghiệp đã tốt muốn tốt hơn, nghiêm túc cùng chấp nhất sở thuyết phục. Các nguyện thủ nàng phong thần cái loại này đại tướng. 461 Hoa Hạ Nữ Nhân Sức Mua Cùng Lý Hương Ninh ký ước lúc sau, Chu Hồng Lưu tại Đế Đô, phụ trách cùng Lý Hương Ninh tìm tới thiết kế sư, bàn bạc kế tiếp bề mặt trang hoàng công việc. Lý Hương Ninh bản nhân tắc mua vé máy bay, bắt đầu mãn thế giới bay loạn, xuống tay đi cùng các quốc gia lớn nhỏ đồ trang điểm bài thương, nói đại lý cùng cung hóa sự tình. Mặt khác còn có mấy nhà đồ trang điểm bài. Thông qua bình thường chỉnh tự tiến vào hoa hạ thị trường, ở kỳ giai vận tắc hạ, cũng thành công cùng dư hy phòng hóa trang ký kết độc nhất vô nhị đại lý hợp đồng, thành công đổ bộ tỉnh thành dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng cùng ngầm thương thành cửa hàng. Nay mấy cái bị tần dư hy khâm điểm nhắn hiệu, ở tiến vào hoa hạ thị trường thời điểm, kỳ thật là có chút coi khinh hoa hạ thị trường này. Ước là cảm thấy hoa hạ người quá nghèo, người đều thu vào quá ít, cũng không có cái gì tiêu phí mua sắm năng lực. Mà bọn họ đồ trang điểm bài cấp bậc tương đối cao, định vị thuộc về đại bài hình, cho nên cũng không cảm thấy hoa hạ người có năng lực này, có thể tiêu phí được bọn họ sản phẩm. Cho nên kỳ dai vận tắc đi lấy bọn họ độc nhất vô nhị đại lý khi, cũng không có trong tưởng tượng như vậy phiền toái, Đối phương thực khinh mạn liền cùng dư hy phòng hóa trang ký kết độc nhất vô nhị đại lý hợp đồng, cũng cho dư hy phòng hóa trang một cái toàn cầu thấp nhất giới. Đối phương ý tứ, chỉ là hy vọng đem chính mình sản phẩm phô đến toàn thế giới, cho nên ở hoa hạ nơi này, cũng liền ý tứ ý tứ có thể. Nhưng mà, bọn họ quá coi thường hoa hạ nữ nhân sức mua. Hoa hạ ở cái này niên đại, thông qua mấy chục năm nằm gai nếm mật, kinh tế khai phá, đã xưa đâu bằng nay. Thế giới đối hoa hạ cố hữu ấn tượng, còn dừng lại ở nghèo, loạn, kém hơn, nhưng trên thực tế hoa hạ, ở năm nay đầu năm cũng đã hoàn thành lần đầu tiên kinh tế bay lên. Nước ngoài phim nhựa như Thủy Triều dũng mãnh vào quốc nội, kinh tế người đều tăng trưởng, kéo động mọi người tinh thần nhu cầu cùng vật chất nhu cầu. Các đại tạp chí thời trang một bản tiếp một bản soát ấn mũi cao lam đôi mắt ngoại quốc người mẫu, phản phất sở hữu đến từ người nước ngoài đồ vật, đều là một loại trào lưu. Vì thế này mấy cái nhãn hiệu, ở dư hy phòng hóa trang tuyến thượng tuyến hạ vừa lên giá, tỉnh thành cùng internet đều nổ tung trào. Đây chính là quốc tế đại bài A, hờ lờ mộ thực chứ danh nữ minh tinh nói qua, nàng có thể không cần nam nhân, không thể không cần ít ít ít bài son môi. Rất nhiều trung loại nhỏ đồ trang điểm cửa hàng, đều bắt đầu cùng dư hy phòng hóa trang nói cung hóa công việc, bởi vì dư hy phòng hóa trang lấy chính là độc nhất vô nhị đại lý, độc nhất vô nhị. Cho nên nhà khác cỏ dại đồ trang điểm cửa hàng muốn bán cái này thẻ bài, cũng chỉ có thể từ dư hy phòng hóa trang lấy hóa chính là cấp nhà khác đồ trang điểm cửa hàng bán xỉ này mấy cái thẻ bài, dư hy phòng hóa trang liền kiếm lợi một đạo lợi nhuận. Chứ bỏ một ít trung loại nhỏ đồ trang điểm cửa hàng, muốn sen vào dư hy phòng hóa trang lấy hóa ngoại, vô số tới tỉnh thành đi công tác, du lịch, đi học người, bắt đầu xếp hàng ở dư hy phòng hóa trang mua này mấy cái thẻ bài đồ trang điểm. Sau đó một bao một bao bối hồi chính mình tiểu huyện thành, cách vách tỉnh thành, cách vách quốc gia bán cho chính mình thân thích bằng hưu, vong mua vong sẹ vợ vì dư hy hóa trang kỳ hạng cửa hàng, thậm chí không thể không khuếch dung gấp đôi. Nhân khí đại trưởng thỏa linh vận càng là tiếp quảng cáo nhận được không bằng hưu. Vương Tiểu Nhị sốc online lại nhiều chiêu gấp đôi nhân thủ cho hắn đóng gói chuyển phát nhanh, hắn mỗi ngày liền ăn mặc xa hoa quần áo, mang kim biểu trên cổ mang kim vòng cổ, nơi nơi dán thông báo tuyển dụng đóng gói chuyển phát nhanh viên quảng cáo, nhân là lấy toàn cầu thấp nhất giới. Cho nên xuất hiện ở dư hy phòng hóa trang này mấy cái đồ trang điểm bài, giá cả có thể làm được toàn cầu thấp nhất, rất nhiều tới hoa hạ du lịch người nước ngoài, đều sẽ bối một bao này mấy cái thẻ bài đồ trang điểm trở về. Quay triển lãm giá cả có thể làm thấp, internet tiêu thụ giá cả cùng quay triển lãm cùng giới, nhưng dư hy hóa trang kỳ hạm cửa hàng thường xuyên sẽ có mua chính phẩm đưa tiểu dạng nhi, mua hai dạng đưa mặt nạ, hoặc là tích phân đoái tiểu dạng nhi chờ hoạt động. Ai nói hoa hạ nữ nhân không có tiêu phí năng lực? Đó là bởi vì bọn họ coi thường nữ nhân đối đồ trang điểm yêu thích, son môi một chi là không đủ, có đánh gậy hoạt động nhất định phải thấu nguyên bộ. Cái gì? Dung không song gặp qua kỳ. Không quan hệ, một bộ mua về nhà phóng, mỗi ngày nhìn một cái trong lòng đều sẽ vui mừng. Này những đồ trang điểm bài thường, thực mau liền ý thức được chính mình phạm vào cái trí mạng sai lầm. Bọn họ cư nhiên cho dư hy phỏng hóa trang một cái độc nhất vô nhị đại lý quyền, độc nhất vô nhị. Thả cấp cung hóa rơi quá thấp. Hoa hạ mênh mông đại quốc, đất rộng của nhiều dân cư đông đảo, chỗ nào không có cái này tiêu phí năng lực. Hơn một tỷ dân cư, vài trăm triệu nữ tính, mỗi người mua sắm giống nhau đổ trang điểm, kêu tích lũy lên đều là bút giá trên trời. Này hoa hạ đại quốc, quả thực cấp này mấy cái nhãn hiệu thương mở ra một cái tân thế giới đại môn. Đây là một khối đại bánh kem A, mà bọn họ hiện tại thay đổi đầu thương, muốn tiến vào thế giới này, tới ăn này khối đại bánh kem, phát hiện liền bởi vì tùy ý khinh mạn xem thường hóa hạ nữ nhân sức mùa, tiến vào thế giới này duy nhất con đường, cũng chỉ có dư hy phòng hóa trang. Duy nhất con đường, bị dư hy phòng hóa trang cấp chặt chẽ bóp chặt. Bọn họ chỉ có thể dùng cái này rất thấp giá cả, cung hóa cấp dư hy phòng hóa trang. Bất luận cái gì để giới hành vi đều là trái pháp luật, không trải qua dư hy phòng hóa trang trao quyền, cung hóa cấp hoa hạ bất luận cái gì một nhà ngôi cao, cũng đều là trái pháp luật. Vì thế toàn thế giới đều đã biết, này mấy thứ đồ trang điểm đại thẻ bài, ở hoa hạ cảnh nội mua sắm, là toàn cầu nhất tiện nghi. Bởi vì bọn họ cung hóa thương đi hoa hạ nói đại lý thời điểm, ngu xuẩn đem độc nhất vô nhị đại lý quyền, làm dư hy phòng hóa trang lấy mất, Lại còn có chỉ thu một cái phi thường rẻ tiền đại lý giá cả, cùng bán cải trắng giống nhau, không hề điểm mấu chốt làm lợi cho dư hy phòng hóa trang. Đáng sợ nhất chính là, loại này thương thành như chiến trường lích lợi chế hành, quyền lợi tranh chấp dưới, nhãn hiệu thương còn không thể từ bỏ rất này khối hoa hạ đại bánh kem, bởi vì này hoa hạ sản phẩm thượng giá này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ doanh số là phi thường khủng bố. Liên tính bọn họ kiếm được không nhiều lắm. Đại bộ phận đều làm lợi cho dư hy phòng hóa trang, nhưng vẫn như cũ kiếm được buồn bát mát bát, hoa hạ thị trường thật là làm cho bọn họ lại ái lại hận. Cương đại tiêu thụ công trạng, cần thiết xứng đôi tối ưu chất phục vụ. Dư hy phòng hóa trang ở tỉnh thành bên này khai phá khu, chuyên môn dùng một tầng lâu làm internet tiêu thụ bộ. Dư hy hóa trang kỳ hạm cửa hàng nhanh chóng trở thành võng mua vong hoàng bài cửa hàng. Vương Tiểu Thọ không tiết số tiền lớn thỉnh vài tên sĩ nghiệp quản lý chuyên nghiệp tốt nghiệp ưu tú sinh viên chế định nguyên bộ tiên tiến sĩ nghiệp quản lý chế độ tới khoảng cái này giả thuyết shop online trước đây tiến sĩ nghiệp quản lý dưới chế độ mấy trăm máy tính mấy trăm danh khách phục 24 giờ cắt lượt canh gác ở trước máy tính đi làm đánh tạm tan tầm đánh tạm tiếp đơn có chích phần trăm khiếu nại khấu tích liệu chất lượng tốt phục vụ thân thiết miệng lưới mở miệng chính là thân a thân a thân a thông qua Internet truyền lại cho máy tính một chỗ khác mỗi một khách quen. Mỗi một cái tới dư hy phòng hóa trang kỳ hạm cửa hàng mua sắm khách hàng, đều có thể trở thành phòng hóa trang hội viên, hưởng thụ tuyến thượng tuyến hạ đứng đầu son môi sắc hào đoạn hóa vương dự định quyền, mua sắm có tích phân, tích phân nhưng đổi quà tặng tiểu giảm nhi, còn có dài đến 10 ngày không lý do đổi hóa quyền. 462 cơ sao mà không làm. Theo vong mua hoàng kim niên đại đã đến, Một cái mới tinh thời đại bắt đầu từ từ kéo ra mở màn, mở ra hoa hạ nhân dân kiểu mới tiêu phí mua sắm phương thức. Vong mua vong ở ngắn ngủn thời gian nội, bắt đầu lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, thổi quét cả nước. Mà vong mua thịnh hành, bắt đầu thúc giục sở mát phôn nghiên cứu phát minh. Này hết thảy, đều so lịch sử trước tiên đã nhiều năm. Như thế tạm thời không biểu, đơn chỉ nói Tần Dư Hi bên này, theo thời gian trôi qua, hứa Mỹ lệ tạp chí. Bắt đầu cấp ta ngươi điện ảnh tẩy trắng, nhưng mà nàng mỗi một lần tẩy trắng, đều sẽ dẫn phát một kỳ sóng thần thức phản công. Vô luận hứa Mỹ lệ từ bất luận cái gì một cái góc độ, tới nói ta ngươi điện ảnh lời hay, đều sẽ đưa tới không điểm cập rất nhiều nhà phê bình điện ảnh các loại phản bác cùng phê phán. Kỳ thật hiện tại điện ảnh vừa mới chế tác hoàn thành, đang ở quá thẩm, phiến tử còn không có ra tới, đại gia ai cũng không biết phiến tử thế nào. Nhưng mỗi cái nhà phê bình điện ảnh đều nói được sát có chuyện lạ, phảng phất chính mình xem qua bộ điện ảnh này giống nhau. Này sóng thần giống nhau sướng suy thành, đem hứa Mỹ lệ đều kích phát ra hỏa khí, nàng tuy rằng cũng không thấy quá ta ngươi bộ điện ảnh này, nhưng cũng là tìm chính mình thuộc Hạ Tiểu Biên, đối bộ điện ảnh này các loại đa dạng khen. Có thể nghĩ, các loại đa dạng khen lúc sau, lại đem dẫn phát bao lớn sóng thần thức phản công. Đương nhiên, Đây đều là thành lập ở An Dương quần chúng nguyện ý mua sắm tạp chí cơ sở thượng, ích lợi thúc đẩy hết thảy, chỉ có tạp chí bán chạy, dư luận chiến mới có nảy chiến đấu ý nghĩa. Vì thế trận chiến tranh này không ngừng lên men, khuyết trương, thậm chí còn liên lụy ra vô số tai tiếng. Năm nay giới giải trí, tựa hồ không có gì đại sự đã xảy ra, duy nhất đại sự chính là ta ngươi điện ảnh tương quan, cùng với lấy bản thân chi lực, muốn ngăn cơn sóng dữ Mỹ lệ tạp chí cùng lấy không điểm tạp chí cầm đầu nhiều ra tạp chí chi gian, càng diễn càng liệt dư luận chiến. Sở hữu minh tinh gen đều dựa vào biên trạng, Nga không phải, sở hữu cùng ta ngươi không quan hệ minh tinh, bọn họ các nàng gen đều dựa vào biên trạng, sở hữu cùng ta ngươi có quan hệ minh tinh, bọn họ các nàng gen đều bị vô hạn khuyết đại. Sự kiện càng diễn càng liệt, truyền thông càng ngày càng yêu ma hóa. Hôm nay là Chu Vận Hàn bị bạo mang thai, hai tử cha ruột có khác một thân. Ngày mai là thỏa linh vận còn tuổi nhỏ, hư hư thực thực cùng một thiếu niên thân mật chụp ảnh chung. Hậu thiên là diệp hướng nam hành điếm diễn vai quần chúng chiếu cho hấp thụ ánh sáng, xem ta ngươi nam chính nghèo túng diễn nghệ lộ. Ngay kia là Liễu dung nguyệt lại giao tân bạn trai, sinh hoạt cá nhân vì sao như thế hỗn loạn. Bên Minh tinh thấy này mấy cái ta ngươi kịch vai chính vai phụ, luôn là đường viền hoa thay tiếng không ngừng, liền cũng là sôi nổi lại đây cọ nhiệt độ, có công khai duy trì chu vận hàn có nhảy ra nói chính mình thích thỏa linh vận, có nói diệp hướng nam cho nàng viết thơ tình, có nói hắn chính là liêu dung nguyệt đệ nở hảo bạn trai. trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giới giải trí các lộ yêu ma quỷ quái đều chạy ra nhảy nhót, mỗi người đều vắt hết võ hướng ta ngươi kịch vai chính vai phụ thượng dựa. có dám lên này mấy cái vai chính vai phụ thượng vị, tự nhiên cũng có chút minh tinh muốn tìm lối tắt duy trì quan ái này mấy cái vai chính xứng kịch. mọi người đều hiểu, hết thề vì danh khí. Đương nhiên là có đánh có sắt cũng muốn có phùng lạ. Vì thế dư luận dần dần xuất hiện mổ mổ minh tinh công khai tỏ vẻ, sẽ duy trì ta ngơi kịch một chương điện ảnh phiếu, cũng có mổ mổ minh tinh tín nóng, trên thực tế nàng cùng ta ngơi kịch vai chính vai phụ là quan hệ phi thường tốt bằng hữu vân vân Dư luận ồn ào đến tối bụi so cái Anna bản nhân nhiệt độ đều phải nhiệt. Đế đô mô đóng khách sạn trong phòng, Anna ăn mặc màu trắng áo tắm dài, ở khách sạn buồng vệ sinh trước gương mặt đắp mặt. Hỏi nằm ở trên giường, trần trùi nửa người trên hút thuốc không điểm. Người có hay không phát hiện, gần nhất hứa Mỹ lệ liền cùng điên rồi giống nhau, vẫn luôn đang nói ta người lời hay. Rất nhiều giúp ta người kêu mấy cái vai chính vai phụ nói tốt minh tinh, đều thượng quá hứa Mỹ lệ tạp chí biểu mặt. Miệng mọc ở trên người nàng, đó là nàng tạp chí, ngươi không theo nàng đi. Không điểm ấn tắt trong tay tàn thuốc, đối trận này dư luận chiến, có thể phát triển cho tới bây giờ cái này trạng thái có chút thoáng kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì, chính là trong ngành tìm một ít truyền thông tạp chí báo chí, thống nhất một chút lập trường, giúp điểm Anna tiểu đội, thuận tiện cho chính mình tạp chí tìm điểm nhi nội dung. Kết quả Tần Dư Hi Một Phương tùy ý hắn tối sầm rốt cuộc, ngay từ đầu một câu không cổ họng, không chút nào phản kháng, làm đến không điểm cùng Anna có chút đắc ý rào rạn, cho rằng Tần Dư Hi Một Phương tính toán ăn cái ngậm bù hòn, căn bản là không có đánh trả năng lực. Không điểm bản nhân nhưng thật ra đối này ôm chặt không sao cả thái độ, hán tạp chí là bán giải trí tin tức, có đến nội dung viết, đương nhiên tận hết sức lực. Nay toàn bộ sự kiện chung, chấp nhất chính là Anna. Nàng sẽ không tùy ý chu vận Hàn lại lần nữa đứng lên, cứ việc chu vận Hàn mang thai, nhưng ai có thể nói sinh song hài tử chu vận Hàn, lại có chung trời phù hộ chống lưng, đối Anna tới nói không phải một đại uy hiếp. Hùng chi, còn có tần dư hi như vậy cái không biết tốt xấu. Một chút đều không cho Anna mặt mũi. Cho nên Anna không đuổi tận giết tuyệt nhổ cỏ tận gốc, tiếc không được trong lòng này hòa khí. Vì thế ở không điểm giật dây bắc cầu hạ, Anna một đường hỏa hoa mang tia chớp, không ngừng mượn sức trong nghề tạp chí cùng nhà phê bình điện ảnh, chuyên làm ta ngươi đoàn phim mỗi một cái diễn trước nhân viên. Đang lúc nàng cùng không điểm cảm thấy đã sắp đem ta ngươi này bộ kịch làm đã chết thời điểm, hứa Mỹ lệ ngôi đầu. Hứa Mỹ lệ người này, Bởi vì phía trước nãy giờ không nói gì, đều sắp bị không điểm cùng Anna quên đi, nàng tạp chí đi đầu bắt đầu khen ta ngươi kịch, cái này làm cho đắc y rảo giạt Anna căn bản vô pháp tiếp thu. Vì thế Anna liền cùng ma trướng giống nhau, lãnh vài tên nhà phê bình điện ảnh, lại thu mua nhiều ra tạp chí báo chí tiểu biên, không đem hứa Mỹ lệ phát sát đi xuống không bỏ qua. Hứa Mỹ lệ ngược lại càng đánh càng hăng, người khác liều mạng nói ta ngươi kịch không tốt nàng liền liều mạng nói ta ngươi kịch thật sự không thể quá hảo. ngay từ đầu thời điểm, không điểm là không muốn cùng hứa mỹ lệ thương lượng trực tiếp đối chiến. rốt cuộc hứa mỹ lệ cùng hắn giống nhau, trong ngành đều là một nhà tạp chí chủ biên, hai người nhân mạch, phần lớn đều là lặp lại. vong cũng tự nhiên có rất nhiều lặp lại địa phương. thử hỏi hai cái làm cùng ngành sản xuất, thường xuyên sẽ ở các đại lễ trao giải thưởng, hoặc là tạp chí niên độ bình chọn thượng gặp được người. Đánh dư luận đối đài trạm có thể, chính là sẽ ra hỏa khí tới, về sau gặp mặt xấu hổ không xấu hổ. Nhưng hứa Mỹ lệ tạp chí nhiều lần ám chỉ người đọc, dư luận sau lưng chính là không điểm ở thao túng truyền thông hướng gió. Dân ra, không điểm cũng bị hứa Mỹ lệ cấp kích phát ra tâm huyết, không phục, chính là cương. Hơn nữa bởi vì trận này dư luận chiến đánh thành như vậy, nhà hắn tạp chí ngược lại hảo bán một ít, vì thế không điểm liền càng hăng hái. Hắn còn rất chờ mong ngày mai hứa Mỹ lệ tạp chí, lại sẽ chỉnh chút thứ gì tới phủng ta người kịch đầu. Dù sao làm tạp chí sao, tạp chí bán tiền mới là vương đạo, hiện tại tạp chí hảo bán, lại giúp Anna vội, có Anna cho hắn nhào vào trong ngực, không điểm cảm thấy đây là cái một mũi tên bắn ba con nhạn Mỹ sự, cớ sao mà không làm. 463 này có cái gì khó? Đương nhiên, không điểm tạp chí hảo bán, hứa Mỹ lệ tạp chí cũng không mệt. Bởi vì trận này dư luận chiến đánh đến, nhà nàng tạp chí cùng không điểm tạp chí đều thực bán chạy. Nay trong đó muốn nói có ai mệt, sợ là chỉ có vị này Anna tiểu thư. Không điểm làm không điểm sự, hắn đến nay cùng hứa Mỹ lệ liều mạng đến bây giờ, bởi vì hắn cùng hứa Mỹ lệ tạp chí, đều là đại bán, mà những cái đó nhà phê bình điện ảnh bình luận, không điểm giúp đỡ mượn sức một ít, nhưng càng nhiều, tắt yêu cầu Anna tiêu tiền tới mua cái này Anna tựa hồ có chút xem không rõ, nàng một lòng cho hà giận, muốn chen ép trụ Chu Vận Hàn cùng Tần Dư Hi, nhưng là lại không nghĩ đem chính mình cấp đáp đi vào cùng nhau xé, chỉ ở phía sau màn thao túng. Kỳ thật đến bây giờ, cũng không chen ép được Chu Vận Hàn cùng Tần Dư Hi thế, ngược lại đáp đi vào không ít tiền tài, làm giải trí tạp chí không điểm, ngay từ đầu cũng không dư vị lại đây, nhưng từ hứa Mỹ lệ ngoi đầu sau, hắn cũng chậm rãi suy nghĩ cẩn thận trong đó muốn đạo này thật đúng là có ý tứ thực hắn một cái thao túng dư luận thế nhưng bị nào đó ngầm người cấp thao túng người nọ mượn hắn lực khuyết trương chính mình thanh thế mà này ngầm người là ai đoan xem hiện tại ta ngươi đoàn phim người cái nào thanh thế lớn nhất đó là người này rồi trong phòng vệ sinh đi ra Anna ngồi ở trên giường màu trắng áo tắm dài và táo vén lên lộ ra tuyết trắng chân dài nàng hừ một tiếng đôi không điểm nói kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra Hứa Mỹ lệ cùng Tần Dư Hi là bằng hữu, nàng khẳng định là ở giúp Tần Dư Hi tẩy trắng, không thể làm nàng như nguyện. Nàng một nhà thành không được cái gì khí hậu. Không điểm dối tay, ôm lấy Anna, trong lòng có chút hơi hơi khô nóng cảm giác, vì thế có chút có lệ chi ý. Hắn không nghĩ cùng Anna nói hứa Mỹ lệ, này hai người đều ở trên giường, còn nói cái gì hứa Mỹ lệ. Nên nói chuyện chính sự nhi quan trọng. Hơn nữa trận này dư luận chiến đánh tới hiện tại. Xả ra tới tương quan bắt quái thai tiếng càng ngày càng nhiều. Chuyện này đều loạn thành một nồi nước sôi, còn có vô số minh tinh hướng cái nồi này nhảy. Nếu lúc trước người đọc là đồ cái mới lạ, xem chính là ta ngươi kịch như thế nào như thế nào kém cỏi nhi. Hiện tại người đọc chính là xem các lộ minh tinh, cùng ta ngươi kịch diễn chức nhân viên sẽ bước đại thai tiếng. Có chút minh tinh còn sẽ không có việc gì tìm việc nhi, đặc biệt đi theo ta ngươi kịch diễn chức nhân viên sẽ thượng một hồi, liền vì cỏ cái nhiệt độ. Anna đẩy đẩy không điểm, không cho hắn chạm vào chính mình, bởi vì nàng lời nói còn chưa nói xong, không vội mà làm không điểm tiến vào bữa an chính, chỉ thấy Anna tròng mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển, đối không điểm hờn dỗi nói. Nghe nói ngươi ở đế đô nhân mạch rất nhiều, bọn họ kia bộ điện ảnh hiện tại đều đã đưa thẩm, ngươi có thể hay không tại đây chuyện này thượng, làm gian lận, ngăn cản bọn họ quá thẩm. Không điểm cười, một tay đem Anna ôm lại đây. Cách áo tắm dài bắt đầu sờ nàng tròn trịa, thở dốc nói. Này có cái gì khó? tùy tiện tìm điểm nhi lấy cớ, là có thể làm cho bọn họ bộ điện ảnh này quá không được thẩm. Anna cười, ớm ở hồi ôm không điểm, nũng nịu nói. Chúng ta đây đã có thể nói tốt ra, làm cho bọn họ điện ảnh quá không được thẩm, chuyện này liền làm phiền ngươi. Lời nói vừa mới vừa dứt, Anna đã bị không điểm cấp đẻ ở trên giường, hai người quay cuồng lên. Nghĩ đến mua nhà phê bình điện ảnh bình luận, vẫn là phải tốn chút tiền tài. Anna gần nhất nhân khí đã bắt đầu không bằng một cái tránh bóng dưỡng thai chu vận dết lạnh, nàng đương nhiên muốn rút tuổi dưới đáy nổi, làm ta ngươi quá không được thẩm, chính là hoàn toàn bóp chết chu vận hàn cùng tần dư hy. Chen ép ta ngươi lâu như vậy, không có khả năng thật làm bộ điện ảnh này quá thẩm tới khắc phục khó khăn, cho nên đem bộ điện ảnh này làm chết ở xét duyệt giai đoạn, không cho quá thẩm. Anna chính là trận này dư luận chiến cuối cùng người thắng. Làm không điểm đi làm chuyện này nhi, là một chút khó khăn đều không có, rốt cuộc không điểm ở tương quan bộ môn người quen cũng còn rất nhiều, tùy tiện tìm ai nói thầm nói thầm, chuyện này liền xác định vững chắc có thể thành. Không điểm không sao cả, hắn có thể cấp Anna hỗ trợ, bởi vì chỉ là cảm thấy, hiện tại một cái đề tài lăng xê lâu như vậy, giới giải trí loạn tượng mọc thành cụm, hắn thuộc hạ phạ phạ giật thi thừa dịp cơ hội này đào ra rất nhiều minh tinh riêng tư. Tuy rằng chờ mong hứa Mỹ lệ ngày mai muốn như thế nào phụng ta ngươi, nhưng cùng hứa Mỹ lệ đánh lâu như vậy dư luận chiến, cũng là thời điểm thả ra tân tin nóng. Nói thật, không điểm trong tay những cái đó minh tinh bắt quái tin nóng, chuyện này đặt ở trước kia, mỗi một kiện bắt quái đều có thể làm hắn tạp chí bán chạy dẫn đầu, bởi vì vẫn luôn ở dối dám ta ngươi điện ảnh, còn có cùng hứa Mỹ lệ đánh dư luận chiến chuyện này cho nên trong tay hắn tin nóng đều đẻ nặng không phát. Nhưng mà, hắn cùng Anna này đầu ngủ xong, kia đầu đi tìm người quen hỏi thăm ta người kịch đưa thẩm chuyện này khi, đối phương báo cho, đã thẩm xong rồi, hiện tại đều vào viện tuyến chuẩn bị định đương kỳ chiếu phim. Nhanh như vậy. Không chấm một hạ liền ốc, hắn vừa mới chuẩn bị kết thúc trận này dư luận chiến, cuối tuần muốn tin nóng nội dung đều đã nghĩ kỹ rồi, cái này người quen nói cho hắn, ta người điện ảnh đã qua thẩm còn ở chuẩn bị viện tuyến định đương. Lấy hắn đối quốc nội chế độ hiểu biết, còn chưa bao giờ có nào bộ điện ảnh, quá thẩm tốc độ nhanh như vậy. Sự gia dị thường tất có yêu. Không điểm chạy nhanh cùng người quen hỏi thăm, này ta ngươi kịch nhà đầu tư chung trời phù hộ, có phải hay không tìm quan hệ, tìm chính là ai? kia người quen lắc đầu, vẻ mặt khó mà nói biểu tình nhìn không điểm, lời nói thâm thiếu nói, ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi. Đường suốt ngày đi theo Tiểu Minh tinh hạt nhảy đác, có một số việc hơi chút lăng xê lăng xê liền thành, Liều mạng, cái gì đâu? Sợ là chính ngươi cũng không biết, ngươi đã đắc tội một tảng lớn nhi người đi. Thốt ra lời này ra tới, Không Điểm trong lòng lột bội một chút, còn đãi hỏi lại, kia người quen thở dài, lắc đầu, tỏ vẻ không hảo lại nói, xoay người liền đi rồi. Hiện giờ Không Điểm bị phía trên theo dõi, kia người quen cũng không hảo cùng Không Điểm có quá mức chặt chẽ tiếp xúc trong khoảng thời gian này vẫn là cùng không điểm tránh điểm ngại hảo. Chỉ dư không điểm đứng ở tại chỗ, sau lưng là đế đô trên quảng trường thành đàn kiếm ăn bù câu trắng, hắn là nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình đến tuột cùng là đắc tội ai. Người quen nói những lời này, lại là có ý tứ gì đâu. Có bù câu trắng từ đỉnh đầu hắn bay qua, không điểm trong túi di động văng lên, hắn nhíu mày, từ trong túi lấy ra di động tới vừa thấy, là Anna đánh tới. Hắn tiếp khởi còn chưa nói chuyện, di động bên trong liền truyền ra Anna tức muốn hụt máu thanh âm. Vì cái gì ta người đại diện nói cho ta, Chu vận hàn điện ảnh muốn chiếu phim. Mà ta điện ảnh còn ở quá thẩm. Có phải hay không nghĩ sai rồi, nàng điện ảnh như thế nào sẽ nhanh như vậy quá thẩm, này căn bản là không phù hợp bình thường trình tự. Là quá thẩm, hơn nữa đã vào viện tuyến chuẩn bị định đương. Không điểm trong lòng nặng chíu, bên hai vẫn luôn ở tiếng vọng người quen lời nói. Làm hắn không sai biệt lắm được, nói hắn đắc tội một tảng lớn người mà không tự biết. Cho nên không điểm hiện tại, không có gì tâm tình tới ứng phó Anna. 464 người gần nhất động tác quá lớn. Phải biết rằng ở Hoa Hạ, nhân thế quan hệ đặc biệt đặc biệt phức tạp, rất nhiều địa phương đều chú ý chính là một cái nhân tình. Dư luận kỳ thật xa không có nước ngoài như vậy tự do, đều không phải là là muốn nói cái gì liền nói cái gì, tưởng tin nóng ai liền tin nóng ai. Nay trong đó còn có khá nhiều loanh quanh lòng vòng, một cái không cẩn thận liền sẽ bị mời đi uống trà. Nhưng là hắn cùng hứa Mỹ lệ dư luận chiến, đều đã đánh thành một nồi cháo, đến nay còn không có nhận được đến từ bất luận cái gì phương diện báo động trước, hắn người quen lại đột nhiên nói với hắn, hắn đã đắc tội một tảng lớn người. Không điểm có loại dự cảm bất hảo, hắn tự hồ chọc phải cái gì đến không được đại nhân vật. Di động kia đầu Anna còn ở La To. Tại sao lại như vậy? Ta không phải theo như ngươi nói, làm ngươi tìm quan hệ, làm cho bọn họ quá không được thầm sao. Ngươi còn đáp ứng đến ta hảo hảo. Không điểm nhữ nhữ mày, chuyện này là ta có thể làm được chủ sao. Ngươi đừng căng quấy, ta nơi này đều phải rối loạn, chuyện này chính ngươi quyết định đi. Từ ngày mai bắt đầu, ta tạp chí bắt đầu phóng tân tin nóng. Vậy ngươi liền mặc kệ ta. Bibi. Điện thoại kia đầu Anna, còn không có đem nói cho hết lời. Liền phát hiện không điểm đã đem điện thoại treo, nàng đồ sơn móng tay ngón tay, hung hăng nắm chính mình tay nhỏ cơ, mỹ lệ trên mặt có loại vặn vẹo phẫn hận cảm giác, cả giận nói. Cái gì ngoạn ý nhi? Mặc vào quần liền không nhận người. Anna tức giận đến chỉ kém đem điện thoại cấp ném, ngược lại lại tưởng tượng, không điểm người nam nhân này, vẫn là đến hảo hảo hông mới được, nàng ở nội địa sở dĩ có thể hồng, không điểm kể công đến Mỹ, hơn nữa nàng đã ở dư luận thượng hoa quá nhiều tiền. Tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Liên tính là không có không điểm, Anna một người đều đến đem chu vận hàn cùng tần dư Hi tối sầm rốt cuộc. Chuyện này đối với Anna tới nói, đã không phải sự tình quan tài nguyên, mà là tự tôn cùng thể diện chi chiến. Nàng đều đã đem chu vận hàn cùng tần dư Hi hắc thành như vậy. Hiện tại ta ngươi quá thầm muốn định đường, mà nàng điện ảnh lại còn tạm ở quá thầm này một quan. Đến lúc đó ta ngươi đều bắt đầu bán tiền. Anna điện ảnh lại còn không có ra tới, toàn bộ truyền thông dư luận có thể nghĩ, sẽ như thế nào thay đổi đầu thương tới chảo phúc nàng. Liên tính ta ngươi phòng bán vé nằm liệt giữa đường thì thế nào, chính là chỉ bán mấy chục vạn phòng bán vé, đều so Anna điện ảnh phòng bán vé cao, bởi vì nàng điện ảnh đến nay không quá thẩm. Nghĩ đến đây, Anna Mỹ Lệ trên mặt liền có một kia vặn vẹo cảm giác, nàng tuyệt đối không thể làm chính mình trở thành dư luận trò cười vì thế lập tức cho chính mình quản lý người đi Anna gọi điện thoại đợi đến điện thoại chuyển được Anna đó là cười đối kia đầu người đại diện nói đi Anna ngươi lần trước cùng ta nói nội địa có cái đại nhân vật thực thích ta cái này đại nhân vật ở nội địa lời nói chính là so không điểm dùng được nhiều nàng muốn chính mình phim nhựa nhanh lên nhi quá thẩm, cũng cần thiết phải đi điểm nhi không giống bình thường quan hệ mới được ngươi không phải ngại hắn quá lão Anna người đại diện lắc đầu cho rằng nàng lại là tưởng chỉnh Chu Vận Hàn cùng Tần Dư hy chuyện này, vì thế đối Anna nói: "Ta xem ngươi vẫn là quy củ điểm nhi hảo, ngươi gần nhất động tác quá lớn, lão bản nói làm ngươi ngừng nghỉ ngừng nghỉ, đừng lại suốt ngày cùng Chu Vận Hàn không qua được." Phía trước Anna nhằm vào Chu Vận Hàn thời điểm, công ty quản lý đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại nhìn đến Chu Vận Hàn điện ảnh ở nội địa nhanh chóng quá thầm, mà Anna điện ảnh lại là ở đưa thầm trên đường trở ngại thật mạnh. Vì thế đối Anna thái độ liền có chút thay đổi. Anna hoảng hốt, gấp đến độ đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, hỏi. Đi Anna ngươi có ý tứ gì a? Ta làm sự, các ngươi đều là cam chịu, hiện tại lại làm ta ngừng nghỉ, các ngươi này không phải ở qua cầu rút ván sao. Anna, ngươi ăn này chén cơm, chưa chắc ngươi không biết cái này ngành sản xuất hiện thực cùng tàn khốc. Dư thừa nói ta không muốn nhiều lời vì cái gì làm ngươi ngừng nghỉ ngươi cũng nên biết nguyên nhân. Các ngươi cho rằng ta là muốn nhầm vào Chu Vận Hàn sao? Chu Vận Hàn phòng bán vé, nơi nào có ta phòng bán vé cao A? Ta điện ảnh còn không có xét duyệt ra tới, các ngươi liền vội vàng đi phủng Chu Vận Hàn sú chân, tái hiện thật cũng không có các ngươi như vậy nhi. Điện thoại chung, Anna hét lên lên, Mỹ lệ mặt đã hoàn toàn vặn mẹo, Chu Vận Hàn một bộ quỷ phiến, quá thẩm đến lại mau phòng bán vé cũng hảo không đến chỗ nào đi. Kết quả Anna người đại diện hoàn toàn không để ý tới Anna giết gào, ở di động kia đầu lạnh như băng nói. Ngươi hẳn là minh bạch, làm chúng ta này một hàng, chỉ có quá thầm ngươi mới có danh lợi, ngươi điện ảnh mới có thể tiến nội địa viện tuyên bán tiền. Tuy rằng Chu vận hàn điện ảnh phòng bán vé, sẽ không có ngươi cao, nhưng là nàng điện ảnh quá thầm muốn bắt đầu biến hiện, ngươi điện ảnh còn bị cột chặt ở bên trong. Anna, ngươi thật hẳn là phải hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại chính mình mật chính mình là tiểu, đừng làm cho toàn bộ công ty ở trên người của ngươi làm bồi tiền mua bán. Cái gì gọi là hiện thực, đây là hiện thực, công ty quản lý cũng là muốn ăn cơm phải kinh doanh, một nhà công ty mấy trăm hào người, mỗi người nguyện đều là muốn trả tiền lương đi ra ngoài, kỳ hạ nghệ sĩ nhân khí lại cao, phong bình lại hảo, chụp điện ảnh lại chịu chờ mong, đều phải trải qua xét duyệt này một quan. Quá không được thẩm, sở hữu đầu tư đều bị tròng lên bộ điện ảnh này. Biến không được hiện, bán không được tiền, chỉ còn chờ ngày tháng năm nào quá thẩm, lại muốn đi vào viện tuyến bài đường kỳ. Nhật tử đó là như vậy từng ngày từng năm hư hão, nhà ai công ty quản lý chờ nổi. Đừng nói chu vận hàn trụ chính là một bộ quỷ phiến, phòng bán vẽ không hảo bán, nhưng đầu tư cũng tiểu A, công ty quản lý căn bản là không ở chu vận hàn này. Bộ quỷ phiến thượng lãng phí cái gì tài nguyên, hết thể tài nguyên đều là trung trời phù hộ cùng tần dư hi hỗ trợ làm cho cho nên hai so sánh giới công ty quản lý đương nhiên càng thích không hưởng chuyện này chu vận giết lệnh rốt cuộc nhân ra có quan hệ có thể làm chính mình điện ảnh ở nội địa nhanh chóng tiến việt tuyến mà anna điện ảnh ở nội địa có thể hay không chiếu phim đều huyền nội địa bao lớn một cái thị trường hiện tại đúng là cảng đài điện ảnh hoàng kim thời kỳ nội địa người thích xem cảng đài điện ảnh một bộ điện ảnh ở nội địa việt tuyên chiếu phim ít nói đều là mười mấy lần thậm chí thượng gấp trăm lần hồi báo thu hồi tới Nhưng này hết thảy đều vẫn là thành lập tại đây bộ điện ảnh, có thể Ở Nội địa chiếu phim cơ sở thượng. Vốn ít đầu tư Chu Vận Hàn điện ảnh lập tức liền phải chiếu phim, công ty quản lý Phùng Chu Vận Hàn đều không kịp, sao có thể lại làm Anna ra tới cấp Chu Vận Hàn một ngạt. Chỉ tiếc Chu Vận Hàn hiện tại muốn tranh bóng dương thai, bằng không công ty quản lý đã sớm cấp Chu Vận Hàn an bài đẩy tuyên truyền công tác. Nghe xong lời ả nạ nói, Anna kia trái tim thật lạnh thật lạnh, đây là hiện thực. Nàng sớm nên minh bạch, ăn này chén cơm thiệt tình không dễ dàng. Nàng tâm tắc thực, rồi lại không thể không cường đánh lên tinh thần tới, đối thủ cơ kia đầu đi ạ nạ cười nói. Chính là ta muốn đi bồi đại nhân vật xa giao, không phải cũng là hy vọng chính mình điện ảnh sớm một chút nhi quá thầm sao. Người kêu ta ngừng nghỉ một ít, lại là có ý tứ gì. Ta này không phải cũng là vì ta điện ảnh hảo. Chu vận hàn tránh bóng, công ty cũng liền dư lại ta độc diễn chính. 465 tương tư. Ngụ ý, hiện tại Chu Vận Hàn tránh bóng dương thai, toàn bộ công ty quản lý liền dư lại Anna nhất có danh tiếng. Cho nên toàn bộ công ty quản lý tài nguyên, hẳn là toàn bộ nghiêng đến Anna trên người tới, đi Anna thân là nàng người lại diện, càng hẳn là giúp nàng ở lão bản nơi đó thật đẹp nôn vài câu mới là. Đi Anna lại là có chút tiếng đuối, ở điện thoại kia đầu thở dài. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, ta đây liền cho ngươi ăn bài. Nhưng là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi, ngươi nhưng đến cho ta hầu hạ hảo, không thể đắc tội. Ngươi phải biết rằng, gần nhất sổ phỉ ạ nhìn chúng một tân nhân, đang ở cùng lao bản nói, nàng muốn ký xuống cái này tân nhân, ta không có khả năng làm sổ phỉ ạ như nguyện, cho nên. Ngươi hiểu, nếu ngươi tái khởi không tới, này sợ là ngươi cuối cùng cơ hội. Lúc trước đi ạ nạ khiến cho Anna đi bồi đại nhân vật, nhưng Anna ủy vào người một nhà khí cao. Tả ghét bỏ hưu ghét bỏ, đối kia đại nhân vật tân cần làm như không thấy, thậm chí tự cao tự đại các loại cao điệu. Nhưng là hiện tại, đã không chấp nhận được Anna còn như vậy ken cá chọn canh, tình thế bức nhân, nếu Anna lại chảo không được cơ hội, kia đi Anna cũng không thể không một lần nữa suy xét, cho chính mình thuộc hạ người, một lần nữa an bài tài nguyên xứng so vấn đề. Nghe xong đi Anna nói, Anna ngũ lôi hoanh đỉnh, công ty muốn thiêm tân nhân. Cái nào tân nhân? Người trong tay có ta còn chưa đủ, lại thêm tân nhân, Anna thật vất vả từ tân nhân trổ hết tài năng, này còn không có hồng bao lâu đâu. Sophia cùng đi Anna lại muốn thêm tân nhân vào được. Anna cùng Chu Vận Hàn không phải một cái người đại diện, nàng người đại diện là Diana, mà Chu Vận Hàn người đại diện là Sophia. Các nàng cùng thuộc nhà này công ty quản lý, ở cảng Đài bên này nhìn xem như muốn làm có thực lực, mỗi năm đều sẽ phủng hồng mấy cái nghệ sĩ. Nhưng hồng một thời gian, cứ như vậy không giải quyết được gì nghệ sĩ cũng có rất nhiều. Cái nào tân nhân ngươi không cần phải xem bảo, làm tốt chính ngươi sự, hầu hạ hảo chính ngươi người là được, cứ như vậy, ta còn có chút việc, trước treo. Nói xong, đi á nạ liền đem Anna điện thoại cấp treo, thực rõ ràng, đi á nạ thái độ đã là tương đương không kiên nhẫn, nàng vội vàng đi nội địa, cùng sophia ạ đoàn người. Bởi vì Di ả cùng sổ phì ả cùng thuộc một cái công ty quản lý, hai người chi gian cũng không yên ổn, tranh đoạt cùng tương đối không chỗ không ở, mà người đại diện tranh đấu chính là đoạt có tiềm lực tân nhân, vì chính mình trong tay ký xuống nghệ sĩ tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Mắt thấy Chu vận hàn tránh bóng dương thai, Anna ở nội địa thị trường lung lay sắp đổ, Di ả cùng sổ phì ả đều có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, tìm kiếm có tiềm lực tân nhân là việc cấp bách, Mà hai người đều coi trọng cùng cá nhân, thỏa linh vận. Này lại không thể không đề một câu hiện giờ hoa hạ nội địa thị trường, kia chính là toàn bộ Đông Nam Á lớn nhất một cái thị trường. Theo cảng đài điện ảnh thời đại Hoàng Kim đã đến, nội địa thị trường càng ngày càng bị cảng đài coi trọng, chính là cái cảng đài bên này như 18 tuyến tiểu minh tinh, nếu có thể ở nội địa hướng lên, thu vào đều không lắm lợi hại. Cho nên gần nhất một đoạn thời gian, ở nội địa không thể hiểu được liền đỏ lên lại không thêm công ty quản lý thỏa linh vận, đã bị rất nhiều công ty quản lý nhắm vào. Nhưng là nghe nói cái này thỏa linh vận rất khó làm, vô số công ty quản lý hướng nàng đưa cành ô liu vô số người đại diện trong tối ngoài sáng cùng nàng liên hệ, nhưng thỏa linh vận đến nay đều còn tại giã sinh giã trưởng, trên người trừ bỏ hai cái cùng hứa Mỹ lệ tạp chí cùng người mẫu dài trường ngoại, thậm chí một trợ lý đều nhìn không thấy. Bởi vì biết sổ phỉ ạ ý đồ, Cho nên đi ả nả trước đó liền cấp thỏa linh vận gọi điện thoại qua đi, thỏa linh vận ở điện thoại chung có chút có lệ, nói lại suy xét suy xét. Đi ả nả đương nhiên sẽ không cấp thỏa linh vận như vậy nhiều suy xét thời gian, nàng đã mua vé máy bay, thu thập hảo hành lý, hôm nay liền sẽ phi tỉnh thành, vô luận như thế nào, đều phải dành trước sổ phì à một bước, đem thỏa linh vận cấp bắt lấy tới. Nàng đã chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, trước đem thỏa linh vận cấp lửa gạt ký hợp đồng lại nói. Bất quá một cái trai trai tiểu cô nương, nghe nói vẫn là đi theo tần dư hy từ hương xó xỉnh đi ra, căn bản liền chưa thấy qua cái gì việc đời. Cho nên đi ạ nạ quyết định trước cấp thỏa linh vận hứa hẹn một đống vinh hoa phú quý công danh lợi lộc, đến lúc đó lại chậm rãi cải tạo cái này ở nông thôn tiểu đồi nhà quê. Lúc này đây vô luận như thế nào, đi ạ nạ đều sẽ không lại bại bởi sổ phì ạ, tuyệt đối không thể. Một hồi về thỏa linh vận tranh đoạt chiến, ở hoa hạ trong ngoài, Rất nhiều người đại diện chi gian triển khai Các nàng đều cho rằng thỏa linh vận là cái thực bắt bẻ người Còn tuổi nhỏ là có thể hồng thấu hoa hạ nửa bầu trời Nhất định là cái cực cụ thủ đoàn người Nhưng trên thực tế thỏa linh vận Kỳ thật chính mình là cái không chủ ý Nàng tuổi con nhỏ Lại là một người xa rời quê hương độc xâm giới giải trí Cho nên gặp được điểm nhi thí đại sự Cũng chỉ biết cấp tần dư khi gọi điện thoại cái loại này Hứa Mỹ Lệ đã từng cấp thỏa linh vận nói qua một câu gặp chuyện tìm Tần Dư Hi, Tần Dư Hi sẽ không hại nàng, cho nên theo thỏa linh vận ở giới giải trí đại thời gian càng dài, nàng càng là đem những lời này tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Mỗi cái tới tìm nàng người đại diện, nói muốn cùng nàng ký hợp đồng, nàng đều phải hỏi một chút Tần Dư Hi ý kiến. Mà Tần Dư Hi trong khoảng thời gian này đâu, còn đang ở Đế đô tranh thủ lúc rảnh rỗi không muốn hồi tỉnh thành, mỗi ngày mang theo Chu Hi viện ở Đế đô phố lớn ngõ nhỏ chuyển động hoặc là công giá vé đi hỏa ngõ nhỏ, họa thiên đàn, họa cố cung, họa tĩnh vân nước chảy, Ngoại giới xảo thành một nồi cháo, mỗi người đều vội thành cầu, liền nàng nhất nhàn nhã, lòng yên tĩnh như nước, nhật tử cũng quá đến vui vẻ thoải mái. Tỉnh thành bên kia thúc giục tần dư hy vô số lần, ta ngươi bộ phim này bằng mau tốc độ qua thẩm, sau đó tiến vào viện tuyến, đương kỷ cũng định ra tới, tần dư hy hiện tại cũng là thời điểm hồi tỉnh thành tỉnh thành bên này còn có một đống lớn hào môn hậu duệ quý tộc, chờ nàng trở về họa trang đâu. Hiện tại trên thị trường muốn hẹn trước Tần Dư Hi một cái trang, kia đã không phải hai ba trăm cái này dưới, phi đơn vị liên quan hẹn trước không thượng Tần Dư Hi trang. Nói cách khác, có tiền đều thỉnh bất động Tần Dư Hi. Cho nên theo viện tuyên chiếu phim ngày bị định ra tới, Tần Dư Hi ở kỳ ra thu thập đồ vật, chuẩn bị nam hạ hồi tỉnh thành. Nàng mua một quyển hứa mỹ lệ tạp chí, Ngồi ở kỳ tử hàm án thư, một bên viên tạp chí, một bên cấp kỳ tử hàm gửi tin tức. Lần trước kỳ tử hàm nói phải về đế đô tới đó nàng, chính là cũng chưa nói ngày nào đó tới. Tần Dư Hi cũng không hỏi hắn, tổng cảm thấy hiện tại kỳ tử hàm có chút thâm trầm khó hiểu. Nàng đều vài tháng không có thấy hắn, vô hình bên trong, nàng nội tâm tựa hồ có chút phiền muộn. Chẳng lẽ đây là cổ nhân nói tương tư? Nàng người như vậy cũng sẽ tương tư. Tần dư hi cười thầm, mới vừa là như thế nghĩ, dưới lầu liền truyền đến tích tích ô tô thanh, nàng đứng dậy, đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Đó là thấy kỳ ra sân bên ngoài, dừng lại một chiếc xe taxi, thân xuyên thường phục kỳ tử hàm, từ xe taxi thượng đi ra. Kim sắc dương quang, dưng ở thân xuyên hắc y kỳ tử hàm trên người, làm hắn màu đen tất phát như mực, một cây một cây, tựa hồ đều mang theo kim sắc vòng sáng giống nhau. 466 Hy vọng hai người các ngươi có thể trước đính hôn. Tần Dư Hy không khỏi ghé vào cửa sổ thượng, xem đến có chút sửng sốt. Chính phát ngốc Hy, kỳ tử hàm ngẩng đầu lên, tuấn giật trên mặt, có không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn. Màu đen mắt, đang xem đến lầu hai Tần Dư Hy khi, cất dấu sóng lớn ngập trời tưởng niệm. Hắn tới đón nàng, vẫn chưa nuốt lời. Tần Dư Hy mới vừa rồi phản ứng lại đây, từ cửa sổ lùi về đầu đi, xoay người vội vàng đi xuống lầu. Vừa mới từ lầu 2 chạy đến lầu 1 thang lầu thượng, liền thấy kỳ tử hàm từ sân vào phòng, tần dư hy cao hứng gọi hắn một tiếng. Hàm. Kỷ tử hàm! Kỳ tử hàm trầm ổn mà nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, hiện nay rốt cuộc có một chút tươi cười, hắn hai bước tiến lên, đang định đi lên thang lầu, tần dư hy liền từ bốn ngũ giai cao thang lầu thượng nhảy xuống tới. Này nhưng đem kỳ tử hàm cấp dọa, hắn sứng sốt, thân thể tốc độ mau với đầu óc phản ứng, một phen tiếp được nhảy xuống tần dư hy. Ngự khí có chút phẫn nộ. Không biết như vậy rất nguy hiểm. Ngươi sẽ tiếp được ta à, có cái gì nguy hiểm? Thần dư hi vẻ mặt cười, đôi tay câu lấy kỳ tử hàng cổ, nói. Ta còn đang suy nghĩ, ta thứ này đều thu thập hảo, ngươi chừng nào thì mới đến tiếp ta. Này không tới. Kỳ tử hàm đem thần dư hi buông xuống, tả hữu nhìn thoáng qua. Ba mẹ cùng A-Z đâu? Tất cả đều đi ra ngoài. Đại khái là đi cho ta liên hệ bạn bè, đẩy mạnh tiêu thụ điện ảnh thiếu. Đứng vững vàng Tần Dư Hi, nghiêng đầu, giơ tay lên, đầy mặt tươi cười chung, có chút tự mình treo chọc ý vị. Nàng đại khái tham gia không được bộ điện ảnh này, ở đế đô lần đầu, như vậy quẳng cu cục diện, Tần Dư Hi cũng không nghĩ tham gia. Đương nhiên, đối với chính mình tại đây bộ điện ảnh chuyên nghiệp phát huy, Tần Dư Hi là không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng là một bộ điện ảnh lần đầu phòng bán vé tốt xấu, không phải quyết định bởi với chuyên viên trang điểm một người, còn có rất nhiều nhân tố phối hợp ở bên nhau. Đương mạng thế giới đều ở sướng suy ta ngươi bộ điện ảnh này thời điểm, lần đầu chưa chắc sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, nàng cũng liền không có cái này hứng thú đi thăm ra, chỉ chậm đợi kế tiếp phát triển. Nàng trêu chọc nhiều ít mang theo chút thổn thức cảm giác, xem ở kỳ tử hàm trong mắt, có chút đau lòng. Xa hoa đại biệt thự. Kỳ tử hàm duỗi tay, đem tần dư Hi kéo qua tới, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an ủi nói. Sẽ không có bất luận vấn đề gì, nếu lần này không thành công, lần sau chúng ta lại tiếp tục nỗ lực, ta biết ngươi nhất định có thể. Từ kỳ tử hàm góc độ tới giảng, hắn gặp qua tần dư Hi nhất nghèo túng thời điểm, cũng gặp qua tần dư Hi huy hoàng nhất thời điểm, nếu này bộ quỷ phiến không hồng, đó là không bình thường. Nhưng ở đời trước thời điểm. Tần Dư Hi vẫn chưa tiếp nhận ta người này bộ quỷ phiến, phàm là có Tần Dư Hi tham dự quay chụp điện ảnh phim truyền hình, kỳ tử hàm đều xem qua, hắn đối nàng tác phẩm rõ như lòng bàn tay. Mà đời này, hắn cùng Tần Dư Hi nhân sinh quý đạo, bị về trước tới Tần Dư Hi can thiệp thay đổi quá nhiều, ta người này bộ nhiều ra tới quỷ phiến, đến tổt cùng có thể hay không thành công, kỳ tử hàm cũng không có năm chắc. Hắn chỉ có thể nói cho Tần Dư Hi, lần này không thành còn có lần sau, lần sau không thành, còn có hạ lần sau, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở tần dư Hi bên người, vẫn luôn, đến vĩnh viễn, đến thiên hoang địa lão, đến tóc trắng xóa. Dựa vào kỳ tử hàm trong lòng ngực tần dư Hi, trên mặt mang theo một chút ý cười, nàng vốn chính là một cái sống được thông thấu người, kỳ tử hàm nói này đó, nàng cũng không phải thực để ý. Đối với nàng hiện giờ như vậy lý lịch tới nói, ở điện ảnh ngành sản xuất, Trước đó cũng không có ra quá bất luận cái gì thành tích, chỉ có ở hứa Mỹ lệ tạp trí xã, đương quá ngự dụng chuyên viên trang điểm. Ta ngươi là nàng lần đầu tiên tiến quân điện ảnh ngành sản xuất tác phẩm, cũng là nàng lần đầu tiên đảm nhiệm tổng hóa trang tạo hình sư. Cho nên, đối với Tần Dư Hy tới nói, phòng bán vé tốt xấu, lúc này mới chỉ là nàng một cái khởi điểm mà thôi. Tuy rằng lần đầu phòng bán vé sẽ không xuất hiện nổ mạnh hiện tượng, nhưng không đến mức làm tâm tình của nàng quá mức hạ xuống. Hơn nữa, nàng làm vẫn luôn là trưởng tuyến đầu tư, lần đầu không quan trọng, quan trọng là làm thành một bộ kinh điển quỷ phiến điện ảnh, lúc này mới quan trọng nhất. Vì thế, Tần Dư ghi đôi tay ôm ở kỳ tử hàm trên eo, gật đầu, thức ngoan ngón nói. Ta hiểu ta hiểu, mặc kệ thế nào, dù sao này còn mới vừa bắt đầu đâu, nhân sinh có khởi có lạc, lần đầu phòng bán vẽ không tốt lời nói, còn có về sau đâu. Nàng có thể có như vậy rộng rãi tâm thái, làm kỳ tử hàm yên tâm rất nhiều, từ nào đó thực huyền diệu góc độ thượng giảng, kỳ tử hàm tuổi tác, chỉ sợ lớn tần dư hy vài thập niên, cho nên này già trẻ luyến. Liên sợ câu thông không thoải mái, sinh ra sự khác nhau. Nhưng trước mắt tới nói, trừ bỏ kỳ tử hàm nội tâm kia một chút tiểu ngật đắc ngoại, hắn cùng tần dư hy còn tính câu thông tốt đẹp, đến nay chưa sinh ra khó có thể vượt qua câu. Hai người tay nắm tay ở kỳ gia trong viện nói một lát lời nói tới rồi buổi tối thời điểm đi ra ngoài một ngày kỳ giai cùng chu hi viện rốt cuộc đã trở lại bọn họ cùng kỳ tử hàm tần dư hi ăn một đốn cơm chiều sau kỳ giai cùng chu hi viện lại lôi kéo kỳ tử hàm đơn độc hàn huyên một lát trò chuyện trò chuyện liền nói tới rồi trọng điểm mặt trên trước mắt kỳ tử hàm liền ở tại kỳ gia lầu 1, hắn phòng ngủ đã sớm nhường cho tần dư hi ngủ dù sao hắn cũng không thường về nhà Liền ở lầu một túc cả đêm, ngày mai phải mang theo tần dư hi hồi tỉnh thành đi. Chu Hi viện cùng kỳ dai hai người đoàn chính ngồi ở kỳ tử hàm trước mặt, chỉ nghe được kỳ dai, đầy mặt thận trọng đối kỳ tử hàm hỏi. Ngươi lần này trở về, là đặc biệt tiếp dư hi hồi tỉnh thành. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng dư hi trì gian, đến tuột cùng muốn như thế nào phát triển? Kỳ tử hàm nghe vậy, như như mày, ngồi ở mép giường bên cạnh. Dương mắt nhìn phụ mẫu của chính mình, cha mẹ hắn lớn như vậy trần trượng, nghiêm trang ngồi ở hắn trước mặt, chính là vì cùng hắn nói dư hy sự tình. Đối diện, thấy kỳ tử hàm không nói lời nào, không nín được lời nói chu hi viện, đó là thanh thanh hết hầu, cũng không cùng kỳ tử hàm vòng quyển quyển, không kiên nhẫn nói. Hảo tử hàm, ta trực tiếp theo như ngươi nói đi, ta phi thường thích dư hy, trong khoảng thời gian này, nàng ở tại nhà của chúng ta. Ta đã sớm đem nàng đương Thân Nữ Nhi giống nhau nhìn, ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ điểm, chính là ta xem nàng tâm tính thực thành thụ, ta cùng ngươi ba ý tứ đâu, chính là hy vọng hai người các ngươi có thể trước đính hôn. Một bên Kỳ Dai gật đầu, hắn nói chuyện không có chu hi viện như vậy trắng ra, chính là rất nhiều thời điểm, có chút lời nói ngược lại không thể nói được quá hàm xúc, nếu không chậm trễ chuyện này. Thật sự là bởi vì Tần Dư hi quá ưu tú, Quá triêu trưởng muốn thích, Chu Hi viện sợ nhà người khác bà bà tới cùng nàng đoạt con dâu, cho nên muốn đem Tần Dư Hi nhân lúc còn sớm định ra tới, nàng mới có thể an tâm. Thấy Chu Hi viện đã đem trung tâm tư tưởng cấp nói ra, Kỷ giai liền còn nói thêm: Thông qua trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi cùng Dư Hi quan sát, ta cảm thấy đi, tuy rằng các ngươi tuổi đều tiểu, nhưng là lẫn nhau cảm tình rất sâu, các ngươi vợ chồng son liền lấy cái thời gian Ta cùng mẹ ngươi tự mình hướng giới sơn chạy đi một chuyến, đến dư hy cha mẹ trước, đi nhắc lên chuyện này. 467 hắn có chừng mực. Nghe xong cha mẹ nói, kỳ tử hàm như cũ cao mày, còn chưa mở miệng, chú hy viện chạy nhanh dôi tay, dương giọng nói. Ngươi câm miệng, kỳ tử hàm, ngươi nói ngươi cái này biểu tình là có ý tứ gì? Có phải hay không không nghĩ cưới dư hy? Không nghĩ cùng dư hy đính hôn? Ta thiên, ngươi này biểu tình không đúng à? Ta cáo nhìn ngươi, ngươi hôm nay muốn dám nói ra không cần dư hi nói tới, lao nương ta đánh gãy chân của ngươi. Này uy hiếp miệng lưỡi, căn bản liền không giống như là một cái thân mụ có thể nói ra tới. Kỳ tử hàm âm thầm thở dài, cười, hắn vẫn là thật cao hứng, cha mẹ hắn có thể như vậy thích tần dư hi. Hắn cũng thực thích nàng, phi thường phi thường thích, nguyện cho rằng đời trước hắn cũng đã đủ thích tần dư hi. Đứng xa xa nhìn Tần Dư Hi khiến cho Kỳ Tử Hàm cảm thấy vui mừng. Chính là đời này đến gần Tần Dư Hi, Kỳ Tử Hàm phát hiện chính mình càng thích nàng, một ngày so với một ngày càng thích. Nhưng đương giải thích, Kỳ Tử Hàm vẫn là đến cùng cha mẹ giải thích hảo. Đính hôn là nhất định sẽ đính, nàng đời này cũng chỉ có thể cùng ta kết hôn, không thể cùng người khác, chỉ là chuyện này ta còn là muốn hỏi hỏi nàng ý kiến trước không đợi đi. Kỳ Tử Hàm nhớ cả đời người. Hiện giờ trọng hoạch tân sinh, người này tùy thời có thể thấy, tùy thời có thể nói lời nói, tùy thời có thể ôm, còn thành hắn bạn gái. Hắn như thế nào sẽ buông ra tần dư hy? Ở tới đế đô phía trước, hắn thực cẩn thận phân tích quá tần dư hy trọng sinh trở về lúc sau, sợ làm đủ loại sự tình. Hắn cùng nàng chi gian, là như thế nào đi bước một trở thành hôm nay loại quan hệ này. Không hề nghi ngờ, tần dư hy chiều hắn đi rồi một bước, hắn thấy tần dư hy chủ động liền bay thẳng đến tần dư hy đã đi tới. Chưa trọng sinh phía trước, kỳ tử hàm đều có thể như thế giỏi về bắt lấy kỳ ngộ, càng không nói đến trọng sinh lúc sau cái này kỳ tử hàm. Phía trước hắn còn ở dối giắm, tần dư hy đối hắn đến tuột cùng là ái vẫn là cảm kích, hiện tại kỳ tử hàm không dối giắm, vô luận là ái vẫn là cảm kích, hắn đời trước, vì nàng sống cả đời, đời này, chính là vì nàng mà trọng sinh. Cho nên... Hắn không có khả năng làm Tần Dư Hi đời này, đi tìm người khác. Hắn là muốn cùng Tần Dư Hi đính hôn, nhưng trước đó, hắn đến cùng Tần Dư Hi thương lượng một chút, làm Tần Dư Hi cam tâm tình nguyện cùng hắn đem hôn kỳ đính xuống dưới. Mà không phải bởi vì cảm kích, bởi vì đời trước, hắn vì nàng phiên cả đời án. Ngươi lúc trước mang nàng trở về thời điểm, cũng không phải là như vậy cho rằng, khi đó ngươi ở trong điện thoại nói như thế nào? Chế ta cùng ngươi ba Quá nét mực, nói làm chúng ta chạy nhanh chuẩn bị, ngươi muốn cùng dư hy đính hôn. Chu Hi viện trừng mắt kỳ tử hàm, nàng thân là kỳ tử hàm thân mụ, thần kinh lại thô, cũng mẫn cảm cảm giác được kỳ tử hàm tâm trí, cùng mới vừa hồi đế đô lúc ấy, có rất lớn khác nhau. Thật giống như, giống như một cái hài tử, đột nhiên trưởng thành cảm giác. Phía trước kỳ tử hàm, tuổi trẻ lỗ mãng, gấp gáp hòa liệu, hận không thể đem tâm sự dương ở trên mặt, hắn ái tần dư hy vì thế liền hấp tấp ái, tuy rằng có chút không được kết cấu, nhưng hắn phụng cấp tần dư hi là một viên xích tử chi tâm. khi đó chu hi viện phi thường lo lắng, nàng nghĩ kỳ tử hàm cái này bạn gái đến tột cùng là cái cái gì bộ dáng a, nàng cùng kỳ giai đều không hiểu biết, nếu là bọn họ ngốc nhi tử bị người lừa làm sao bây giờ. nay vừa mới mang bạn gái về nhà, bước tiếp theo liền phải chu hi viện cùng kỳ giai cấp kỳ tử hàm cùng tần dư hi hai người đính hôn. Kỳ tử hàm cũng quá nóng nảy điểm. Kết quả tới rồi đế đô lúc sau, Chu Hi viện cùng Kỳ Gai đối tần dư Hi phi thường vừa lòng, Kỳ tử hàm lại là im bặt không nhắc tới muôn đỉnh hôn nói. Đây là vì cái gì a? Kỳ tử hàm dụ mắt, song khụy tay đặt ở đầu gối, không lưng, đôi tay song trưởng nhẹ nhàng nuốt ve, hắn phảng phất ở tự hỏi, lại có vẻ thập phần trang trọng, nói: Lúc ấy tuổi trẻ, luôn muốn lập tức, chính là lúc này nghĩ đến nhiều chút tưởng chính là cả đời. Kỳ dai cùng Chu Hi viện hai người, vẻ mặt nốc, không rõ ràng lắm kỳ tử hàm nói chính là cái gì. Kỳ tử hàm cũng giải thích không được, hắn đương nhiên là ái tần dư hi, nhưng là tần dư hi có phải hay không yêu hắn, hắn không biết. Lúc ấy tới đế đô phía trước, kỳ tử hàm còn không coi trọng sinh, hắn trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc, hắn muốn tần dư hi tình yêu, không nghĩ muốn tần dư hi cảm kích. Hắn cũng phân không rõ Tần Dư Hi đối hắn chính là tình yêu, vẫn là cảm kích. Cho nên hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, luôn muốn vận dụng hết thể lực lượng, bắt lấy Tần Dư Hi, không cho nàng rời đi hắn, đính hôn chính là một loại trói định Tần Dư Hi thủ đoạn. Nhưng hiện tại kỳ tử hàm, hiển nhiên đã không có này đó rồi dám, hoặc là rồi dám thiếu chút. Hắn phảng phất xem đến càng rộng lớn, có cái gì quan hệ đâu. La Ái vẫn là cảm kích, không quan hệ A. Dù sao tần dư hi là của hắn, cho nên hắn muốn từ từ mưu tính, đối tương lai càng nhiều một tầng khống chế. Nay khác biệt người khác nhìn không ra tới, thân là thân mụ, đã nhìn ra. Chu Hi viện trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Tử Hàm, Phảng phất đang xem một cái thay đổi thất thường bệnh tâm thần, nàng do dự mà, Kỳ Tử Hàm có phải hay không bên ngoài có người? Có mới nối cũ không phải kỳ gia truyền thống a. Nay Kỳ Tử Hàm bên ngoài nếu là có người, Chu Hy Viện thế nào cũng phải đi thọc kia hồ ly tinh không thể. Trước thọc hồ ly tinh, lại thọc nàng nhi kỳ tử hàm. Đối chính mình lão bà rõ như lòng bàn tay kỳ dai, hướng Chu Hy Viện lắc lắc đầu, ý bảo Chu Hy Viện không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chu Hy Viện lập tức tức giận, chỉ vào kỳ tử hàm, táo bạo nói. Ngươi, ngươi cái quy tôn tử, có mới nối cũ trần thế mỹ, ảm, ảm. Măng nhi tử nói còn chưa nói ra. Kỳ giai đó là đứng dậy, kéo nổi trận lôi đỉnh Chu Hi Viện. Giao cho tử hàm xử lý, hắn có chừng mực, ngươi hôm nay mặt nạ đắp sao? Dư Hi không phải công đạo ngươi ít nhất một vòng đắp một lần mặt nạ. Đi đi đi, ta cho ngươi đắp mặt nạ đi. Không khỏi xuất hiện hồ độc thực tử gia đình luân lý thảm án, kỳ giai kéo túm bạo nội trạng thái Chu Hi Viện, chạy nhanh từ kỳ tử hàm phòng rời đi. Lưu lại trong phòng kỳ tử hàm, bất đắc dĩ nhìn theo đi rồi cha mẹ hắn kia chính là hắn thân mụ a nhà người khác nhi tử khi dễ con dâu bà bà đều là giúp nhi tử chu hi viện lại là hận không thể một đao thọc chính mình nhi tử quả thật là thân mụ chu hi viện cân não luôn luôn tương đối thẳng có thể ở đế đô như vậy phức tạp trong hoàn cảnh sinh tồn sung dưới toàn dừa kỳ gai ở bên người nàng chiếu ứng cho nên kỳ tử hàm căn bản vô pháp nhi cùng chính mình thân mụ giải thích rõ ràng trước kia hắn không có khôi phục ký ức có thể cùng Tần Dư Hi không hề gánh nặng hưởng thụ thanh xuân. Dựa theo bình thường nhân sinh quý đạo, hắn như vậy tuổi tác, chưa bao giờ sẽ đi tưởng, hưởng thụ lúc sau sẽ như thế nào. Cứ việc Tần Dư Hi đã thê hắn suy nghĩ rất nhiều, nàng cho bọn hắn ở tỉnh thành mua biệt thự, mua bề mặt, làm đủ quá cả đời tính toán chuẩn bị. Chính là đây là Tần Dư Hi đối với hai người bọn họ quy hoạch, không phải kỳ tử hàm quy hoạch. Hắn quy hoạch đến khả năng càng dài xa một ít, 20 năm sau. 30 năm sau, hắn đến làm Tần Dư Hi cả đời, đều cùng hắn ở bên nhau, từ từ nhân sinh lộ, hắn muốn nàng trước sau như một. 468 hắn tất cả đều duy trì. Cho nên kỳ Tử Hàm yêu cầu từ từ mưu tính, hắn tưởng hiện tại Tần Dư Hi cũng mới 19 tuổi mà thôi, đời trước nàng bị Đỗ Thư Mặc bị thương thương tích đầy mình, tự Đỗ Thư Mặc lúc sau, vẫn luôn không có lại giao quá bạn trai. Đời này, Tần Dư Hi đối Kỷ Tử Hàm Khó bảo toàn không phải một hồi cảm kích, nhân cảm kích lấy thân báo đáp Về sau, hắn cùng Tần Dư Hi còn có rất dài rất dài lộ phải đi đâu, nếu nàng trong tương lai mấy năm lúc sau, đột nhiên phát hiện chính mình chân ái, phát hiện chân chính muốn thích người kia không phải kỳ tử hàm, nhưng nàng lại cùng kỳ tử hàm đính hôn. Đến lúc đó Tần Dư Hi như thế nào tự xử? Kỳ tử hàm lại như thế nào tự xử? Kỳ tử hàm không phải không muốn cùng Tần Dư Hi đính hôn, Hắn chỉ là muốn bảo đảm Tần Dư Hi có thể chính mình làm hạ quyết định. Đến lúc đó nàng đến vì quyết định của chính mình phụ trách, mặc dù hối hận cũng chỉ có thể hối hận. Cho nên mới vừa rồi Chu Hi viện không hiểu được, chỉ cho rằng kỳ tử hàm thay đổi thất thường, nhưng là kỳ giai xem minh bạch. Bọn họ đứa con trai này hiện nhiên đã dùng một loại tốc độ kinh người ở trưởng Thành làm cha mẹ yêu cầu chỉ là chuẩn bị tốt lễ vật. Chờ kỳ tử hàm bên này cấp ra đáp án sau, mang theo lễ vật đi dưới sơn trại cầu hôn chính là Khắc, không cần nhọc lòng nhiều như vậy, cũng nhọc lòng không được nhiều như vậy. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, phi thường bị động kỳ giai cùng Chu hi Viện, liền như vậy tiễn đi kỳ tử hàm cùng Tần Dư hi La Đại Long là kỳ tử hàm đặc biệt mời đến, cấp Tần Dư hi đương tư nhân bảo tiêu, cho nên La Đại Long sẽ đi theo kỳ tử hàm cùng Tần Dư hi cùng nhau hồi tỉnh thành đi. Tần Dư Hi cảm thấy có chút kỳ quái, ở xe lửa giường nằm thượng, thừa dịp la đại Long đi đánh nước gấm công phu, lôi kéo kỳ tử hàm hỏi. Ngươi nói ngươi đem la đại ca lộng tới tỉnh thành đi làm cái gì? Hắn ra ở đế đô đâu? Có chút rất nhỏ lay động xe lửa thượng, kỳ tử hàm nhìn Tần Dư Hi cười một chút, không giải thích vì cái gì muốn đem la đại Long lộng đi tỉnh thành, ngược lại nói. Ta mỗi tháng cho hắn không ít tiền, cũng đủ hắn lao bà hài tử. Ở đế đô qua cái ngày lành, nếu tương lai, chúng ta ở tỉnh thành định cư xuống dưới, lớp trưởng sẽ đem hắn lao bà hài tử đều nhận được tỉnh thành tới. Về điểm này, kỳ tử hàm đã cùng La Đại Long thực kỹ càng tỉ mỉ nói qua, La Đại Long đối này không có ý kiến, tương lai tần dư Hi muốn trời nam đất bắc nơi nơi chạy, kỳ tử hàm không có khả năng mỗi ngày đều đi theo, có La Đại Long cấp tần dư Hi đương bảo tiêu, kỳ tử hàm cũng có thể hơi chút yên tâm một ít nhìn kỳ tử hàm đôi mắt, tần dư hy chủ động từ giường nằm bên này, ngồi xuống kỳ tử hàm bên người đi, ruôi tay, cầm kỳ tử hàm tay, thấp giọng nói. Ta tổng cảm thấy, ngươi tự hồ quá lo lắng chút, trên đời này chỗ nào có như vậy nhiều quỷ mị quỷ quái. ân là rất lo lắng, bất quá ngươi càng bay càng xa, lại là giới sơn trại đời kế tiếp tộc trường, ta không hảo hảo bảo vệ tốt ngươi, sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Kỳ tử hàm mắt nhìn Tần Dư Hi phúc ở hắn mu bàn tay thượng tay này tay cũng thật tiểu làn da nụn nộn, cùng cái Hải Tử giống nhau hắn trở tay đem Tần Dư Hi tay cầm ý có điều chỉ nói Dư Hi ngươi có hay không nghĩ tới giới sơn trại địa thế bất công lại ở biên giới lần trước những người đó vì cái gì muốn khủng tập giới sơn trại hào hào hắn đột nhiên nhắc tới cái này Tần Dư Hi có chút mở miệng nhìn Kỳ Tử hàm lắc lắc đầu nàng không biết đâu Kỳ tử ham bất đắc dĩ, nay thật là cái trọng sinh trở về. Tâm tính còn cùng hai tử giống nhau đơn thuần, như thế nào cũng không nhiều lắm ngẫm lại đời trước chính mình vì cái gì sẽ chết đâu. Hắn đem Tần Dư Hi đầu vai ôm lại đây, nhẹ nhàng ôm, nói. Ta cũng không biết, đại khái vận mệnh chú định, rất nhiều chuyện đều là có chút liên hệ, chính là ngươi đừng lo lắng, ngươi hảo hảo làm chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ không làm ngươi lại đã xảy ra chuyện. Tần Dư Hi thích hóa trang. Kỳ tử hàm duy trì nàng, nàng muốn trở về đỉnh, lấy về thuộc về chính mình thủ tịch đặc hiệu sư Vòng Nguyệt Quế, kỳ tử hàm là vui mừng. Hán thích nhìn đến cái kia, phùng cút, đứng ở tối cao chỗ Tần Dư Hi, hắn ái thảm Tần Dư Hi, kia tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo khuôn mặt. Hán thích Tần Dư Hi, cho nên Tần Dư Hi thích sự tình, hắn tất cả đều duy trì. Những cái đó quỷ mị quỷ quái, những cái đó ô trọc hám hại, ở Tần Dư Hi đời này. Tất cả đều giao cho kỳ tử hàm giải quyết. Hắn không biết năm trước giới sơn trại khủng tập, cùng 20 năm sau tần dư hy bỏ tù hưởng mạng, có cái gì quan hệ, nhưng đời trước, kỳ tử hàm cả đời đều ở quay chung quanh án này xoay tròn, hắn trực giác, này trong đó là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kỳ tử hàm bên người, tần dư hy đem đầu nhẹ nhàng dựa vào kỳ tử hàm trên đầu vai, hỏi, ngươi nói ngươi lần này hồi giới sơn trại, Thật sự bãi bình rất nhiều người xấu tới nháo sự sao. Bọn họ hung tàn tới rồi cái gì trình độ. Nếu kỳ tử hàm nói lên về giới sơn trại đề tài, tiêu tần dư Hi liền ít đi không được muốn nghĩ nhiều tưởng tượng, trong khoảng thời gian này nàng ở đế đô, lại là vẫn luôn cùng kỳ tử hàm cùng lục Gia, phong tuấn chỉ vẫn duy trì liên hệ. Kỳ tử hàm ở trong điện thoại, tự nhiên không chịu cùng tần dư Hi nói quá nhiều về giới sơn trại phát sinh sự tình, hắn tựa hồ ở có ý thức. Đem tần dư Hi từ giới sơn trại này một quán nước đục trích đi ra ngoài. Nhưng là kỳ tử hàm không nói, lục Gia cùng phong tuấn chỉ cũng sẽ cùng tần dư Hi nói. Từ khang lãnh đạo mang theo người, tới giới sơn trại viết chữ thất bại lúc sau, sau lại lại liên tục dẫn người thượng giới sơn trại rất nhiều lần. Một lần so một lần thái độ cường thế. Có một lần tựa hồ còn muốn dùng cường, du lịch công ty mang theo không ít người tới, kết quả bị chạy về giới sơn trại kỳ tử hàm. Lênh một đám binh ca ca đánh chạy. nay cũng không phải bình thường du lịch khai phá công ty có thể làm được sự tình. Nếu không có kỳ tử hàm bọn họ này đó binh ca ca, giới sơn trại chính là bị mạnh mẽ trưng thu vận mệnh. Mà kỳ tử hàm bọn họ này đó tiêu dung thiện chiến đông sơn đóng quân, cắn chết muốn xem đến hong đầu văn kiện. Hơn nữa giới sơn trại dân chúng không đáp ứng trưng thu dọn đi, không ai năng động giới sơn trại người một cây tóc. Mà giới sơn trại hiện giờ muốn dọn đi người. Đều đã ở tiền nhiều hơn an bài hạ dọn đi rồi, hơn nữa tiền nhiều hơn tiền, liền cùng dùng không xong giống nhau, còn cấp tần dư hy lóc tư, thu mua hơn phân nửa cái giới sơn trại nhà sản. Này đó đều là gạt khang ẩn lớn lên ở tiến hành, kia cao cao tại thượng khang ải ẩn trường, chỉ sợ là còn chưa bao giờ gặp được quá loại này khó có thể trưng thu hàng rào. Sự tình dây dưa dây cả sắp nửa năm, liền một đống nhà sản đều còn không có trưng thu xuống dưới. Nhưng là giới sơn trại có đông sơn đóng quân bảo hộ, bên trong còn có nhất bang đánh quá du kích về hưu lão nhân tòa chấn, không có hong đầu khai phá văn kiện, du lịch khai phá công ty, chính là lại có tiền, cũng vào không được giới sơn trại. Nay cũng thật chính là, mềm không được, ngạnh cũng không được. Nhưng là về kỳ tử hàm ở giới sơn trại làm những cái đó, hắn đều không có cùng Tần Dư Hi nói qua, liền tính là Tần Dư Hi hỏi hắn, hắn đều là một câu mang quá. Lúc này Tần Dư Hi còn muốn hỏi lại, kỳ tử hàm đó là nói. Không đề cập tới cái này, ngươi có muốn biết hay không, ngày hôm qua ta ba mẹ cùng ta nói chút cái gì? 469 kỳ tử hàm ngoại tình. Cái gì? Tần Dư Hi lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi rồi, nàng vẻ mặt tò mò, chờ kỳ tử hàm đem nói đi xuống. Vì thế kỳ tử hàm cười cười, nói. Bọn họ nói, chúng ta muốn hay không trước đính hôn. Bọn họ hảo chuẩn bị lễ vật, tới giới sơn trại đem chuyện của chúng ta định ra tới. Tần dư hy sửng sốt một chút, nhìn kỳ tử hàm, hắn gáy mắt có chút tẩn ẩn khẩn trương. Vì thế tần dư hy gật đầu, mờ mịt nói. Đính hôn a hảo a khi nào? Ngươi không hảo hảo suy xét một chút sao? Ta nói, ta và ngươi lại suy xét suy xét, suy xét hảo, ta ba mẹ bọn họ lại đến giới sơn trại. Kỳ tử hàm nhìn tần dư hy đôi mắt, sườn nghiêng người. Rũ mắt, đôi tay nắm Tần Dư Hi tay, thấp giọng nói: "Dư Hi, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, đính hôn tuy rằng không phải kết hôn, nhưng là kia cũng là muốn phụ trách nhiệm. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không muốn cùng ta ở bên nhau?" Hắn cảm thấy hắn tương đương coi trọng một việc, nhưng ở Tần Dư Hi nơi này lại là như thế nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất một chút đều không để bụng. Cái này làm cho Kỳ Tử hàm cảm thấy, tựa hồ hắn ở Tần Dư Hi cảm nhận chung cũng không có hắn tưởng tượng như vậy quan trọng. Bởi vì Tần Dư Hi, một chút đều không thận trọng. Vì cái gì phải hảo hảo ngẫm lại? Tần Dư Hi không hiểu, nhìn Kỳ Tử Hàm, nàng không phải thực minh bạch, chẳng lẽ cùng nàng đính hôn, không phải Kỳ Tử Hàm vẫn luôn hy vọng phát sinh sự tình sao? Trước kia, Kỳ Tử Hàm cũng cùng nàng liêu qua rất nhiều lần, Trần Ngọc Liên cũng cùng Tần Dư Hi thử rất nhiều lần, dù sao ở Tần Dư Hi trong ấn tượng. Kỳ tử hàm là thập phần chờ mong cùng nàng đính hôn. Vì cái gì tới rồi chân chính muốn nói này một bước thời điểm, kỳ tử hàm ngược lại làm nàng hảo hảo ngẫm lại. Kỳ tử hàm biết tần dư hy không nghe hiểu hắn ý tứ, hắn nắm tần dư hy tay, chơi chơi tay nàng chỉ, thấp giọng nói. Chính là muốn cho ngươi hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc ngươi mới 19 tuổi, nhận thức quá, nói qua luyến ái nam nhân, cũng không có mấy cái, khả năng chính ngươi đều còn không có phân rõ. Cái gì mới là ái, ta chính là muốn cho ngươi, thận trọng suy xét hảo, không oán không hối hận cùng ta quá cả đời. Vậy ngươi phân rõ sao? Tần dư khi có chút không cao hứng nhìn kỳ tử hàm, nói chuyện khẩu khí không tự giác liền có chút vọng, hỏi. Dựa theo ngươi ý tứ, ta có phải hay không nên đi nhiều tìm mấy nam nhân nói hạ luyến ái, sau đó tuyển một cái ta yêu nhất, như vậy mới được. Là như thế này sao? Lây động xe lửa. Loảng soảng loảng soảng đi phía trước chạy, kỳ tử hàm nắm Tần Dư Hi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Dư Hi mu bàn tay. Tần Dư Hi tới khí, muốn đem chính mình tay rút ra, lại là bị kỳ tử hàm mạnh mẽ bắt lấy, hắn ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt, mang theo một cổ cường thế, nhìn Tần Dư Hi, đệ thấp thanh âm nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không nghĩ ngươi tương lai khó xử, ngươi đến vì ngươi lựa chọn phụ trách, mặc dù tương lai khó xử. Ngươi vẫn như cũ muốn gánh vác cái này trách nhiệm. Nói ngươi giống như biết, ta tương lai nhất định sẽ thay lòng đổi dạ giống nhau. Thần dư hi khí cười, đối kỳ tử hàm giận dỗi nói. Tốt, ngươi không muốn cùng ta đính hôn, ok, ngươi về sau liền tính là tưởng cùng ta đính hôn, ta đều không cùng ngươi đính, ta quay đầu lại liền nhiều tìm mấy nam nhân đi kết giao, từng bước từng bước thử xem, nhìn xem cái gì mới là ái. Nay tiểu hài tử tính tình, nói đến là đến. Thật là cái sống đến 40 tuổi người. Kỳ tử hàm nhịn không được chính là cười, rôi tay đi ôm Tần Dư Hi, bị Tần Dư Hi một phen đẩy ra. Nàng đứng dậy, liền phải ngồi vào kỳ tử hàm đối diện đi, kỳ tử hàm đem tay nàng lôi kéo, vừa muốn cùng Tần Dư Hi lại nói chút cái gì, la đại long đánh thủy đã trở lại. Cái này đề tài liền cũng chỉ có thể dừng ở đây.